sau đó một tia tinh thuần thần hồn tinh hoa bị tổn trữ đến ba mươi sáu tầng luyện thần tháp bên trong chờ đợi thạch lôi sử dụng thời gian một chút xíu trôi qua cứ điểm bên trong quân coi giữ thay thế một lần lại một lần cứ điểm bên trên phủ văn trọng pháo cũng càng đổi một lần lại một lần cũng không biết đánh giết nhiều ít trùng ma bất kể đại giới đối với cứ điểm tiến hành công kích trùng ma đại quân rốt cục rút đi nhìn xem biến mất trong tầm mắt trùng ma đại quân cứ điểm bên trên quân coi giữ tất cả đều co quắp ngã trên mặt đất miệng lớn thở hổn bên trên mồ hôi càng đem mặt đất t h ấ m ướp sắc mặt tái nhợt cùng vô thần hai mắt im ăng kể rõ bọn họ mọi mệnh trùng ma mặc dù rút đi nhưng là cứ điểm phòng thủ tại không thể bung lỏng rất nhanh một nhóm quân coi giữ xuất hiện đem mọi mệnh không chịu nổi quân coi giữ thay thế đến tiếp tục tại cứ điểm bên trên cảnh giới nhìn xem biến mất trong tầm mắt trùng ma đại quân thạch l ô i có chút tiếc nuối lắc đầu sau đó trở lại chỗ mình ở h á n tu vi vẫn là yếu một ít không thể đem toàn bộ chiến trường tất cả đều bao trùn cuối cùng cái thôn phệ gần một nửa trùng ma sau khi chết lưu lại thần hồn mảnh vỡ đại bộ phận trùng ma sau khi chết lưu lại thần hồn mảnh vỡ tất cả đều tiêu tán cuối cùng hóa thành hư vô trở lại chỗ ở về sau thạch lôi lại đem chỗ ở phù văn bí trận kích hoạt sau đó trở lại thần quốc bên trong đem ba mươi sáu tầng luyện thần tháp bên trong vừa mới t ổ n chữ thần hồn tinh hoa ngưng luyện vì từng mai từng mai thần hồn kết tinh thạch lôi gần nhất tại bận rộn cái gì cứ điểm tổng chỉ huy lý n h ư ợ n g đột nhiên nhớ tới thạch lôi mở miệng hỏi thạch thần chủ bình thường cũng tại chỗ mình ở rất ít lộ diện phía trước trùng ma đại quân công kích cứ điểm thạch thần chủ ngược lại là xuất hiện bất quá cũng chỉ là ở phía sau q u a n chiến cũng không có, có cái gì đặc biệt cử động lý nhượng tâm phúc trầm giọng nói ra đ ã dạng này cũng không cần quay dày hắn hết thể như cũ chính là lý nhượng nghĩ một hồi trầm giọng nói ra đúng tâm phúc gật gật đầu không nói thêm gì nữa lý nhượng không muốn phản ứng thạch lỗi thạch lỗi tại chủ động tìm tới cửa tổng chỉ huy ta nghe nói thần chủ cảnh vũ giả ở giữa thường xuyên tổ chức cửa đá giao dịch hội không biết chúng ta cứ điểm cùng cái khác cứ điểm thần chủ cảnh vũ giả có hay không loại này giao dịch hội à? thạch lỗi cũng không có quá nhiều che lấp trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi có là có bất quá bình thường đều là mấy chục năm mới có một lần lần trước giao dịch hội mới quá mười năm nếu như không có đặc thù h ư ớ n g lần tiếp theo giao dịch hội chí ít còn có ba bốn mươi năm lý n h ư ợ n g sững sờ một chút sau đó cười nói ra thạch t h â n chủ ngươi nghĩ giao dịch chút vật gì sao không sai thạch lỗi gật gật đầu ngươi cũng biết ta vừa mới trở thành thần chủ cảnh vũ giả trong tay điểm ấy tài nguyên cũng vùi đầu vào xây dựng thần quốc bên trong đi bất quá điểm ấy tài nguyên đối với thần quốc tới nói hạt cắt trong sa mạc cũng may ta phía trước về nhà một chuyến ở trên đường hiện một chút đồ tốt vì lẽ đó ta mới muốn nhìn một chút có cái gì giao dịch hội mượn giao dịch hội đổi ít đồ không biết thạch thần chủ hiện vật gì tốt có thể để cho ta trước thấy vì nhanh nghe thạch lỗi lời nói lý n h ư ợ n g nhãn tình sáng lên mặc dù bây giờ không có giao dịch hội nhưng là hắn trở thành thần chủ cảnh vũ giả đã rất nhiều năm vốn liếng cũng là có một ít nếu như thạch lỗi có thể xuất ra để hắn cảm thấy hứng thú đồ vật hắn cùng thạch lỗi giao dịch một vài thứ cũng là có thể đương nhiên có thể thạch lỗi c ư ờ i gật gật đầu tay vừa lộn lộ ra một viên to bằng móng tay sinh mệnh kết tinh nồng lục sắc sinh mệnh kết tinh mặc dù bị phong ấn nhưng là loại kia ẩn chứa b ả n g bạc sinh mệnh lực nhan sắc ý nguyên làm cho tâm thần người động đảng cách phong ấn lý n h ư ợ n g cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến cái kia cố b ả n g bạc sinh mệnh lực sinh mệnh kết tinh lý n h ư ợ n g nhãn tình sáng lên nhịn không được lên tiếng kinh hô lý n h ư ợ n g mặc dù đã gặp so thạch lỗi lấy ra cái này mai sinh mệnh kết tinh còn muốn đại sinh mệnh kết tinh nhưng là sinh mệnh kết tinh rất hiếm thấy đối với bọn họ loại này thần chủ cảnh vũ giả cũng hưu hiệu quả vì lẽ đó sinh mệnh kết tinh cơ hồ là có tiền mà không mua được vừa xuất hiện liền sẽ bị người liên đ o ạ n phía trước giao dịch hội bên trên lý n h ư ợ n g liền chọn chúng một viên sinh mệnh kết tinh đáng tiếc nhà so ra kém khác một cái thần chủ cảnh vũ giả chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sinh mệnh kết tinh rơi vào người k h á c túi lý n h ư ợ n g không nghĩ tới một mực để hắn nhớ mãi không quên sinh mệnh kết tinh vậy mà lại xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình hơn nữa còn là thạch lôi chủ động lấy ra không sai chính là sinh mệnh kết tinh thạch lôi gật gật đầu ngươi có mấy cái sinh mệnh kết tinh lý n h ư ợ n g trầm giọng hỏi chương 441, giao dịch hoàn thành chỉ có cái này một viên thạch lỗi nói đến chém đinh chặt sát nếu như không phải nghèo quá muốn đổi một chút tài nguyên ta tuyệt đối sẽ không đem cái này mai sinh mệnh kết tinh lấy ra trao đổi lý n h ư ợ n g đối với thạch lỗi nói bảo chỉ mười hai phần hoài nghi hắn không tin thạch lỗi chỉ có cái này một viên sinh mệnh kết tinh bất quá mặc kệ có mấy cái sinh mệnh kết tinh cái này một viên hắn cũng nhất định phải được ngươi muốn đổi một chút cái gì tài nguyên lý n h ư ợ n g trầm giọng hỏi nếu như thạch lỗi không công phu sư tử ngoạn hắn chuẩn bị đem cái này mai sinh mệnh kết tinh cầm xuống cho dù trả giá đắt cao một chút cũng không quan trọng ta muốn đổi một chút thần dược hạt giống hoặc là mầm non còn có một số bố trí tại phủ văn khôi lỗi bên trên phủ văn bí trận nhân tài thạch lỗi cũng không k h á c h khí nói thẳng ra chính mình yêu cầu nhân tài dễ giải quyết bất quá ngươi muốn thần dược hạt giống cùng mầm non cái này cũng không dễ dàng giải quyết nghe thạch lỗi yêu cầu lý nhuộm nhíu chặt mày lên hiện tại hắn đã xác định thạch lỗi trong tay tuyệt đối không chỉ một viên sinh mệnh kết tình không phải vậy thạch lỗi sẽ không cần cầu trao đổi thần dược hạt giống cùng mầm non bố trí tại phủ văn khôi lỗi bên trên phủ văn bí trận sử dụng nhân tài hắn đều không cần cố ý đi mua sắm thần quốc bên trong liền có đại lượng dự trữ dù sao hắn cũng là thần chủ cảnh vũ giả thần quốc bên trong cũng cần một chút phủ văn khôi lỗi phụ trợ hắn quản lý thần quốc hiện tại xuất ra một bộ phận cho thạch lỗi cũng sẽ không có ảnh hưởng gì cùng lắm về sau bổ sung lại một chút chính là để hắn có chút khó khăn là thần dược hạt giống cùng mầm non tu vi đạt tới chân thần cảnh trở lên thân thể trải qua lực lượng pháp tắc rèn luyện bình thường đan dược đối với chân thần cảnh trở lên võ giả đã không có có tác dụng gì chỉ có ẩn chứa lực lượng pháp tắc thần dược luyện chế ra tới đan dược đối với bọn họ mới có hiệu quả bất quá thần dược cũng không phải là dễ dàng như vậy bồi dưỡng đối với hoàn cảnh yêu cầu mười phần h ạ khắc mà lại thần dược sinh trưởng thời gian rất dài vì lẽ đó chân thần cảnh trở lên võ giả rất khó mua được đối với bọn họ hữu hiệu đan g hăng dược tại thánh v õ điện bên trong chỉ có thánh v õ điện cao tầng bí dược đường cùng ở tiền tuyến chiến trường cùng trùng ma chém giết chân thần cảnh trở lên võ giả mới có tư cách mua sắm từ thần dược luyện chế ra tới đan g hăng dược bất quá dù cho có thể mua sắm cũng là có hạn ngạch mà lại nhiều khi đều là trễ một bước liền không giành được chính là bởi vì đan g dược khó cầu vì lẽ đó bồi dưỡng các loại thần dược trở thành rất nhiều thần chủ cảnh vũ giả đệ nhất lựa chọn nếu như có thể nuôi dưỡng được thần dược không chỉ có thể chính mình thu hoạch còn có thể tiến hành giao dịch đổi được chính mình cần tài nguyên thạch lỗi mặc dù trở thành thần chủ cảnh vũ giả thời gian còn rất ngắn nhưng là nàng cũng từ từng cái con đường biết một chút thần chủ cảnh t h ư ơ n g thức cho nên mới sẽ nghĩ đến chồng chọn thần dược cái này có cái gì khó ai có thần dược hạt giống cùng mầm non ta liền dùng sinh mệnh kết tinh trao đổi ta nghĩ vẫn là có người sẽ xuất r a ta muốn đổ vật thạch lỗi không thèm để ý chút nào nói ra hắn tìm lý n h ư ợ n g chỉ là muốn tìm hiểu một chút có giao dịch gì hội nếu như lý n h ư ợ n g có thể xuất ra hắn muốn đồ vật cùng hắn giao dịch cũng được bất quá nếu như lý n h ư ợ n g không bỏ ra nổi hắn muốn đồ vật cùng những người khác giao dịch cũng được thần chủ cảnh vũ giả cũng không phải là chỉ có lý n h ư ợ n g một người nhiều nhất hắn phiền thoái một chút chính là luôn có thể tìm tới hài lòng giao dịch đối tượng thạch thần chủ thần dược cũng không phải dễ dàng như vậy bồi dưỡng ngươi có lòng tin đem thần dược bồi dưỡng thành tại sao lý n h ư ợ n g cao mày nói ra h ắ ngươi có cảm, một loại dự cảm, nếu như n h k ô thể để cho thạch kết tinh thể từ t cho hài sinh mệnh để cái có lôi lòng lời nói, cái này mai này muốn r ớ c chạy mắt hắn nhắc nhở đối với ta thần quốc mặc dù thích hợp trồng trọt thần dược nhưng là ta dù sao là lần đầu tiên trồng trọt thần dược vì lẽ đó ta muốn thần dược hạt giống hoặc làm ầ m non nhất định phải dễ dàng sinh tồn không thể quá kiêu nộn không phải vậy nuôi chết ta coi như l ô lớn thạch lỗi vô đ u ổ i cười nói ra nghe thạch lỗi lời nói lý nhượng hận không thể cầm truy hướng trên đầu mình nện mấy lần chính là hắn lắm miệng để lần này giao dịch lại có tân biên số thạch thân chủ ta nghĩ ngươi cũng nhìn ra ta mười phần muốn có được cái này mai sinh mệnh kết tinh ngươi cần nhân tài ta chỗ này có rất nhiều ta có thể cung cấp cho ngươi một chút nhưng là ngươi cần thần dược hạt giống cùng mầm non ta chỗ này tạm thời không có ngươi nhìn có thể hay không dạng này ta trước cho ngươi một nhóm nhân tài liền xem như tiền đặt cọc cái này mai sinh mệnh kết tinh ngươi trước giữ lại ta đi giúp ngươi tìm xem ngươi cần thần dược hạt giống cùng mầm non chờ ta đem thần dược hạt giống cùng mầm non giao cho ngươi ngươi lại đem cái này mai sinh mệnh kết tinh giao dịch cho ta ngươi xem coi thế nào lý n h ư ợ n g trầm giọng nói ra có thể thạch lỗi gật gật đầu cái này mai sinh mệnh kết tinh bán cho ai cũng được ta chỉ cần nhân tài cùng thần dược hạt giống cùng mầm non bất quá xấu nói trước sinh mệnh kết tinh có thể cho ngươi nhưng là nhân tài số lượng nhất định phải để cho ta hài lòng còn có thần dược hạt giống cùng mầm non số lượng cũng nhất định phải để cho ta hài lòng liên quan tới thần dược bồi dưỡng cũng phải có nói rõ chi tiết nếu như không thể để cho ta hài lòng lần này giao dịch chúng ta vẫn là coi như không tồn tại đi có thể lý n h ư ợ n gật g gật đầu cắn răng đồng ý thạch lỗi yêu cầu này giao dịch đại phương châm xác định về sau thạch lỗi cùng lý n h ư ợ n g bắt đầu thảo luận giao dịch nội dung cụ thể cụ thể hơn một điểm nói chính là thạch lôi dùng một viên sinh mệnh kết tinh đổi lấy nhiều ít nhân tài cùng thần dược hạt giống cùng mầm non cụ thể số lượng trải qua một phen đánh võ mồm sau thảo luận về sau thạch lôi dùng một viên sinh mệnh kết tinh từ lý n h ư ợ n g nơi này đổi được đủ để tại một ngàn cái phủ văn khôi lỗi trên thân bố trí phủ văn bí trận nhân tài lại đổi được mười loại dễ dàng bồi dưỡng thần dược hạt giống cùng mầm non mà lại mỗi loại thần dược hạt giống cùng mầm non số lượng không thể ít hơn một trăm đây là ngươi cần nhân tài ngươi trước nhận lấy giao dịch sơ bộ đạt thành về sau vì biểu hiện thành ý lý nhượng trước tiên xuất ra đầy đủ bố trí một ngàn cái phủ văn khôi l ô i trên thân phủ văn bí trận nhân tài cảm t ạ n thạch lôi cũng không k h á c h khí trực tiếp đem những tài liệu này tất cả đều thu lại sau đó đem sinh mệnh kết tinh ném cho lý nhượng đây là ngươi ta muốn thần dược hạt giống cùng mầm non mau chóng cho ta ngươi liền không sợ ta đột nhiên đổi ý lý nhượng cẩn thận từng ly từng tí thu hồi sinh mệnh kết tinh sau đó hỏi không sợ thạch lôi cười lắc đầu nếu như có thể sử dụng một viên sinh mệnh kết tinh thấy rõ một cái thần chủ cảnh vũ giả ta cảm thấy vẫn là rất có lời ha ha ha lý n h ư ợ n g nghe thạch lỗi lời nói nhẹ giọng cười nói ngươi yên tâm không có ta là như thế người ta sẽ mau chóng đem ngươi cần thần dược hạt giống cùng mầm non con gót ngươi liền an tâm trở về trở tin lành đi vậy ta liền trở về nói xong thạch lỗi trực tiếp rời đi đưa mắt nhìn thạch lỗi rời đi về sau lý n h ư ợ n g có chút đau đầu gãi đầu một cái bắt đầu suy nghĩ cần phải từ ai nơi đó đổi lấy thần dược hạt giống cùng mầm non chương 442 cũng không biết lý nhượng tìm nhiều ít người trả giá đại giới cỡ nào chỉ dùng một ngày thời gian lý nhượng liền gom góp thạch lỗi cần thiết thần dược hạt giống cùng mầm non tiện thể lấy còn có bồi dưỡng thần dược hạt giống cùng mầm non các loại chú ý hạng mục nếu như về sau còn có sinh mệnh kết tinh muốn giao dịch có thể tiếp tục tìm ta chỉ cần ta có thể cấm ra được nhất định sẽ không keo kiệt đem thần dược hạt giống cùng mầm non đưa đến thạch l ô i trong tay về sau lý n h ư ợ n g trầm giọng nói ra hắn tin tưởng vững chắc thạch l ô i trong tay không có khả năng chỉ có một viên sinh mệnh kết tinh dám chắc còn có nhiều hơn sinh mệnh kết tinh cái này mai sinh mệnh kết tinh bất quá là thạch l ô i thử thăm dò giao dịch đồ vật a bất quá thạch l ô i không thừa nhận hắn cũng không có cách nào bức bách chỉ có thể trước tiên ở thạch l ô i nơi này lưu cho ấn tượng hy vọng thạch l ô i về sau muốn giao dịch sinh mệnh kết tinh thời điểm nghĩ đến hắn hắn cũng không tham lam như thế đại sinh mệnh kết tinh h ắ n tại cướp được ba năm mai liền tốt nhiều hắn cũng không có nhiều đồ như vậy trao đổi dù sao sinh mệnh kết tinh cũng không phải bình thường đồ vật sau này hay nói đi thạch lôi cười nói ra nếu như ta còn có thể tìm tới sinh mệnh kết tinh mà lại muốn giao dịch lời nói có lẽ ta sẽ cái thứ nhất tới tìm ngươi vậy ta liền đợi đến ngươi tin tức tốt lý n h ư ợ n g cười nói ra mặc dù không thể từ thạch lôi trong miệng đạt được một cái hài lòng trả lời chắc chắn bất quá lý n h ư ợ n g vẫn là rất vui vẻ dù sao h ắ n cùng thạch lôi ở giữa đã có một cái tốt bắt đầu đưa tiễn lý nhuộm về sau thạch lôi trước tiên đem chỗ ở phù văn bí trận kích hoạt sau đó trở lại thần quốc bên trong tâm niệm vừa động phù văn khôi lôi số một liền xuất hiện tại thạch lôi trước mặt sau đó thạch lôi đem trồng trọt thần dược yếu điểm cùng các loại chú ý hạng mục quán chú đến số một trên thân thần hồn kết tinh bên trong để số một nắm giữ trồng trọt thần dược các loại kỹ xảo cùng chú ý hạng mục số một những thứ này thần dược hạt giống cùng mầm non liền giao cho ngươi bồi dưỡng Ta hy vâng chủ nhân số một tiếp nhận thần dược hạt giống cùng mầm non xoay người đi khai khẩn xuất hiện dược đ i ệ n thạch lôi không có tiếp tục chú ý số một là như thế nào bồi dưỡng thần dược hạt giống cùng mầm non mà là đem còn lại một nửa thần dược hạt giống cùng mầm non phong ấn sau đó bắt đầu luyện chế tân phủ văn khôi lỗi thời gian một chút xíu trôi qua cũng không biết quá bao lâu thời gian thạch lỗi rốt cục đem từ lý n h ư ợ n g nơi đó có được tài liệu tất cả đều tiêu hao sạch sẽ thần quốc bên trong cũng nhiều đến một ngàn cái phù văn khôi lỗi thở ra một hơi thật dài thạch lỗi vô ý thức d ố i cái lưng mệt mỏi sau đó tâm niệm vừa động xuất hiện tại dược đ i ể n bên ngoài dược đ i ể n bên trong phù văn khôi lỗi số một đang tại cẩn thận vì thần dược mầm non nổ cỏ thạch lỗi kinh ngạc phát hiện trong dược đ i ể n thêm ra rất nhiều mầm non h i ệ n nhiên trồng xuống thần dược hạt giống đã nảy mầm chủ nhân nhìn thấy thạch lỗi phù văn khôi lỗi số một đình chỉ vì thần dược mầm non nổ cỏ mà là hướng thạch lỗi chào hỏi số một trồng xuống thần dược hạt giống cùng mầm non không có chết ta thạch lỗi hỏi chủ nhân trồng xuống những thứ này thần dược hạt giống cùng mầm non rất thích đứng nơi này hoàn cảnh rất nhiều loại tử cũng đã mọc dễ nảy mầm không có mọc dễ n ả y mầm hạt giống sinh mệnh lực cũng rất tràn đầy bất quá dược điền nơi này lực lượng pháp tắc nồng độ đã xuất hiện không đủ tình huống nếu như không thể để cao nơi này lực lượng pháp tắc nồng độ rất có thể sẽ ảnh hưởng dược điền bên trong thần dược mầm non sinh trưởng tình huống số một gặp đến vấn đề nói ra cái này dễ dàng ta lập tức liền xử lý thạch lỗi gật gật đầu nói ra tâm niệm vừa động không gian dưới đất hóa lỏng lực lượng pháp tắc trong nháy mắt thiếu một tiểu tầng sau đó dược điền trên không nhiều một đoá mây đen nồng đậm hóa lỏng lực lượng pháp tắc hóa thành giọt mưa từ thiên nhi hàng số một đột nhiên nói ra tâm niệm vừa động dược điền trên không mây đen trong nháy mắt biến mất số một ta cho ngươi trưởng khống dược điền bên trong lực lượng p h á p tắc nồng độ quyền hạn về sau liền từ ngươi trưởng khống trong dược đ i ể n lực lượng pháp tắc nồng độ ta cho ngươi thêm một trăm cái phù văn khôi lỗi về sau ngươi liền mang theo những thứ này phù văn khôi lỗi tại trong dược đ i ể n phụ trách bồi dưỡng những thứ này thần dược thạch lỗi trầm giọng nói ra hơn nữa giao phó số một tương ứng quyền hạn vâng chủ nhân số một nói ra dược đ i ể n có người phụ trách về sau thạch lỗi không cần thời khắc tại quan tâm dược đ i ể n bên trong các loại thần dược sinh trưởng tình huống chỉ cần thỉnh thoảng xem xét một chút là được đem mới vừa ra lò một ngàn cái phủ văn khôi l ố i tất cả đều an bài nhiệm vụ về sau thạch lỗi tâm niệm vừa động cách mở thần quốc xuất hiện tại tám mươi chín hào cứ điểm trong chỗ đăng nhập mới từ chỗ ở xuất hiện thạch lỗi liền nghe phía ngoài truyền đến trùng ma đặc thủ t h ủ tê minh thanh cùng cứ điểm quân coi giữ công kích thanh âm h i ệ n nhiên t r ù n g ma đại quân lại một lần hướng cứ điểm phát động công kích tâm niệm vừa động thạch lỗi xuất hiện tại cứ điểm trên tường thành thạch r ố n ở một c ỗ trong bóng tối yên tĩnh trên coi o bóng yên nhìn bên quân dùng giữ điểm mà xem cứ điểm bên trên quân coi giữ dùng các l i phương h t ứ đ á n giết trùng trùng dưới ma đại khi chết thầm thu thập phía ma sau ma sau quân, âm đó lôi ư u lại l mạnh Thạch thần hồn vỡ. Thạch lôi thân phận tại cái kia bày biện đâu mặc dù có rất nhiều người đều chú ý tới thạch lôi xuất hiện bất quá nhưng không ai đối với thạch lôi xuất hiện có cái gì biểu thị thân phận địa vị tỷ như thạch l ô i căn bản không có tư cách cùng thạch l ô i nói chuyện huống hồ hiện tại cũng không phải nói chuyện thời điểm bên ngoài trùng ma đại quân một mực đối với cứ điểm công kích ứng đối trùng ma đại quân liền đem những người này tinh lực tất cả đều dính dáng đi qua thân phận địa vị cùng thạch lỗi không sai biệt lắm căn bản không hề lộ diện dù cho cảm ứng được thạch lỗi vị trí cũng sẽ không nhiều nói cái gì dù sao thạch lỗi t ỏ a chấn trong cứ điểm là vì phòng ngừa trùng vương cấp trùng ma đối với cứ điểm công kích về phần cái khác thạch lỗi muốn làm gì cũng tùy ý chỉ cần không rời đi cứ điểm không đúng cứ điểm tạo thành cái gì phá hư liền tốt thạch lôi đương nhiên sẽ không rời đi cứ điểm cũng sẽ không đối với cứ điểm tạo thành cái gì phá hư hiện tại hắn muốn làm chính là thu thập nhiều hơn thần hồn mạnh vỡ sau đó tiếp tục góp nhặt nhân tài luyện chế nhiều hơn phủ văn khôi l ỗ i mặc dù không có có thể tu luyện nhưng là thần quốc bên trong thể tại nắm giữ tự thân sức mạnh quá trình bên trong thạch lôi thực lực vẫn là một chút xíu mà tăng lên mà thạch lôi thực lực cùng thần quốc cùng một nhịp thở thực lực đ ề t h ă n g cũng kéo theo thần quốc khuyết t r ư ơ n g theo thần quốc một chút xíu khuyết t r ư ơ n g t h ạ c h lối c ầ n xử lý sự tình n c ũ g một chút tăng, xíu gia bốn trăm n này bên trong giải thoát xuất trách vật giải hiện, phụ trách sự vật cụ thể phù cụ sự v n càng nhiều càng、tốt. Không chẳng khôi phải vậy, thạch lối lối tốt. vậy ấ y c h ố c sẽ thể n g h i ệ m đến đầu bận chán biểu sức đầu mẻ t ư vị. t h ờ i g i a n chúng ma đại quân lại một ma chút trôi xíu qua, đại l ạ i một l ầ nhuộm nữa rút t đi, ạ c cũng kết thúc h thầm h lối lần này kết t âm thầm thu thập thần hoạt hồn mảnh vỡ đ n Chương g 4 4 lo lắng thời gian một chút xíu trôi qua trong nháy mắt năm mười năm trôi qua thạch lỗi nhận được nhiệm vụ là c h ấ n thủ 89 h í à o cứ điểm 100 n ă m thời gian năm mươi năm gian tương đương với nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa lại kiên trì 50 năm mươi năm gian thạch lỗi coi như hoàn thành nhiệm vụ tùy thời đều có thể trở về thánh võ điện tại cái này 50 năm thời gian chúng ma đại quân một mực không có đỉnh chỉ đối với cứ điểm công kích mỗi một lần công kích đều sẽ kéo dài hơn 10 ngày thời gian rút đi sau không cao hơn 2 ngày thời gian lại sẽ ngóc đầu trở lại 50 năm thời gian Cứ điểm mặc dù có đông đảo uy lực kinh người phù văn trọng pháo cùng các loại phòng ngự thủ đoạn nhưng là trùng ma đại quân vô cùng vô tận ngẫu nhiên sẽ còn xuất hiện đại lượng tinh nhuệ cấp trùng ma đảm nhiệm quân tiên phong đoàn công kích cứ điểm tình huống cứ điểm mặc dù bằng vào địa lợi cùng các loại phòng ngự thủ đoạn đem trùng ma đại quân đánh lui nhưng là cứ điểm bên trong quân coi giữ cũng là thương vong không ít bất quá cứ điểm bên trong quân coi giữ mặc dù cũng c o i thương vong nhưng là kinh lịch lần lượt cùng trùng ma đại quân huyết chiến cứ điểm bên trong may mắn không chết quân coi giữ cũng từng cái thoát thai hoàng cốt mỗi người cũng biến thành bách chiến lao binh trên thân tản r a kinh người sắc khí năm mươi năm thời gian mỗi một lần trùng ma đại quân đối với cứ điểm công kích thạch lỗi đều sẽ lặng lẽ đứng tại cứ điểm bên trên yên tĩnh mà quan sát âm thầm thu thập trùng ma sau khi chết lưu lại thần hồn mạnh vỡ năm mươi năm thời gian thạch lỗi thu thập đại lượng trùng ma sau khi chết lưu lại thần hồn mạnh vỡ trải qua luyện hồn tháp lâm luyện hóa sau đạt được đại lượng thần hồn tinh hoa lại bị thạch lỗi dùng thủ đoạn đặc thù cô động thành từng mai từng mai thần hồn kết tinh năm mươi năm thời gian thạch lỗi không tiếp tục xuất thủ quá sinh mệnh kết tinh tự nhiên cũng không có cái gì thu nhập thần quốc bên trong phủ văn khôi lỗi vẫn là như vậy nhiều cũng không có đang gia tăng số lượng bất quá thạch lỗi vẫn là b ấ t thời gian dùng sinh mệnh cây chủ cột luyện chế đại lượng phủ văn khôi lỗi phôi thai chỉ cần tại phủ văn khôi lỗi phôi thai bên trên bố trí phủ văn bí t r ợ lại để lên lực lượng pháp tắc kết tinh cùng thần hồn kết tinh phù văn khôi lỗi liền có thể mới vừa ra lò năm mươi năm thời gian thạch lỗi thể cơ hồ đã nắm giữ tăng vọt sức mạnh thần quốc diện tích cũng gia tăng rất nhiều càng làm cho thạch lỗi cao hứng là thần quốc trong dược điển trồng chọn thần dược tại phù văn khôi lỗi số một cùng dưới tay hắn tỉ mỉ chiếu cố cho cũng sinh trưởng rất tốt thạch lỗi một cao hứng đem còn thừa cái kia bộ phận thần dược hạt giống cùng mầm non cũng giao cho số một bồi dưỡng tại cái này năm mươi năm thời gian phu cận mấy cái cứ điểm thần chủ cảnh vũ giả tìm một cái thời gian tụ tập cùng một chỗ tổ chức một cái giao dịch hội thạch lỗi cũng nhận được mời tham gia giao dịch này hội bất quá thạch lỗi nhưng không có xuất r a sinh mệnh kết tinh tiến hành giao dịch chỉ là tại giao dịch hội bên trên nhận biết một chút thần chủ cảnh vũ giả cũng kiến thức một chút thần chủ cảnh vũ giả lấy ra giao dịch đồ tốt rất nhiều thứ thạch lỗi cũng nhìn xem nóng mắt bất quá thạch lỗi không bỏ ra nổi đối phương muốn đồ vật cũng chỉ có thể nhìn những thứ này để tâm hắn động đồ vật từ trước mắt lặng lẽ chạy đi một ngày này t r ú n g ma đại quân tại công kích cứ điểm không có kết quả sau lại rút đi đã sớm tập mãi thành thói quen cứ điểm bên trên quân coi giữ nghỉ ngơi một chút cảnh giới tiếp tục cảnh giới hết thể ý nguyên đâu vào đấy thạch lỗi nhìn thấy t r ú n g ma đại quân rút đi về sau nghị trở lại chỗ ở nghỉ ngơi lại không n g h ĩ cứ điểm tổng chỉ huy lý nhuộm phái người tới mời hắn không biết lý n h ư ợ n g vì cái gì mời hắn đi qua thạch lỗi có chút mê hoặc đổi tới cứ điểm bộ chỉ huy lại phát hiện cứ điểm cao tầng một cái không rơi tất cả đều đến đông đủ thạch lỗi âm thầm kinh hãi có thể cảm thấy khả năng có đại sự muốn phát sinh người đều đến đủ vậy ta liền nói nói chuyện lần này ta vì cái gì đem tất cả cũng mời đi theo lý n h ư ợ n g quét mắt một vòng mọi người tại đây trầm giọng nói ra ta vừa mới nhận được tin tức phía trước nhất mấy cái cứ điểm ngay tại mới vừa rồi bị trùng ma đại quân công kích kém chút thất thủ lý n h ư ợ n g trầm giọng nói ra chính mình vừa mới nhận được tình báo đây không có khả năng mấy cái cứ điểm cao tầng biến sắc không dám tin nói ra tiền tuyến trên chiến trường mỗi một cái cứ điểm đều là hao phí đại lượng tài nguyên chế tạo ra đến cứ điểm bên trong bố trí đại lượng phù văn bí trận là muốn nhét cung cấp kinh người phòng ngự kích hoạt những thứ này phù văn bí trận đừng nói là tạp binh cấp trùng ma tạo thành trùng ma đại quân chính là tinh nhuệ cấp trùng ma tạo thành trùng ma đại quân cũng không có khả năng công phá cứ điểm phòng ngự cứ điểm bên trong trừ các loại phù văn bí trợn còn có đại lượng quân coi giữ phòng thủ còn có chân thần cảnh võ giả loại này lực lượng trung kiên cùng thần chủ cảnh vũ giả loại cao thủ hàng đầu này toa c h ấ n liền xem như xuất động mấy cái trùng vương cấp trùng ma muốn công phá cứ điểm cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được thánh vo điện cùng trùng ma ở giữa chiến trường rất dài mặc dù đều là tiền tuyến chiến trường nhưng là có cứ điểm khá cao tiếp nhận áp lực liền mạnh hơn một chút có cứ điểm tương đối dựa vào sau tiếp nhận áp lực liền yếu một ít bất quá cứ điểm ở giữa khoảng cách cũng không phải là đặc biệt xa nếu có cứ điểm tiếp nhận áp lực quá lớn phụ cận cứ điểm có thể xuất động viện binh làm dịu áp lực vì lẽ đó cứ điểm tại dưới tình huống bình thường gần như không có khả năng thất thủ thậm chí công liên tiếp nhập cứ điểm đều khó có khả năng chính là bởi vì h i ể u cứ điểm c ư ờ n g đại đang nghe lý n h ư ợ n g nói về sau mấy người này mới sẽ không tin tưởng tin tức là thật lý n h ư ợ n g lại một lần nữa lặp lại nói lần này trùng ma đại quân làm thật công kích mấy cái kia cứ điểm trùng ma đại quân căn bản không có tạp binh cấp trùng ma yếu nhất đều là tinh nhuệ cấp trùng ma bình thường n ú t ở phía sau mặt thống lĩnh cấp trùng ma cũng xuất động không biết bao nhiêu thậm chí ngay cả trùng vương cấp trùng ma trưởng thành xuất động mấy chục cái nếu như không phải tọa chân cứ điểm thần chủ cảnh vũ giả liều chết chém giết lần này chỉ sợ mấy cái kia cứ điểm liền bị trùng ma đại quân công hãm lần này mấy cái kia cứ điểm mặc dù đánh lui trùng ma đại quân công kích nhưng là thương vong mười phần thảm trọng phụ cận mấy cái cứ điểm mặc dù đã phái ra viện binh nhưng là nếu như lần tiếp theo trùng ma đại quân vỡ n là loại cường độ này công kích mấy cái kia cứ điểm chỉ sợ thực sẽ thất thủ tổng chỉ huy chúng ta khoảng cách những cái kia cứ điểm xa như vậy mà lại chúng ta tiếp nhận áp lực cũng rất lớn muốn phái viện binh căn bản không thực tế a một cái cứ điểm cao tầng trầm giọng nói ra hiển nhiên h ắ n coi là lý nhượng nói như vậy là nghị phái ra một chút viện binh đã đi tiếp viện đúng vậy a đúng a mấy cái cứ điểm cao tầng nhao nhao gật đầu phụ h ò a nói hiển nhiên cũng không muốn phái ra viện binh đã đi tiếp viện ta nói cho các ngươi tin tức này không phải n g h ĩ phái một chút viện binh đã đi tiếp viện lý n h u ậ n cũng nhìn ra những người này ý nghĩ trực tiếp cho thấy thái độ mình tổng chỉ huy vậy là ngươi nghĩ như thế nào một cái cứ điểm cao tầng hỏi ta lo lắng trùng ma đại quân đã có thể công kích mấy cái kia cứ điểm đương nhiên cũng có thể công kích cái khác cứ điểm nếu quả thật có nhiều như vậy trùng vương cấp trùng m a công kích chúng ta cứ điểm chúng ta có thể ngăn trở hay không dạng này công kích lý n h ư ợ n g nói ra chính mình lo lắng chương 444, lần nữa giao dịch nghe lý n h ư ợ n g lời nói ở đây tất cả mọi người trầm mặc 89 h í à o cứ điểm ở tiền tuyến trong chiến trường là tương đối dựa vào sau vì lẽ đó mặc dù cứ điểm bên trong bố trí phủ văn bí trận cùng cái khác cứ điểm cơ h ộ i nhất trí phòng ngự cũng s ắ p xỉ như nhau nhưng là đóng tại cứ điểm bên trong quân coi giữ tại so tiền tuyến trong chiến trường khá cao những cái kia cứ điểm ít một chút cứ điểm bên trong chân thần cảnh võ giả cùng thần chủ cảnh vũ giả cũng muốn ít hơn một chút nếu như trùng ma đại quân thật hoàn toàn do tinh nhuệ cấp trùng ma cấu thành trong đó còn có đại lượng thống lĩnh cấp trùng ma cùng không ít trùng vương cấp trùng ma tham dự lấy cứ điểm hiện hữu phòng ngự rất khó kiên trì nổi dù cho có thể kiên trì nổi cũng tuyệt đối là thường cân động cốt không có khả năng tại kháng trụ lần thứ hai cường độ như thế công kích có lẽ thần chủ cảnh vũ giả có thể chạy thoát nhưng là Cứ điểm bên trong chân thần cảnh võ giả cùng cái khác quân coi giữ cơ hồ là sẽ không trốn qua một k i ế p bọn họ mặc dù rất muốn nói cứ điểm khoảng cách tiền tuyến chiến trường còn rất xa dù cho trùng ma đại quân thật khủng bố như vậy cũng là cái khác cứ điểm kháng ở phía trước bọn họ sẽ không tao nộ tình huống như vậy nhưng là trong lòng bọn họ tin tưởng cái này cũng chỉ có thể an ủi chính bọn họ thôi bởi vì trên chiến trường cái dạng gì tình huống đều có thể phát sinh tổng chỉ huy không biết ngươi là thế nào nghĩ thạch lỗi lên tiếng hỏi Ta c ũ nhuộm g k ô n g gì có cái q á pháp, dễ làm này mới đem tìm m cho khi tức cả cùng nên tin đến, biết sẽ sau tất đều t thương chỗ phải lượng nên l à như trầm giọng nói ra hiện tại tất cả mọi người hảo hảo suy nghĩ một chút nếu quả thật xuất hiện loại tình huống này chúng ta phải làm thế nào đối mặt tổng chỉ huy mặc dù chúng ta có cứ điểm có thể chiếm địa lợi ưu thế nhưng là nếu quả thật xuất hiện loại tình huống này lấy cứ điểm phòng ngự căn bản kiên trì không bao lâu vì lẽ đó chúng ta nhất định phải sớm gia tăng quân ứng coi giữ số lượng không chỉ có là chân thần cảnh phía dưới quân ứng coi giữ cần gia tăng chân thần cảnh trở lên quân ứng coi giữ cũng cần gia tăng thần chủ cảnh cường giả tốt nhất cũng có thể tìm đến mấy cái nếu có thể lời nói nhiều dự trữ một chút tài nguyên luôn luôn lo trước khỏi họa thạch lôi nghĩ một hồi trầm giọng nói ra thạch thần chủ nói đúng cứ điểm mặc dù phòng ngự rất mạnh thế nhưng là không động đậy nếu quả thật xuất hiện loại tình huống này chúng ta chỉ có thể bị động bị đánh căn bản kiên trì không bao lâu thời gian gia tăng cứ điểm quân coi giữ là thích hợp nhất chỉ cần quân coi giữ số lượng đủ nhiều chúng ma đại quân căn bản không có khả năng đánh vào tới một cái cứ điểm cao tầng nói ra quân coi giữ là không thể nào lại tăng thêm dù cho gia tăng cũng sẽ không tăng thêm bao nhiêu tiền tuyến chiến trường như thế lớn mỗi một cái cứ điểm quân coi giữ đều là thiếu khuyết vì lẽ đó đề nghị này nhìn như không tệ nhưng là cụ thể áp dụng xuống nhưng không dễ dàng lý nhuộng lắc đầu nói ra bất quá nhiều dự trữ một chút tài nguyên đề nghị này không tệ có thạch lỗi mở đầu cái khác cứ điểm cao tầng cũng đều nghĩ một chút phương pháp đáng tiếc những biện pháp này mặc dù đều hữu dụng nhưng là có thể phát huy hiệu quả nhưng cũng có hạn bất quá lý n h ư ợ n g vẫn là biểu thị sẽ áp dụng những thứ này đề nghị dù sao cứ điểm lực lượng phòng thủ có thể đề cao một chút liền đề cao một chút tốt thời gian không còn sớm tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi lý n h ư ợ n g trầm giọng nói ra bất quá chúng ta ở chỗ này thảo luận sự tình chính chúng ta biết liên tốt c h ư ớ không muốn chuyển đi có lẽ chỉ là sợ bóng sợ gió một trận tuyệt đối không nên để phía dưới người khủng hoảng hiểu cứ điểm các cao tầng nhao nhao gật đầu nói ra mọi người gần nhất cũng giữ vững tinh thần đến tuyệt đối không nên lơ là sơ xuất nếu quả thật xuất hiện loại kia hỏng bét tình huống ta hy vọng mọi người có thể toàn lực ứng phó các ngươi phải nhớ kỹ tại phía sau chúng ta là của chúng ta gia viên chúng ta thân nhân liền sinh hoạt ở nơi đó chúng ta muốn thể sống chết bảo hộ của chúng ta gia viên lý n h ư ợ n g trầm giọng nói ra thế sống chết bảo hộ của chúng ta r a viên mọi người cùng âm thanh nói ra thạch thân chủ n g ư ơ i chờ một chút nhìn thấy thạch lỗi muốn rời khỏi lý n h ư ợ n gọi g lại thạch lỗi tổng chỉ huy n g ư ơ i tìm ta còn có sự t ì n h khác không biết lý n h ư ợ n g vì cái gì gọi lại chính mình thạch lỗi nghi hoặc hỏi thạch lỗi n g ư ơ i nơi đó còn có sinh mệnh kết tinh sao trong tay của ta có một nhóm thần dược hạt giống cùng mầm non lý n h ư ợ n g cười nói ra mặc dù phía trước thạch lỗi nói qua hắn đã không có sinh mệnh kết tinh nhưng là lý nhượng cảm thấy thạch lỗi cũng không có nói thật trong tay hắn còn có sinh mệnh kết tinh chỉ là không muốn lấy ra đi lần trước giao dịch hội thạch lỗi mặc dù tham gia nhưng là cũng không có đổi lấy bất kỳ vật gì vì lẽ đó lý nhượng cũng không biết thạch lỗi trong tay đến cùng có không có sinh mệnh kết tinh bất quá hắn vẫn là quyết định đánh cược một lần vì lẽ đó âm thầm gom góp một nhóm thần dược hạt giống cùng mầm non muốn cùng thạch lỗi ẹ tờ giảng sợ tựu i đẩn mệnh kết tinh cái dạng gì thần dược hạt giống cùng mầm non nghe lý nhượng lời nói thạch lỗi lông mày níu lại hiếu kỳ hỏi nhìn thấy thạch lỗi phản ứng lý nhượng biết mình thành công thạch lỗi trong tay quả nhiên còn có sinh mệnh kết tinh thế là vội vàng đem trong tay mình thần dược hạt giống cùng mầm non tất cả đều nói một lần ta chỗ này còn có một viên sinh mệnh kết tinh ngươi muốn làm sao đổi thạch lỗi trầm giọng nói ra trong tay của ta thần dược hạt giống cùng mầm non tất cả đều cho ngươi cho ngươi thêm một nhóm bố trí tại phủ văn khôi l ố i trên thân phủ văn bí trận tài liệu cần thiết ngươi xem coi thế nào lý n h ư ợ n g không chút do dự nói ra trong tay hắn nhóm này thần dược hạt giống cùng mầm non số lượng so với một lần trước số lượng ít một chút bất quá cũng không sai biệt nhiều hắn biết thạch lỗi đối với bố trí tại phủ văn khôi l ố i trên thân phủ văn bí trận tài liệu cần thiết cũng có rất lớn nhu cầu cho nên mới sẽ đưa ra lại cho thạch lỗi một nhóm nhân tài có thể thạch lỗi gật gật đầu trực tiếp xuất ra một viên to bằng móng tay sinh mệnh kết tinh giao cho lý nhượng lý nhượng lấy tốc độ nhanh nhất đem sinh mệnh kết tinh thu lại sau đó đem thần dược hạt giống cùng mầm non giao cho thạch l ô i lại lấy ra một nhóm lớn nhân tài hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ thạch l ô i đem tất cả mọi thứ tất cả đều thu lại sau đó cười nói ra thạch thân chủ ngươi thể hiện tại thế nào có thể phát huy ra mấy thành sức chiến đấu lý nhượng trầm giọng hỏi vừa mới tấn thăng thần chủ cảnh vũ giả không chỉ cần phải xây dựng thần quốc còn muốn nắm giữ tự thân tăng vọt sức mạnh vì lẽ đó nhất định phải thời gian dài bế quan tu luyện mới được mà dạng này bế quan tu luyện đều là lấy trăm năm thời gian là cơ sở trong lúc này cơ hồ đều là hóa thân ở bên ngoài hoạt động thể tại thần quốc bên trong tu luyện thạch lỗi một mực là lấy phân thân ở bên ngoài hoạt động thể căn bản không hề lộ mặt qua nếu như là lúc bình thường lý n h ư ợ n g căn bản không thèm để ý chút chuyện nhỏ này nhưng là phía trước trùng ma đại quân đối với tiền tuyến chiến trường mấy cái cứ điểm công kích để hắn đề cao cảnh giác thạch lỗi cái này thần chủ cảnh vũ giả có thể phát huy nhiều ít thực lực tự nhiên cũng là hắn quan tâm nhất vấn đề vì lẽ đó lý n h ư ợ n g mới có thể chủ động hỏi thăm muốn làm đến tâm lý năm c h ắ c không phải vậy thật xuất hiện loại kêu bết bát nhất tình huống thạch lỗi lại không cách nào xuất thủ vậy coi như muốn xong đời chương bốn trăm bốn mươi lăm xuất hiện tổng chỉ huy ngươi c ứ yên tâm đi ta thể tùy thời có thể lấy xuất chiến thạch lỗi cười nói ra nhiều năm như vậy tại thần quốc bên trong một mực tu luyện thạch lôi thể đã cơ hồ nắm giữ tăng vọt sức mạnh chỉ là vẫn không có cùng giống cảnh giới người hoặc là trùng vương cấp trùng ma giao thủ qua thạch lôi cũng không biết thực lực mình rốt cuộc mạnh cỡ nào bất quá có một chút hắn có thể c a m đoan đơn thuần p h o n g ngự hắn không e ngại bất kỳ cái nào thần chủ cảnh vũ giả hoặc là trùng vương cấp trùng ma vậy ta cứ yên tâm lý n h ư ợ n g âm thầm buông lỏng một hơi từ bộ chỉ huy xuất hiện thạch lôi không tiếp tục đi địa phương khác mà là trực tiếp trở lại chỗ ở kích hoạt chỗ ở phù văn bí trận về sau thạch lôi tâm niệm vừa động biến mất tại chỗ ở trở lại thần quốc bên trong tại mới vừa từ lý n h ư ợ n g nơi đó đạt được thần dược hạt giống cùng mầm non giao cho đang tại dược đ i ể n bên trong bận rộn phù văn khôi lỗi số một về sau thạch lỗi lại đi tới luyện hồn tháp lâm đem luyện hồn tháp lâm luyện hóa sau tinh thuần thần hồn tinh hoa ngưng luyện thành thần hồn kết tinh sau đó tâm niệm vừa động từng cái phù văn khôi lỗi phôi thai xuất hiện tại thạch lỗi trước mặt tâm niệm vừa động mới vừa từ lý n h ư ợ n g nơi đó có được tài liệu bị từng mai từng mai phù văn cấu thành phù văn bí trận bao vây lại sau đó p h ù văn b í trận bắt đầu vận chuyển đem những tài liệu này luyện hóa một tiêu tạp chất hóa thành từng sợi khói đen theo gió tiêu tán chỉ còn lại một đại đoàn tinh thuần dung dịch bị p h ù văn b í trận bao vây lấy tâm niệm vừa động bị p h ù văn b í trận bao khỏa dung dịch bị chia làm vô số phần sau đó mỗi một phần dung dịch cũng rơi xuống một cái p h ù văn khôi lỗi phôi thai bên trên tại thạch lôi k h ô n g chế dưới dung dịch tại p h ù văn khôi lỗi phôi thai bên trên khắc vẽ ra từng mai từng mai phù văn sau đó vô số p h ù văn tạo dựng thành một cái phức tạp hợp lại p h ù văn bí trận tâm niệm lại cử động từng mai từng mai lực lượng pháp tắc kết tinh cùng thần hồn kết tinh bị an đến p h ù văn khôi lỗi phôi thai mặt ngoài tạo dựng hợp lại p h ù văn bí trận chống không chỗ ông tại thạch lỗi không chế giới p h ù văn khôi lỗi trên thân hợp lại p h ù văn bí trận bắt đầu vận chuyển lại thời gian dần qua biến mất tại p h ù văn khôi lỗi bên ngoài thân một giây sau từng cái p h ù văn khôi lỗi động tại thạch lỗi đứng trước mặt thành một cái chỉnh tề phương trận tâm niệm vừa động thạch lỗi vì những thứ này phù văn khôi lỗi an bài khác biệt nhiệm vụ đạt được mệnh lệnh phù văn khôi lỗi lập tức t ả n ra tại thần quốc bên trong không ngừng công việc lưu đủ lên nhìn thấy vừa mới luyện chế ra tới phù văn khôi lỗi cũng công việc lưu đủ lên thạch lỗi hài lòng gật gật đầu sau đó trợt lách người cách mở thần quốc cứ điểm hiện tại đang đứng ở ngoài lòng trong chặt mấu chốt kỳ bọn họ những thứ này thần chủ cảnh vũ giả nhất định phải c h ấ n thủ tại cứ điểm bên trong vì lẽ đó thạch lỗi có thể trở về thần quốc bên trong nghỉ ngơi một hồi nhưng là không thể tại thần quốc bên trong đợi đến thời gian quá dài đây cũng là vì phòng ngừa cứ điểm xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt tìm không thấy thần chủ cảnh vũ giả nếu như không có nhiệm vụ thạch lôi đương nhiên sẽ không để ý cứ điểm những thứ này quy định nhưng là hiện tại nhiệm vụ mang theo thạch lôi chỉ có thể tuân thủ những thứ này quy định thời gian một chút xíu trôi qua trong nháy mắt lại là thời gian hai mươi năm đi qua thời gian hai mươi năm bên trong chúng ma đại quân vẫn là giống như trước đây mỗi một lần công kích cứ điểm đều sẽ kéo dài mười ngày trở lên rút đi sau bất quá hai ngày lại sẽ ngóc đầu trở lại bất quá để lý n h ư ợ n g lo lắng sự tình một mực không có sinh t r ú n g ma đại quân chủ lực vẫn là tạp binh cấp t r ù n g ma tinh nhuệ cấp t r ù n g ma rất ít thống linh cấp t r ù n g ma một mực trốn ở t r ù n g ma đại quân phía sau rất ít lộ diện t r ù n g vương cấp t r ù n g ma căn ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được t r ù n g vương cấp t r ù n g ma khí hơi thở bất quá có thể dám chắc là t r ù n g vương cấp t r ù n g ma khoảng cách cứ điểm c ự c xa t r ú n g ma đại quân công kích mặc dù không có gì thay đổi nhưng là lý n h ư ợ n g cũng không có b ư ơ n g lòng cảnh giác cứ điểm bên trong cái khác cao tầng cũng không có b ư ơ n g lòng cảnh giác không phải bọn họ không muốn b ư ơ n g lòng cảnh giác mà là bọn họ không dám b ư ơ n g lòng cảnh giác công kích tám mươi chín hào cứ điểm trùng ma đại quân mặc dù một mực không có biến hóa nhưng là tám mươi chín hào cứ điểm cũng không phải là một mình tác chiến không chỉ có cùng phụ cận cứ điểm có thể liên hệ với chỉ cần chịu trả giá một điểm đại giới cùng tiền tuyến trên chiến trường bất kỳ cái nào cứ điểm đều có thể liên hệ với kể từ biết được có mấy cứ điểm kém chút bị trùng ma đại quân công hãm lý n h ư ợ n g liền thường xuyên lưu ý cái khác cứ điểm động tĩnh tại cái này thời gian hai mươi năm bên trong hắn thỉnh thoảng lại nghe được mấy cái cứ điểm bị một đám trùng vương cấp trùng ma xuất lĩnh trùng ma đại quân công kích nếu như không phải những thứ này cứ điểm phòng ngự cực mạnh chỉ sợ tại những cái kia trùng vương cấp trùng ma công đánh xuống đã l u ô n hãm những thứ này trùng vương cấp trùng ma xuất lĩnh trùng ma đại quân công kích cứ điểm hoàn toàn không có quy luật lần này công kích cái này cứ điểm lần công kích sau cái kia cứ điểm mỗi một lần công kích cũng toàn lực ứng phó dù cho bị đánh giết mấy cái trùng vương cấp trùng ma đều không để ý bất quá những thứ này trùng vương cấp trùng ma xuất lĩnh trùng ma đại quân tối đa cũng chỉ là công kích mười ngày nếu như mười ngày không thể đem cứ điểm đánh hạ đến những thứ này trùng vương cấp t r ù n g ma liền sẽ rút đi những thứ này trùng vương cấp trùng ma hành vi thật sự là quá quỷ dị thánh võ điện bên này căn bản liền nghĩ mãi mà không rõ rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể tăng cường cảnh giác hơn nữa đem nhiều hơn phủ văn trọng pháo cùng các loại vật tư đưa đến tiền tuyến từng cái trong cứ điểm tính cả những vật tư này bị cùng một chỗ đưa qua còn có từng cái quân đoàn thánh võ điện bên này mặc dù đã tăng cường tiền tuyến trong chiến trường từng cái cứ điểm phòng thủ nhưng là từ trùng vương cấp trùng ma xuất lĩnh trùng ma đại quân bên này cũng không phải là không có biến hóa thống lĩnh cấp trùng ma cùng trùng vương cấp trùng ma số lượng cũng có tương ứng đề cao cứ điểm phòng ngự tại những thứ này từ trùng vương cấp trùng ma xuất lĩnh trùng ma đại quân trước mặt vẫn còn có chút miễn cưỡng tin tức xấu một cái tiếp một cái mặc dù một mực không có đến phiên tám mươi chín hào cứ điểm nhưng là những năm này lý n h ư ợ n g mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ sợ bết b ắ t nhất sự tình bị chính mình gặp phải vượt không muốn tới cái gì liền c ả n g ngày cái gì một ngày này mới từ thần quốc bên trong xuất hiện thạch lỗi đột nhiên cảm giác được cứ điểm bên ngoài thêm ra tới hơn mười tản gia khí tức khủng bố tồn tại tâm niệm vừa động thạch lỗi xuất hiện tại cứ điểm trên tường thành sau đó thạch lỗi liền thấy nơi xa vô cùng vô tận trùng ma giống như thủy triều vào tới những thứ này trùng ma yếu nhất cũng là tinh nhuệ cấp trùng ma tại tinh nhuệ cấp trùng ma ở giữa còn có vô số thống lĩnh cấp trùng ma ở trên trời hơn mười cái trùng vương cấp trùng ma hơn nữa xuất hiện không nghĩ tới một ngày này vẫn là tới lý nhiên không biết lúc nào xuất hiện tại thạch lỗi bên người nhìn phía xa trên bầu trời những cái kia trùng vương cấp trùng ma một mặt đáng chắc mà nói ra sợ cái gì chúng ta có cứ điểm cứ điểm bên trong quân coi giữ đủ để ứng đối trùng ma đại quân chỉ cần chúng ta đem những này trùng vương cấp trùng ma đánh giết còn lại những cái kia trùng ma đại quân căn bản không tính là cái uy hiếp gì thạch l ố i lạnh giọng nói ra trở thành thần chủ cảnh vũ giả về sau hắn vẫn không có cùng trùng ma động thủ một lần đâu lần này vừa vặn mượn cơ hội này giết mấy cái trùng vương cấp trùng ma ngươi nói đúng không có gì có thể sợ bọn họ đã giam đến liền vĩnh viên ở lại đây đi lý nhượng đột nhiên hào khí cười to nói chương bốn trăm bốn mươi sáu trận đầu không chỉ là tổng chỉ huy lý nhượng cái khác cứ điểm cao tầng cũng là cái trên thân tràn ra vô tận đấu trí trong mắt cũng là sát khí bốn phía hiển nhiên đã thầm hạ quyết tâm t h m thuốc cứ điểm bên ngoài trùng vương cấp trùng ma một phân cao thấp ta là trọng giáp thuẫn chiến sĩ am hiểu phong ngự ta đánh trước trận đầu nhìn xem những thứ này trùng vương cấp trùng ma rốt cuộc mạnh cỡ nào thạch lôi đứng ra trầm giọng nói ra t r ú n g vương cấp trùng ma không có ta là chưa t ừ n g giết bất quá có thể so với thần chủ cảnh trùng vương cấp trùng ma ta còn không có giết qua đâu hôm nay liền để ta mở mang kiến thức một chút có thể so với thần chủ cảnh trùng vương cấp trùng ma có bao nhiêu khó giết ngươi phải cẩn thận nếu như không địch lại liền lui về đến chúng ta sẽ đem hết toàn lực đi nghĩ cách cứu viện ngươi lý n h ư ợ n g trầm giọng nói ra ừng thạch lôi dùng sức chút gật đầu mọi người chờ lấy ta tin tức tốt đi nói xong thạch lôi phân thân trở lại thần quốc bên trong sau đó võ trang đầy đủ thể xuất hiện tại cứ điểm bên trong một bộ phóng r a lại xuất hiện trước đó thạch lôi đã xuất hiện tại trùng ma trên đại quân không kinh khủng uy thế trong nháy mắt hành động uy thế mặc dù vô hình nhưng là ta không phải bình thường trùng ma năng thừa nhận được vô luận là tinh nhuệ cấp trùng ma vẫn là thống lĩnh cấp trùng ma tại thạch lôi uy thế phạm vi bao phủ bên trong nhao nhao ngã xuống đất mất mạng trong nháy mắt trùng ma trong đại quân liền thêm ra một cái diện tích lớn đến kinh người đất trống vô luận là tinh nhuệ cấp trùng ma vẫn là thống lĩnh cấp trùng ma đều vô ý thức tha cho cái này đất trống không dám bước vào một bộ các ngươi ai dám đánh với ta một trận thạch lôi trong tay đầu vương truy dùng để gõ một chút t h á p thuẫn hai mắt lánh nhìn chằm chằm nơi xa trùng vương cấp trùng ma lạnh giọng nói ra tt tê. nương theo lấy từng tiếng phẫn nộ tê minh một con trùng vương cấp minh hỏa điệp vượt qua đám người ra bay đến thạch lôi trước mặt giết thạch lôi hét lớn một tiếng hai chân dùng để đập mạnh hư không đều có chút không chịu nổi hắn sức mạnh hai cái rõ ràng giấu chân rõ ràng là cấn ở trong hư không thạch lỗi thì là một bộ cuốn đi tới trùng vương cấp minh hỏa điệp trước người thiên phu kinh cước thạch g i á c bí thuật tinh thần thái thản bất diệt thể bảy trăm hai mươi trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt tại công kích trong nháy mắt thạch lỗi liền kích hoạt tinh hồn tự mang thiên phú lại thi triển tự sáng tạo phòng ngự bí thuật tăng lên trên diện rộng tự thân sức mạnh cùng phòng ngự cái này cũng chưa hết hắn lại kích hoạt mệnh vũ trang bên trên phù văn bí trượn lần nữa đem tự thân phòng ngự trên phạm vi lớn cường hóa làm xong đây hết thảy thạch l ô i vừa vặn cuốn đi tới trùng vương cấp minh hỏa điệp phụ cận hét lớn một tiếng trong tay t h á p thuấn mạnh mẽ đập tới thất kích mặc dù đều là thất kích nhưng là thạch l ô i trở thành thần chủ cảnh vũ giả về sau không chỉ có sức mạnh tăng vọt đối với pháp tắc khống chế cũng vượt tinh diệu trong tay t h á p thuấn đang đập ra ngoài hơn nữa đại lượng lực lượng pháp tắc trong nháy mắt hành động kích hoạt t h á p thuấn bên trong phủ văn bí t r ợ lưới tại từng cái phủ văn bí trận tăng phúc giới tháp thuấn phòng ngự đạt được mấy chục lần đề cao tháp thuấn trọng lượng cũng tăng vọt gấp mấy trăm lần hết lần này tới lần khác tại thạch l ô i không chế giới tháp thuấn bề ngoài cũng không có quá đại biến tan thậm chí tràn ra năng lượng ba động đều cực kỳ nội liễm nếu như ai xem nhẹ thạch l ô i một cách này chỉ sợ không chết cũng muốn lột một t ầ n g da t nhìn thấy thạch l ô i cuốn đi tới trước người t r ú n g vương cấp minh hỏa điệp đến một tiếng phẫn nộ tê m ì n h sau đó trên thân thiêu đốt minh hỏa trong nháy mắt tăng vọt hóa thành một viên to lớn minh hỏa cầu giống như tinh thần vẫn lạc vọt tới thạch l ũ i t i ê u ngạo trùng vương cấp minh hỏa điệp mặc dù biết thạch l ũ i một kích này cũng không có nhìn qua yếu như vậy nhưng vẫn là lựa chọn cứng đối cứng muốn bằng vào không có gì không đốt minh hỏa đem thạch l ũ i đốt là giả không cẩn thận ba nhìn thấy trùng vương cấp minh hỏa điệp hóa thành một viên hỏa cầu vọt tới thạch l ũ i tại cứ điểm bên trong quan chiến lý n h ư ợ n g bọn người tất cả đều vì thạch l ũ i bóp một vệt mồ hôi lạnh mặc dù biết thạch lỗi là am hiểu nhất phòng ngự trọng giáp thuẫn chiến sĩ trùng vương cấp minh hỏa điệp hóa thành minh hỏa cầu không có khả năng muốn thạch lỗi mạng nhỏ nhưng là quan tâm sẽ bị loạn dưới tình huống bọn họ vẫn là không nhịn được đem tâm treo lên mà lại cũng đều âm thầm chuẩn bị sẵn sàng một khi hiện thạch lỗi không địch lại lập tức bằng nhanh nhất độ sông đi lên đem thạch lỗi cất về thạch lỗi nhưng không biết cứ điểm bên trong mọi người tại lo lắng cho hắn nhìn thấy trùng vương cấp minh hỏa điệp hóa thành một viên to lớn minh hỏa cầu vọt tới chính mình thạch lỗi trong mắt không có một tia e ngại ngược lại kích động nên đón hắn trở thành thần chủ cảnh vũ giả về sau vẫn không có tới bên trên một trận chân chính chiến đấu vừa vặn mượn cơ hội này thử một lần chính mình cực hạn ở nơi nào phá ba thạch lôi hét lớn một tiếng trong tay t h á p thuẫn lấy càng nhanh độ đánh tới hướng đụng tới minh hỏa cầu ầm ba t h á p thuẫn hung hăng nện ở minh hỏa cầu bên trên trong một tiếng nổ vang minh hỏa cầu ầm vang vỡ vụn hóa thành vô số lập lòe hỏa hoa tứ tán v ờ y ra Tận thân minh hỏa cổ ầ cầu u thuẫn sau bên bị bên bạo bị bay trong trùng vương minh trong lượng nện đến thân thể không khống hướng trực tiếp tháp thể loại về cấp lực chế các c mà đi, lại hỏa quái sức mạnh cũng tại tháp thuẫn đập chúng thân thể á p đập thuẫn trúng thân h nội ó nó nó, nó là vào thế như trẻ tiến trong thể trong thể tùy tại thể như che phá phòng phá hư. Phốc phốc phốc. Cổ quái sức mạnh ngự, n cơ cơ quái vỡ ở ý Cổ sức phá hư để trùng vương cấp minh hỏa điệp đến từng tiếng c h ó i thai tê minh trong miệng càng là thỉnh thoảng lại phun ra một ngụm máu tươi trên thân tràn ra tức giận hơi thở cũng trợt cao trợt thấp vô cùng không ổn định hiển nhiên là không nghe vết thương nhẹ đem trùng vương cấp minh hỏa điệp đập bay thạch lỗi cũng không chịu nổi trùng vương cấp minh hỏa điệp biến thành minh hỏa cầu bên trong lẩn chứa một loại lực phá hoại kinh người lực lượng pháp tắc mặc dù có đủ loại phòng ngự thủ đoạn thạch lỗi không có thụ thương nhưng là tại loại này lực phá hoại kinh người lực lượng pháp tắc ăn mòn dưới thạch lỗi vẫn là mất đi truy kích trùng vương cấp minh hỏa điệp cơ hội bất quá lần này đọ x ư c t r ù n vương cấp minh hỏa điệp thụ thương không nhẹ thạch lỗi lại là hào không bị thương đủ để chứng minh là tương tự trùng vương cấp minh hỏa điệp càn g mạnh một bậc、Z3. thạch lỗi hét lớn một tiếng thần lực tại thể nội lưu chuyển xua tan thân thể khó chịu sau đó huy động trong tay t h á p thuẫn lần nữa phong tới nơi xa trùng vương cấp minh hỏa điệp thuẫn cây ba cùng lần trước đồng dạng thạch lỗi trong tay t h á p thuẫn lần nữa mạnh mẽ đánh tới hướng đã thụ thương trùng vương cấp minh hỏa điệp tt vừa rồi trùng vương cấp minh hỏa điệp nhất thời không cha bị thạch lỗi gây thương tích bất quá thực lực đến bọn họ loại trình độ này chỉ cần không phải làm bị thương nguyên bình thường thương thế rất nhanh liền có thể khôi phục thạch lỗi công kích lần nữa độ mặc dù rất nhanh nhưng là sức khôi phục kinh người trùng vương cấp minh hỏa điệp thương thế trên người đã khôi phục được bảy tám phần đến từng tiếng phẫn nộ tê minh thanh trùng vương cấp minh hỏa điệp lần nữa hóa thân thành minh hỏa cầu bất quá lần này trùng vương cấp minh hỏa điệp không có lựa chọn cùng thạch lỗi cứng đối cứng mà là hóa thành một đạo lưu quang tránh thoát đập tới thấp thuẫn tinh bạo thạch lỗi lại là hét lớn một tiếng tháp thuẫn vẫn không có thu hồi trong tay xúc thế đ ạ i đầu vương truy đã ném ra đi chương 4 4 n t kịch chiến mặc dù đã hết sức thu liễm nhưng là đầu vương truy bên trong ẩ n chứa sức mạnh thật sự là quá kinh khủng những nơi đi qua hư không đều bị xé nước đến từng đạo khe hở nếu như bị đập chúng cho dù là thần chủ cảnh vũ giả tối thiểu nhất cũng là một cái trọng thương cùng thạch lỗi đối chiến trùng vương cấp minh hỏa điệp đã sơm chú ý tới thạch lỗi trong tay đầu vương truy nhìn thấy đập tới đầu vương truy khủng bố như thế đương nhiên không dám đón đỡ chỉ có thể trợt lách người tiếp tục tránh né đập tới đầu vương truy ttt bất quá cái này trùng vương cấp minh hỏa điệp cũng không phải cho không đang tránh né đầu vương truy hơn nữa phát ra từng tiếng trói hai tê minh sau đó tự thân biến thành to lớn minh hỏa cầu mánh buộc phát ra một điểm điểm hỏa tinh sau đó hỏa tinh trong nháy mắt biến thành từng khỏa minh hỏa cầu đổ ập xuống đánh tới hướng thạch lỗi thất u kích đối mặt nhiều như vậy minh hỏa cầu công kích thạch lỗi không thèm để ý chút nào hét lớn một tiếng trong tay thắp thuẫn quét ngang trong nháy mắt dẫn bạo hơn phân nửa minh h ỏ a cầu sau đó thoải mái mà tránh t h o á t còn thừa minh h ỏ a cầu không gian giam cẩm thạch l ô i hét lớn một tiếng thần lực trong cơ thể trong nháy mắt bản thiếu ba thành hơn nữa một cỗ huyền ảo ba động thấu thể mà đến khuyết tán đến không gian xung quanh bên trong sau đó phụ cận không gian giống như ngưng kết đồng dạng t r ú n g vương cấp minh h ỏ a điệp giống như tiêu đồng dạng nhẹ nhàng trôi nổi tại không gian bên trong không núp ních h Thạch lực ố i lại là giống to một tiếng, một bộ phóng ra đi minh điệp tới minh điệp là l vào phóng trùng vương trong tay tháp thuẫn hung hăng đánh tới hướng trùng vương cấp minh hỏa điệp suy nghĩ. cận, thuẫn đánh to một một tay thắp Kết kết kết. bộ cấp phụ cấp hỏa hỏa ra suy lượng kinh khủng tại trùng vương cấp minh hòa điệp thể nội bộc phát ngưng kết không gian phát ra từng tiếng không chịu nổi gánh nặng rên d ỉ sau đó tại thạch lỗi nhìn chăm chú bên trong vỡ vụn cái này trùng vương cấp minh hòa điệp thực lực cũng không so thạch lỗi yếu bao nhiêu mới vừa rồi bị không gian cầm cố lại chỉ là nhất thời chủ con thôi bất quá tại trả giá một điểm đại giới về sau cái này trùng vương cấp minh hỏa điệp vẫn là thuận lợi tránh ra không gian giam cầm lại một lần nữa khôi phục tự do khôi phục tự do trùng vương cấp minh hỏa điệp cũng không có lập tức hướng thạch l ô i phát ra phản kích mà là khe khẽ rung lên cánh né tránh thạch l ô i thắp thuẫn công kích tinh bạo nhìn thấy trùng vương cấp minh hỏa điệp tránh ra không gian giam cầm lại né tránh thắp thuẫn công kích thạch l ô i cười lạnh một tiếng trong tay đầu vương truy hung hăng ném ra đi Thuẫn、kích. Tinh Thu kích. Tinh bạo. trong tay tháp thuẫn cùng đầu vương truy luân phiên oanh ra mỗi một kích đều thế đại l ự c c h ậ m t r ú n g vương cấp minh hỏa điệp căn bản không dám đón đỡ chỉ có thể không ngừng tranh né ngay cả phản kích thời gian đều không có thạch thân chủ thật là lợi hại tuổi còn trẻ liền có khủng bố như vậy thực lực có thể đè ép trùng vương cấp trùng mà đánh thật là không thể tưởng tượng nổi đúng vậy à thạch thân chủ thật là quá mạnh nếu như ta đối đầu hắn cũng không dám nói có thể đánh được hắn các ngươi chú ý tới không có thạch thân chủ mạnh nhất vẫn là p h o n g ngự con kia trùng vương cấp minh h ỏ a điệp công kích căn bản không phá nổi hắn phòng ngự cho nên mới sẽ bị một mực đẻ lên đánh không sai thạch thần chủ phòng ngự thật là quá mạnh thật không dám tưởng tượng hắn mới trở thành thần chủ cảnh vũ giả vẫn chưa tới một trăm năm thời gian cứ điểm bên trong cứ điểm từng cái cao tầng một bên khẩn trương nhìn xem thạch lỗi cùng trùng vương cấp minh h ỏ a điệp chiến đấu một bên khe khẽ bàn luận nhìn thấy thạch lỗi một mực đẻ ép con kia trùng vương cấp minh h ỏ a điệp đánh bọn họ mặc dù trong lòng vẫn là rất khẩn trương thế nhưng là không nghị thông bắt trước thạch thạch tại thế bất t nhưng không nghị như hiện phòng chỉ không lắng an nguy, ngự, đứng cần là lo lôi lấy lôi bại, đầu đó đã vậy ở ì một đường đánh điệp, đa vương thương không này trùng minh cũng không cũng giết giết, chết, cho cái cấp chỉ thể hòa thụ tối dù là m A. sẽ bị bên khác một mực tụ ở phía xa trùng vương cấp trùng ma nhóm mặc dù nhìn thấy trùng vương cấp minh hỏa điệp bị thạch l ô i đẹ lên đánh nhưng cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng cũng không biết bọn họ là đã tính trước cảm thấy trùng vương cấp minh hỏa điệp có thể đánh thắng thạch lỗi vẫn là đối với trùng vương cấp minh hỏa điệp sinh tử không có chút nào quan tâm ttt một mực bị thạch lỗi đẹ lên đánh trùng vương cấp minh hỏa điệp l ử a giận trong lòng càng ngày càng thịnh nhịn không được phát ra từng tiếng phẫn nộ tê minh sau đó đ ỗ n g nhiên dừng lại không còn tiếp tục tránh né thạch lỗi công kích t h u ậ n k í c ba thạch lỗi đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội khó được trong tay t h á p thuẫn không chút do dự đập tới ba một tiếng vang thật lớn t h á p thuẫn cũng không có nghệ ở trùng vương cấp minh hỏa điệp trên thân ngược lại nện ở một mảnh hư không bên trên giống như vùng hư không này biến thành một mặt tâm chắn sau đó trong hư không xuất hiện từng đạo khe hở thạch lôi tâm niệm vừa động càng lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát trực tiếp đem vô hình hư không tâm chắn phá hủy sau đó thế không thể đỡ tiếp tục đánh tới hướng trùng vương cấp minh hỏa điệp thạch lôi trong tay t h á p thuẫn bị hư không tâm chắn cản một chút mặc dù cuối cùng đem hư không tâm chắn phá hủy nhưng là vẫn cho trùng vương cấp minh hỏa điệp đủ nhiều phản ứng thời gian để ttt r ù n vương cấp minh g cấp điệp hỏa h o á khỏi h bị t ạ c h lỗi l tiếp tục đẻ ê n đánh diện. n bất TTT t lợi cục r g vương cấp minh hỏa điệp phát ra từng tiếng phẫn nộ tê minh sau đó hóa thành một đoàn to lớn minh hòa cầu tại minh hòa cầu phía sau một cái như thật như ảo thế giới chậm rãi hiện hiện trong thế giới kia có vô số trùng ma tại tàn phá b ờ bãi trùng ma đại quân những nơi đi qua hết thảy đều bị hủy diệt cái này như thật như ảo thế giới vừa xuất hiện trùng vương cấp minh hỏa điệp trên thân phát ra uy thế lần nữa tăng vọt Biến t h à n h minh hỏa cầu bên l trong v chúng ma đặc thù tê minh thanh vang lên sau đó minh hỏa cầu hóa thành một đạo lưu quang vọt tới đổi màu tới thạch lỗi đến hay lắm nhìn thấy thực lực tăng vọt trùng vương cấp minh hỏa điệp đụng tới thạch lôi trên mặt một k i a vẻ sợ hãi cũng không có ngược lại hưng phấn mà hét lớn một tiếng chủ động nên đón bất quá thạch lôi cũng không phải người ngu đương nhiên sẽ không chủ động đi chịu chết tại nên đón hơn nữa đồng dạng đánh ra một lá bài tẩy tại phía sau hắn một cái thần quốc hình chiếu lóe lên một cái rồi biến mất biến mất tại thạch lôi thể nội sau đó thạch lôi trên thân phát ra uy thế đồng dạng tăng v ọ n tại trùng vương cấp minh hỏa điệp vận dụng cùng loại thần quốc hình chiếu các loại thủ đoạn tăng thực lực lên về sau thạch lỗi cũng sử dụng thần quốc hình chiếu để thực lực mình tăng vọt thuất kích thạch lỗi hét lớn một tiếng trong tay t h á p thuẫn mạnh mẽ đánh tới hướng đụng tới minh hỏa cầu ờ ba minh hỏa cầu cùng t h á p thuẫn đụng vào nhau phát ra một tiếng vang thật lớn giống như buộc phát kinh khủng bạo tạc đồng dạng từng đạo hình cái vòng sóng sung kích không ngừng hướng nơi xa lan tràn những nơi đi qua vô số trùng ma bị đánh giết sau đó đang trùng kích đợt công kích hạ bị xé nát lại bị rung động thành vô số mảnh vỡ cuối cùng hóa thành hư vô chương 448, đánh g i ế t và chạm qua đi thạch lỗi bị khủng bố lực phản chấn chấn động đến lăn lộn lan qua lăn lại hướng về sau bay đi trùng vương cấp minh hỏa điệp cũng là miệng lớn phun máu tươi hướng về sau bay đi hiển nhiên thương thế so thạch lỗi nặng hơn nhiều lại đến thần lực tại thể nội lưu chuyển thạch lỗi rất nhẹ nhàng liền từ sau thối bên trong dừng lại hét lớn một tiếng một bộ phóng ra cuốn đi tới trùng vương cấp minh hỏa điệp phía trước trong tay thấp thuẫn mạnh mẽ đập xuống tt t r u n g vương cấp minh hòa điệp không nghĩ tới thạch lỗi vậy mà mạnh như vậy vừa rồi va chạm vậy mà không để cho thạch lỗi thụ thương ngược lại đem chính mình biến thành trọng thương mặc dù dạng này thương thế cũng không có đả thương được nó căn bản chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian liền có thể hoàn toàn khôi phục lại bất quá rất hiển nhiên thạch lỗi không có khả năng cho nó thời gian này vì lẽ đó nhìn thấy thạch lỗi trong tay t h á p thuẫn lại một lần nữa đập tới cái này t r ú n g vương cấp minh hòa điệp nhịn không được phát ra từng tiếng mang theo một tia hoảng sợ tê minh nó có một loại dự cảm hôm nay nó có thể muốn nằm tại chỗ này mặc dù trong lòng sinh ra dự cảm bất t ư ở n g nhưng là sâu kiến còn sống tạm b ỡ huống chi cái này trùng vương cấp minh hòa điệp nhìn thấy thạch lỗi công kích tới gần vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất tránh ra thạch lỗi đập tới tháp thuẫn tinh bạo thạch lỗi đã sớm ngờ tới trong tay tháp thuẫn rất không có khả năng đập t r ú n g cái này trùng vương cấp minh hòa điệp vì lẽ đó một kích không t r ú n g sau tháp thuẫn cũng không có lập tức thu hồi lại mà là không chút do dự cầm trong tay đã sớm vận sức chờ phát động đầu vương truy hung hăng ném ra đi ệ tệ. p phòng không Thậm chí có thể coi thường chân thần cảnh võ giả công kích, nhưng là tại thạch chút, ngự công vông vẫn vông giả mặc mặt kém một có coi trước dù lôi tại truy tr đầu đầu võ là là bị ttt cánh bị xé nứt đau nhức trùng vương cấp minh hỏa điệp phát ra từng tiếng c h ó i hai tê minh sau đó cái này trùng vương cấp minh hỏa điệp hai mắt trở nên đỏ như máu trên thân phát ra h uy thế cũng có biến hóa kinh người điên cuồng hủy diệt hết thể trở trở khí tức bắt đầu điên cuồng tràn ngập chú ý tới trùng vương cấp minh hỏa điệp trạng thái có chút dị thường thạch lỗi cũng không có né tránh mà là hít sâu một hơi lựa chọn thừa thắng xông lên cầm trong tay thắp thuẫn cùng đầu vông truy thay nhau hoành ra trong h kích. Tinh u n t bạo.、Trong、tay đầu vương truy cùng thắp thuẫn thay nhau h o à n h ra t r ú n g vương cấp minh hỏa điệp mặc dù đã cực lực tranh né nhưng là y nguyên bị đập t r ú n g đến mấy lần t r ú n g vương cấp minh hỏa điệp thương thế cũng càng ngày càng nặng bất quá cho thạch lỗi cảm giác tại càng ngày càng nguy hiểm giống như cái này t r ú n g vương cấp minh hỏa điệp đang nổi lên lấy kinh khủng s á t chiêu nhất định phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu không phải vậy rất dễ dàng xuất hiện càng khó lường hơn đ ế n thạch lỗi trong lòng có quyết định hít sâu một hơi sau lưng thần quốc hình chiếu lóe lên một cái rồi biến mất chui vào đến trong cơ thể hắn để hắn thực lực trong nháy mắt tăng vọt mấy lần không gian giam cầm thạch lôi hét lớn một tiếng xuất kỳ bất ý thi triển không gian giam cầm đem một mảnh hư không tính cả bên trong trùng vương cấp minh hỏa điệp tất cả đều giam cầm lại Kết kết kết. không gian bị giam cầm trùng vương cấp minh hỏa điệp lập tức l i ề u mạng g i ằ n g co trong hư không xuất hiện t ừ n g đạo khe hở có lẽ dùng không bao lâu thời gian trùng vương cấp minh hỏa điệp liền có thể thoát khốn mà đến Bất cấp thạch lôi như là đã quyết định tốc chiến tốc thắng, trùng quả, như định chiến không khả năng lại cho vương cấp minh lại lôi là liền năng vương đã h ỏ a điệp trung h khốn cơ hội. Thuận kích. Thạch lôi hét o á t một tiếng, t lớn cơ lôi o n g tay tháp t h ẫ mạnh mẽ đánh n h tới ớ ư đang tại đang thế nào suy nghĩ muốn thoát khỏi không gian giam nào nghĩ muốn không trùng tại thế thoát khỏi suy cầm vương cấp minh hỏa điệp suy nghĩ. Trùng vừa ư ơ n minh g cấp điệp hỏa v mới t r á n h thoát không gian giam cẩm tại nhìn thấy thạch lôi trong tay t h á p thuẫn đập tới có lòng muốn muốn tránh né cũng đã không kịp chỉ có thể lựa chọn dùng suy nghĩ t r ọ i cứng đập tới thắp thuẫn thạch á p thuẫn trùng nện n vào v ư ơ p h ỏ lôi ném ra đi tháp thuấn mặc dù buộc phát ra sức mạnh mười phần cồn bạo nhưng là phá hủy trùng vương cấp minh hỏa điệp trên đầu phòng ngự cũng tiêu hao năm sáu phần mười tiến vào trùng vương cấp minh hỏa điệp trong đầu lại tiêu hao hai ba thành chân chính có thể đối với trùng vương cấp minh hỏa điệp tạo thành lực tổn thương lượng cũng liền tại trường một thành như thế điểm lực lượng hiển nhiên không có khả năng đem trùng vương cấp minh hỏa điệp đánh giết tối đa cũng chỉ có thể để trùng vương cấp minh hỏa điệp đau nhức bên trên một trận thôi mà thạch lỗi cần chính là trùng vương cấp minh hỏa điệp đau nhức bên trên một trận thời gian ngắn ngủi trọng lượng chuyển hóa năm ngàn lần tinh bạo thạch lỗi hét lớn một tiếng kích hoạt đầu vương truy bên trên phủ văn bí trận trải qua lần lượt cường hóa thuế biến đầu vương truy liền nặng dị thường Kích hoạt văn bí hoạt phù trận văn về sau, đối ầ lần, thần u truy u vông vọt vũ trọng lượng lại trong nháy mắt tăng người trình này cảnh giả mắt đạt tới một cái dọa người độ. Cho dù là thạch dọa lại là lôi cái cái Cho chủ m độ. dù n trưởng không khủng bố như vậy, trọng lượng cũng có chút phí sức. cũng chút thạch phí bố vậy may l có sức, trước kia thường xuyên kích hoạt kích kia xuyên đầu với n bên trong văn、bí. Trận, g truy bí. phù v đối với như thế nào trưởng không trọng lượng tăng vọt đầu vương truy rất có tâm đắc vì lẽ đó đầu vương truy trọng lượng mặc dù tăng vọt năm lần nhưng là thạch lôi trong khoảng thời gian ngắn vẫn có thể â cô khống chế lại trọng lượng tăng vọt đầu vương truy tại thạch lỗi không chế giới hung hăng đánh tới hướng trùng vương cấp minh hỏa điệp suy nghĩ ẩm đầu vương truy nện ở trùng vương cấp minh hỏa điệp trên đầu một tiếng vang thật lớn về sau đầu vương truy tự thân trọng lượng tăng thêm thạch lỗi bạo phát đi ra sức mạnh trực tiếp đem trùng vương cấp minh hỏa điệp từ trên trời nện trên mặt đất đập chết vô số trùng ma càng đem cái này trùng vương cấp minh hỏa điệp nện ngộng thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh thạch lỗi cũng sẽ không chờ trùng vương cấp minh hỏa điệp tỉnh táo lại lại động thủ mắt thấy trùng vương cấp minh hỏa điệp bị hắn nghệ ngộng trong thời gian ngắn mất đi đối với thân thể năng lực k h ô n g chế thạch lỗi không nói hai lời không chút do dự huy động trong tay tháp thuẫn cùng đầu v ư n g truy đối cái này trùng vương cấp minh hỏa điệp suy nghĩ luân phiên đập tới Thuất、kích. Trọng lượng hóa lần. Tinh、bạo. Thuất kích. Trọng lượng chuyển hóa kích. chuyển hóa Tinh Trọng lượng lần. lượng lần. bạo. bạo. vì có thể mau chóng đem cái này trùng vương cấp minh hỏa điệp đánh giết thạch lỗi quả thực là sự x u ấ t bú sữa khí lực điên cuồng đối với cái này trùng vương cấp minh hỏa điệp công kích mà lại chỉ công kích suy nghĩ cái này bộ vị yếu hại không ngừng công kích cái này trùng vương cấp minh hỏa điệp suy nghĩ mà lại mỗi một lần công kích lực buộc phát lượng đều có thể xưng kinh khủng để cái này không may trùng vương cấp minh hỏa điệp một mực không thể tỉnh táo lại một mực rơi vào mơ hồ trạng thái mất đi đối với thân thể khống chế chi lực rốt cục tại liên tục không ngừng trong công kích thạch lỗi dùng đầu vương truy đập ra cái này trùng vương cấp minh hỏa điệp suy nghĩ sau đó lực lượng kinh khủng bộc phát Trực tiếp đ e một cái lớn, cấp hoạch. đánh minh điệp giết. này trùng vương Trường niệm vừa Tâm hỏa đ kế 449, lập n g h h ạ c lôi l sau ư n giây thần hình h quốc c ế giết u xuất sau cấp thành một trùng Một hiện hóa đánh minh hỏa điệp bao phủ. cái lưới điệp lần nữa, lớn, vương sẽ đó bị bào g sau thần quốc hình chiếu cùng bị đánh giết trùng vương cấp minh hỏa điệp hơn nữa biến mất không thấy gì nữa làm xong đây hết thảy thạch l ô i cũng không quay đầu lại lấy tốc độ nhanh nhất hướng cứ điểm chạy tới sau lưng tụ tập cùng một chỗ trùng vương cấp trùng ma phát ra từng tiếng phẫn nộ tê minh không hẹn mà cùng phóng tới thạch lỗi muốn đem thạch lôi đánh giết vì đồng bạn báo thủ cứ điểm bên trên một mực quan chiến lý n h ư ợ n g mấy người cũng không nghĩ tới sự tình đột nhiên có dạng này đại c h u y ể n cơ nhìn thấy thạch lỗi một cái búa đem trùng vương cấp minh hỏa điệp đập chết tất cả đều lớn tiếng hoan hô lên tu vi đến bọn họ cảnh giới này muốn trọng thương đối thủ chỉ cần trải qua một p h e n mưu đồ vẫn là có thể nhưng là muốn đem đối thủ đánh giết lại không phải đơn giản như vậy bọn họ coi là thạch l ô i có thể đem trùng vương cấp minh hỏa điệp đánh bại liền tốt nhưng là để bọn họ không nghĩ tới là thạch l ô i so bọn họ tưởng tượng xuất sắc hơn nhìn thấy thạch l ô i hương cứ điểm chạy tới sau lưng đông đảo trùng vương cấp trùng ma truy sát lý nhượng bọn người hét lớn một tiếng nhao nhao xông ra cứ điểm đến đây trợ giúp thạch l ô i nhìn thấy cứ điểm bên trong đông đảo thần chủ cảnh vũ giả lao ra truy sát thạch l ô i trùng vương cấp trùng ma nhóm không biết vì cái gì toàn đều dừng lại sau đó lại thối lui đến phương xa cùng lý n h ư ợ n g bọn người xa xa rằng co nhìn thấy trùng vương cấp trùng ma nhóm thối lui đến nơi xa lý n h ư ợ n g bọn người âm thầm vung lòng một hơi không dám vẫn là không dám chủ quan cẩn thận lui về trong cứ điểm trùng vương cấp trùng ma cùng cứ điểm bên trong thần chủ cảnh vũ giả rằng co cũng không có ảnh hưởng đến phía dưới trùng ma đại quân cùng cứ điểm quân coi dự ở giữa chiến đấu mỗi một phút cứ điểm đều tiêu hao đại lượng tài nguyên đem đại lượng trùng ma đánh giết b ấ thạch quá c ế t toàn đi đối đ với chủng chủng ma đối với toàn bộ chủng ma bộ i tới nói quân ă n bản k ô n g thân í n là lượng gì, nguyên chủng y u có đại lượng chủng ma đại ma q từ t phía sau liên ụ chủ k ô xông n ngừng thân g lại. Thạch h c không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy vậy mà có thể đánh g i ế t một con trùng vương cấp minh h ỏ a điệp lý n h ư ợ n g cười nói ra ta cái là vận khí tốt ta thạch lỗi khiêm tốn nói ra nếu như không phải con kia trùng vương cấp minh h ỏ a điệp chủ quan ta cũng không có khả năng chiếm trước tiên cơ cuối cùng đem con kia trùng vương cấp minh hòa điệp đánh rết thạch thân chủ lần này đánh giết một con trùng vương cấp minh hòa điệp ngươi nhưng là muốn phát đại tài nếu như có vật gì tốt muốn giao dịch cũng đừng quên tìm chúng ta a một cái cứ điểm cao tầng cười nói ra đúng vậy a đúng a nếu có cái gì nghĩ trao đổi tuy thời đều có thể tìm đến chúng ta những người khác cũng cười nói ra bình thường trùng ma đối với bọn họ tới nói một điểm giá trị đều không có có lẽ chỉ có có thể so với chân thần cảnh thống lĩnh cấp trùng ma trùng hạch o còn có thể để bọn họ nhìn lên một cái về phần cái khác nhiều hơn nữa đều là không có tác dụng gì chỉ có thể chiếm chỗ rắc rưởi bất quá có thể so với thần chủ cảnh trùng vương cấp trùng ma liền không giống đối với bọn họ tới nói trùng vương cấp trùng ma toàn thân là bảo trùng hạch trùng huyết trùng cốt đều là khó được đ ồ tốt bất quá trọng yếu nhất lại là cùng thần quốc cùng loại trùng giới trùng giới bên trong thường thường cất giấu trùng vương cấp trùng ma đại bộ phận bảo vật dù cho không có bất kỳ cái gì bảo vật vẹn vẹn trùng giới đối với thần chủ cảnh cũng có lớn lao lực hấp dẫn nếu như có thể luyện hóa chúng giới thần chủ cảnh vũ giả mở thần quốc sẽ trên phạm vi lớn quyết trường thần chủ cảnh vũ giả tu vi cũng sẽ như diều gặp gió chính là bởi vì trùng vương cấp trùng ma toàn thân là bảo những thứ này thần chủ cảnh vũ giả mới có thể nghĩ đến từ thạch lỗi nơi này trao đổi một chút tốt. Tốt. thạch ố tốt. t t lỗi liên tục gật đầu đáp ứng nếu như ta thật muốn giao dịch dám chắc trước tìm đại gia trao đổi tốt. Tốt. thạch ố tốt. t t thần chủ vừa kinh lịch một trận đại chiến hiện tại hơi m ệ t chút đại gia đừng có lại q u ấ y dày hắn t r ú n g vương cấp trùng ma chết một con còn lại những cái kia trùng vương cấp trùng ma cũng không biết là thế nào nghĩ mọi người còn phải đ ể cao cảnh giác mới lạ t r ú n g vương cấp trùng ma toàn thân là bảo nếu như các ngươi có năng lực cũng có thể đi đánh giết một con trùng vương cấp trùng ma lý n h ư ợ n g trầm giọng nói ra nghe lý n h ư ợ n g lời nói ở đây những thứ này cứ điểm cao tầng đều có chút trầm mặc bọn họ mặc dù cũng tưởng tượng thạch lỗi như thế đánh giết một con trùng vương cấp trùng ma bất quá bọn họ đối với thực lực mình cũng là lòng dạ biết rõ biết mình nếu quả thật đối đầu trùng vương cấp trùng ma có thể bảo trụ mạng nhỏ cũng không tệ làm sao có thể đánh giết một con trùng vương cấp trùng ma ta vừa cùng trùng vương cấp trùng ma đánh một trận hẳn là có quyền lên tiếng nhất thạch lôi ho nhẹ một tiếng nói chuyện ta cho rằng những thứ này trùng vương cấp trùng ma trí tuệ cũng không yếu tại chúng ta chính là ưu điểm cũng là nhược điểm nói thế nào nghe được thạch lôi nói như vậy tất cả mọi người tới hứng thú muốn nghe một chút thạch l ô i cái nhìn t r u n g vương cấp trùng ma trí tuệ không kém gì chúng ta tự nhiên sẽ phân tích lợi và hại nếu như đối với bọn nó có lợi đương nhiên sẽ không dễ dàng công tha nếu như đối với bọn nó bất lợi bọn họ cũng dám chắc sẽ lòng b à n chân bôi dầu chuồn mất bất quá chính như ta nói như thế t r ú n g vương cấp trùng ma trí tuệ không kém gì chúng ta cũng là một cái nhược điểm những cái kia phổ thông trùng ma suy nghĩ toàn cơ bắp nhận được mệnh lệnh sau sẽ không chút do dự chấp hành nhưng là những thứ này trùng vương cấp trùng ma lại suy nghĩ được mất vì lẽ đó cái này cho chúng ta cơ hội thạch lôi trầm giọng nói ra ta vừa rồi đánh giết một con trùng vương cấp trùng ma đang đánh nhau trước đó ta liền phát hiện cái này trùng vương cấp trùng ma căn xem thường chúng ta cho nên mới sẽ bị ta xuất kỳ bất ý chiếm thượng phong lại đem đánh giết ta cảm thấy còn lại những cái kia trùng vương cấp trùng ma không nhất định sẽ hấp thụ giáo hấn có lẽ bọn nó vẫn là xem thường chúng ta vì lẽ đó chỉ cần chúng ta định ra kế sách dẫn dụ mấy cái trùng vương cấp trùng ma xuất hiện sau đó lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h trước tập trung đánh giết cái này mấy cái trùng vương cấp trùng ma sau đó lại n h ấ t cổ tắc khí đem còn thừa trùng vương cấp trùng ma đánh giết không có những thứ này trùng vương cấp trùng ma bên ngoài trùng ma đại quân sợ rằng sẽ lập tức tán loạn cứ điểm nguy cơ tự nhiên là gì hải trừ cái c h ủ ý này không tệ bất quá cụ thể phải làm thế nào áp dụng còn phải tỉ mỉ thương thảo một phen mới được một cái cứ điểm cao tầng nói ra không sai khác một cái cứ điểm cao tầng gật gật đầu đây là làm một cú dùng một lần liền mất linh vì lẽ đó nhất định phải tận khả năng nhiều đánh giết trùng vương cấp trùng ma lại không thể để chúng ta tổn thất quá lớn nhất định phải hảo hảo suy nghĩ một phen mới được cái khác mấy cái cứ điểm cao tầng đối với thạch l ô i đưa ra cái chủ ý này cũng cảm thấy rất hứng thú bất quá mặc dù có đồng ý ý tứ nhưng là vì có thể tận khả năng mở rộng chiến quả bọn họ vẫn là quyết định thương lượng trước một phen chế định một vòng mật kế hoạch sau lại áp dụng các ngươi chậm rãi thương thảo ta đối với mấy cái này cũng không hiểu ta về t r ư ớ c thần quốc bên trong xử lý một chút con kia trùng vương cấp trùng m à thi thể thạch lôi trầm giọng nói ra tốt lý n h ư ợ n gật g gật đầu nói ra bên ngoài những cái kia trùng vương cấp trùng m à xem ra tạm thời cũng sẽ không đối với cứ điểm phát động công kích ngươi về t r ư ớ c thần quốc mau lên bất quá tốt nhất đừng tại thần quốc bên trong đợi đến thời gian quá dài. c h ư ơ n g 450, Luyện trùng hóa g i ớ i nếu như không có nhiều như vậy trùng vương cấp trùng ma tại cứ điểm bên ngoài nhìn chằm chằm thạch lỗi căn bản không cần cùng lý n h ư ợ n g xin phép một chút tùy thời đều có thể trở lại thần quốc bên trong tu luyện nhiều nhất chỉ cần đem một cái phân thân ở lại bên ngoài có chuyện gì phân thần liền có thể giải quyết nếu như phân thân giải quyết không cũng có thể kịp thời thông chi hán nhưng là hiện tại nhiều như vậy trùng vương cấp trùng ma ngay tại cứ điểm bên ngoài dù cho có lý do chính đáng thạch lỗi cũng phải cấp lý n h ư ợ n g một bộ mặt đạt được lý n h ư ợ n g sau khi cho phép mới có thể trở về thần quốc bên trong đương nhiên làm như vậy cũng là vì không lưu lại tay cầm lý n h ư ợ n g cũng biết thạch lỗi hồi thần quốc bên trong xử lý trùng vương cấp trùng ma thi thể có chút không thỏa đáng nếu như lúc này cứ điểm bên ngoài những cái kia trùng vương cấp trùng ma đột nhiên công kích cứ điểm không có thạch lỗi cái này thần chủ cảnh vũ giả cứ điểm rất có thể xuất hiện nguy hiểm bị những cái kia trùng vương cấp trùng ma công phá bất quá vừa nghĩ tới nếu như thạch lỗi thần quốc luyện hóa trùng vương cấp trùng ma trùng giới thần quốc sẽ trong khoảng thời gian ngắn trên phạm vi lớn khuyết t r ư ờ n g thạch lôi thực lực cũng sẽ tăng gọn ở sau đó chiến đấu bên trong sẽ càng có niềm tin vì lẽ đó trải qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi lý n h ư ợ n g vẫn là đồng ý thạch lôi thỉnh cầu để hắn hồi thần quốc bên trong xử lý trùng vương cấp trùng ma thi thể bất quá lý n h ư ợ n g cũng cho thạch l ô i một cái hạn định thời gian cái kia chính là càng ngắn càng tốt không thể tại thần quốc bên trong dừng lại thời gian quá dài đạt được lý nhuộm sau khi cho phép thạch lôi trợt lách người trở lại thần quốc bên trong sau đó đem phân thần phóng xuất cam đoan cứ điểm nhận công kích về sau hắn có thể kịp thời nhận được tin tức t h ò n g thần quốc chi bên trong xuất hiện thần quốc bên trong trùng vương cấp trùng ma thi thể liền lơ lửng tại luyện hồn tháp lâm trung tâm thạch lôi trở lại thần quốc trước đó càng là trực tiếp xuất hiện tại ba mươi sáu tầng luyện thần tháp bên trong nhìn xem tàn phá trùng vương cấp minh hỏa điệp thi thể thạch lôi tâm niệm vừa động vô số phủ văn trống rông xuất hiện sau đó cấu thành từng cái phức tạp phủ văn bí t r ợ đem trùng vương cấp minh hỏa điệp thi thể tầng, tầng ba khỏa đến tâm niệm vừa động thần quốc bên trong tràn ngập đại lượng lực lượng pháp tắc chen trúc mà đến đạt được đủ nhiều năng lượng cung ứng đem trùng vương cấp minh hỏa điệp bao vây lại từng cái phù văn b í trận bắt đầu vận chuyển lại luyện hôn tháp nhiếp hét lớn một tiếng luyện thần tháp trong rừng mỗi một ta luyện thần tháp đều tản mát ra mông lung vầng sáng sau đó một cỗ huyền diệu ba động đem trùng vương cấp minh hỏa điệp thi thể bao phủ một giây sau đã phá toái trùng vương cấp minh hỏa điệp thần hồn bị nhiếp đến thi thể sau đó như là yến non về rừng chui vào ba mươi sáu tầng luyện thần tháp bên trong ông ba mươi sáu tầng luyện thần tháp nhẹ nhàng chấn động thân tháp mặt ngoài vô số phù văn bí trận quang mang lưu chuyển h i ệ n nhiên đã bắt đầu toàn lực luyện hóa trùng vương cấp minh hỏa điệp phá toái thần hồn không để ý đến đã bắt đầu bị luyện hóa trùng vương cấp minh hỏa điệp phá toái thần hồn thạch lôi bắt đầu khống chế đem trùng vương cấp minh hỏa điệp tầng tầng bao khỏa phù văn bí trận đem trùng vương cấp minh hỏa điệp thi thể một chút xíu chia cắt ra tới trung huyết bị rút lấy không còn c ấ thời giữ trong đặc c ế trong trận bình ngọc, sau đó dùng phù văn bí phù sau đó đem n gian bình phong ấn, mức độ lớn nhất bảo trùng huyết mới mẻ. trùng mức độ trì cắt cũng không dài chúng vương cấp minh hỏa điệp thi thể đã toàn bộ xử lý thỏa đáng thạch lỗi cũng tìm tới che giấu trùng giới từ bên ngoài khai mở trùng giới cũng chẳng qua là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay viên cầu xuyên thấu qua viên cầu có thể nhìn thấy bên trong vô số mỉm cười trùng ma đang tại bốn phía chém giết hoặc là bị nuốt trở thành cái khác trùng ma tiến hóa chất dinh dưỡng hoặc là đem đối thủ nuốt tích xúc tiến hóa năng lượng mỗi một trước đó mỗi một khác trùng giới bên trong đều có đại lượng trùng ma bị đánh giết nuốt cũng có đại lượng trùng ma bị dựng dục ra đến nếu như cái này trùng giới không có bị thạch lỗi tìm ra có lẽ có một ngày liền sẽ có thực lực cường đại trùng ma xông phá trùng giới chói buộc lao ra đối với thạch lôi thần quốc hoặc là địa phương khác tạo thành phá hư bất quá bây giờ thạch lôi đã phát hiện trùng giới đương nhiên sẽ không để cho dạng này sự tỉnh phát sinh tâm niệm vừa động thần quốc bên trong treo ở trên bầu trời mặt trời rơi xuống mà nêm đ bông u xuống trên bầu trời là vô số ngôi sao cấu thành vô lượng tinh nguyên ông vô số viên tinh thần hơn nữa phóng ra chói mắt quan mang sau đó bắt đầu thôn vệ không gian dưới đất bên trong hóa lỏng lực lượng pháp tắc ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian không gian dưới đất bên trong hóa lỏng lực lượng pháp tắc liền biến mất ba thành mà lại vẫn còn tiếp tục biến mất chỉ là biến mất tốc độ chậm rất nhiều đạt được đủ nhiều năng lượng cung ứng vô lượng tinh nguyên rốt cục buộc phát ra chân chính uy năng một đạo quang trụ từ thiên nhi hàng đem bạo lộ ra trùng giới bao phủ lại sau đó có sáng một chút xíu rút về liên đối lấy trong cột ánh sáng trùng giới cũng bị mang đi rốt cục t r ú n g giới bị cột sáng đưa đến vô lượng tinh nguyên trung tâm một giây sau vô lượng tinh nguyên vị trí trung tâm chống rồng thêm ra một đoá nhạt ngọn lửa màu xám hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt liền đem trùng giới bao vây lại tại nhạt ngọn lửa màu xám đốt cháy dưới trùng giới bên trong vô số trùng ma chết thảm kiên cố trùng giới cũng bắt đầu một chút xíu hòa tan tại hòa tan quá trình bên trong đại lượng năng lượng tản mắt ra một bộ phận năng lượng bị vô lượng tinh nguyên hấp thu hóa thành nhạt ngọn lửa màu xám nhiên liệu tiếp tục đốt cháy trùng giới một bộ phận năng lượng thì là trực tiếp bị thần quốc hấp thu hấp thu năng lượng thần quốc một chút xíu bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết trương thần quốc diện tích càng lúc càng lớn liên đới thạch lỗi cũng cảm giác thực lực mình cũng tại một chút xíu tăng lên lực lượng kinh khủng tại thể nội ấp ủ giống như một quyền vung r a liền có thể đánh nổ thần quốc thạch lỗi biết đây chỉ là sức mạnh kịch liệt đề thăng sinh ra ảo giác bất quá sức mạnh đề thăng với hắn mà nói có lợi mà vô hại hít sâu một hơi thạch lỗi bắt đầu tu luyện nàng muốn trong thời gian ngắn nhất nắm giữ tăng vọt sức mạnh chỉ có dạng này mới có thể ở sau đó chiến đấu bên trong c ó nhiều hơn thủ đoạn bảo mệnh thời gian một chút xíu trôi qua tại vô lượng tinh nguyên toàn lực vận chuyển dưới sinh ra nhạt ngọn lửa màu xám đối với trùng giới luyện hóa tốc độ càng lúc càng nhanh thần quốc huyết trương tốc độ cũng càng lúc càng nhanh thạch lôi thực lực không ngừng tăng vọt giống như không có cực hạn đám chìm trong tu luyện thạch l ô i căn bản không có chú ý những thứ này hắn toàn bộ tinh lực đều dùng tại trên việc tu luyện cũng không biết qua bao lâu thạch lôi tâm niệm vừa động đình chỉ tu luyện sau đó trợt lách người cách mở thần quốc xuất hiện tại t r o n g cứ điểm thạch lôi ngươi xuất hiện nhìn xem trên thân tản ra kinh khủng uy thế thạch lỗi lý n h ư ợ n g một mặt kinh hỉ tổng chỉ huy ta rời đi bao lâu thời gian cứ điểm bên ngoài những cái kia trùng vương cấp trùng ma chuẩn bị công kích cứ điểm thạch lôi trầm giọng hỏi ngươi cũng tại thần quốc bên trong đợi thời gian m ộ ư ơ i ngày thế nào đã luyện hóa trùng giới cứ điểm bên ngoài trùng vương cấp trùng ma lại thật tốt mấy cái bất quá cứ điểm bên này cũng tới mấy cái thần chủ cảnh vũ giả trước mắt bên ngoài những cái kia trùng vương cấp trùng ma cũng không biết đang suy nghĩ gì một mực không có tiến công dự định lý n h ư ợ n g trầm giọng nói ra chương 451, t à i chiến t r ù n g giới không phải dễ luyện hóa như thế hiện tại cái luyện hóa một chút xíu muốn toàn bộ luyện hóa không biết cần tốn hao bao lâu thời gian đây thạch lỗi khổ cười nói ra bất quá trùng vương cấp trùng ma một mực không có động thủ đối với chúng ta lại là một cái cơ hội tốt những ngày này đi qua mọi người thương lượng đến một cái ý kiến hay không có ách mọi người còn có một điểm bất đồng lý nhượng có chút xấu hổ nói ra chuyện gì xảy ra thạch lỗi không nghĩ tới có tốt như vậy chủ ý bây giờ còn chưa có xuất ra một cái hoàn chỉnh kế hoạch kỳ thật kế hoạch đã chế định không sai biệt lắm nhưng là chấp hành kế hoạch nhân tuyển nhưng không có lý nhượng không có ý tứ nói ra nghe lý nhượng lời nói thạch lỗi lập tức liền kịp phản ứng trung vương cấp trùng ma thực lực không yếu chấp hành kế hoạch người nếu như thực lực không mạnh không chỉ có không thể hoàn thành kế hoạch sẽ còn bị trùng vương cấp trùng ma đánh bại thậm chí là đánh giết cứ điểm những cao tầng này mặc dù đều là thần chủ cảnh vũ giả thế nhưng là lo lắng trọng trọng vì lẽ đó kế hoạch mới có bất đồng đã không người nào nguyện ý đảm đương cái này chấp hành kế hoạch người vậy ta liền đến đảm đương đi vừa vặn ta hiện tại tu vi tăng vọt cần chiến đấu tới trưởng khống tự thân sức mạnh thạch lôi trầm giọng nói ra thạch thân chủ ta cái này liên hệ bọn họ nghe thạch lỗi lời nói lý n h ư ợ n g trầm giọng nói ra thời gian không dài cứ điểm cao tầng cùng chạy tới chợ giúp mấy cái thần chủ cảnh vũ giả tất cả đều đến đông đủ lý n h ư ợ n g đơn giản vì thạch lỗi sau khi giới thiệu chạy tới mấy cái thần chủ cảnh vũ giả về sau trực tiếp nói cho những thứ này thần chủ cảnh vũ giả thạch lỗi nguyện ý chấp hành đã chế định hảo kế hoạch dẫn dụ trùng vương cấp trùng m a công kích thạch thân chủ tốt lắm thạch thân chủ ta biết ngươi nhất định có thể nghe lý nhuộm lời nói ở đây thần chủ cảnh vũ giả tất cả đều đối với thạch lôi biểu thị cảm tạng các vị kế hoạch này mặc dù là ta nói ra mà lại ta cũng nguyện ý chấp hành kế hoạch này nhưng là có một chút ta cũng muốn nói rõ một chút bị ta đánh chết trùng vương cấp trùng ma trưởng thành là ta chiến lợi phẩm ta có quyền toàn quyền xử lý những chiến lợi phẩm này nếu như mọi người không có ý kiến lời nói hiện tại liền có thể cùng ta nói rõ chi tiết nói kế hoạch này thạch lôi trầm giọng nói ra không có ý kiến ta đồng ý nên như thế chúng ta đều không có ý kiến đối với thạch l ô i yêu cầu này ở đây tất cả thần chủ cảnh vũ giả tất cả đều gật đầu đồng ý không có một người phản đối thạch l ô i nói ra yêu cầu này cũng không cao tương phản đây chỉ là một cái rất bình thường quy tắc ngầm thạch l ô i chỉ là đem cái này quy tắc ngầm cầm tới mặt ngoài tới thấy không người phản đối thạch l ô i nói ra yêu cầu này lý n h ư ợ n g bắt đầu vì thạch l ô i kỹ càng giảng giải kế hoạch này kỳ thật trong kế hoạch sắc mặt rất đơn giản chính là chủ động rời đi cứ điểm đối với trùng vương cấp trùng ma tiến hành khiêu khích lấy trùng vương cấp trùng ma cao ngạo dám chắc sẽ ứng chiến thạch l ô i muốn làm chính là toàn lực ứng phó chiến đấu nếu có thể lời nói liền đem trùng vương cấp trùng ma đánh giết chọc giận còn thừa trùng vương cấp trùng ma nếu như còn lại trùng vương cấp trùng ma tất cả đều qua đây truy sát thạch l ô i cứ điểm bên này cũng sẽ toàn viên xuất động nghĩ cách cứu viện thạch l ô i nếu như chỉ có chút ít trùng vương cấp trùng ma truy sát thạch l ô i cứ điểm bên này cũng sẽ toàn viên xuất động l ấ y thê xét đánh lôi đỉnh trong thời gian ngắn nhất đem mấy cái trùng vương cấp trùng ma đánh giết sau đó đang toàn lực ứng phó tận khả năng đem còn thừa trùng vương cấp trùng ma đánh giết nếu như trùng vương cấp trùng ma không truy sát thạch lôi thực lực liền lần lượt khiêu khích lần lượt sắp xuất hiện tới trùng vương cấp trùng ma đánh giết để trùng vương cấp trùng ma số lượng giảm bớt sau đó cứ điểm bên này thần chủ cảnh vũ giả sẽ toàn viên xuất động tranh thủ đem tất cả trùng vương cấp trùng ma tất cả đều đánh giết giải trừ cứ điểm nguy hiểm kế hoạch này mặc dù đơn giản nhưng là đối với chấp hành kế hoạch này người tại có rất yêu cầu cao cứ điểm bên trong phù hợp yêu cầu này người mặc dù không nhiều nhưng vẫn là có mấy cái chỉ là nguyện ý chấp hành kế hoạch này người cũng chỉ có thạch lỗi một cái ta hiểu chuyện này liền giao cho ta đi không phải liền là đánh giết trùng vương cấp trùng ma chọc g i ậ n còn thừa trùng vương cấp trùng ma nha cái này ta s ợ t r ứ n g nhất thạch lỗi cười nói ra mọi người dùng không cần chuẩn bị một chút không cần thời k h á c chuẩn bị không có gì cần chuẩn bị ở đây thần chủ cảnh vũ giả lắc đầu cười nói ra vậy ta liền ra ngoài mọi người cần phải chú ý tuyệt đối đừng đem ta quên thạch l ô i cười nói ra sau đó một bộ phóng ra xông ra cứ điểm cái nào dám đánh với ta một trận trên thân uy thế toàn lực bộc phát thạch l ô i đối với nơi xa tụ tập cùng một chỗ trùng vương cấp trùng ma h ế t lớn thạch l ô i từ cứ điểm bên trong xuất hiện những thứ này trùng vương cấp trùng ma liền chú ý tới thạch l ô i thậm chí nhớ tới chính là thạch l ô i giết bọn nó đồng bạn vì lẽ đó tất cả đều đỏ hồng mắt t r ừ n g mắt thạch l ô i nghe được thạch l ô i nói về sau một con trùng vương cấp kim giáp trùng lập tức nhịn không được vọt thẳng ra ngoài cái khác trùng vương cấp trùng ma nhìn thấy đã có đồng bạn lao ra lập tức ngừng bước chân đứng tại chỗ yên tĩnh nhìn xem ttt trùng vương cấp kim giáp trùng phát ra từng tiếng c h ó i thai tê minh sau đó giống như một đạo lưu quang trong chớp mắt xuất hiện tại thạch l ô i trước mặt muốn đem thạch l ô i đâm chết thiên phu kinh cước thạch giáp bí thuật tinh thần thái thản bất diệt thể 720 t r ọ n g cường hóa phòng ngự kích hoạt thần quốc hình chiếu gia trì hít sâu một hơi thạch l ố i đầu tiên là kích hoạt tinh hồn tự mang thiên phú thần t h ô n g sau đó lại thi triển tự sáng tạo phòng ngự bí thuật tăng lên trên diện rộng tự thân sức mạnh cùng phòng ngự lại kích hoạt mệnh vũ trang phù văn bí trợ lần nữa trên phạm vi lớn cường hóa tự thân phòng ngự cuối cùng lại thi triển thần quốc hình chiếu lần nữa tăng lên trên diện rộng tự thân sức mạnh đủ loại thủ đoạn thi triển về sau thạch lỗi cảm giác thể nội sức mạnh đã đạt tới một cái kinh khủng độ cao giống như nhẹ nhàng khẽ động liền có thể xé nát không gian chế tạo một trận kinh khủng không gian phong bạo thuyết kích đệ xuống chế tạo không gian phong bạo ý nghĩ thạch lôi đem thể nội bành trướng sức mạnh tất cả đều quán chú tới trong tay t h á p thuẫn phía trên sau đó hét lớn một tiếng cầm trong tay t h á p thuẫn mạnh mẽ đánh tới hướng sông lại trùng vương cấp kim giáp trùng suy nghĩ không sai thạch lôi tăng vọt để thạch l ô i đụng nhau qua đây trùng vương cấp kim giáp trùng không sợ hái chút nào cho dù biết rõ kim giáp trùng là trùng ma bên trong phòng ngự mạnh nhất Trùng trùng thói thường, thạch vương phòng ngự mạnh không thưởng, nhưng là vẫn là lựa chọn cứng đối cứng. giáp giám cấp chắc c hợp kim lội h lựa là là đối u ẩm n n bị tự thể h g i ệ m ộ tháp c ú t trùng vương g cấp kim i thuẫn r ù n g p ò n ngự g rốt c ộ một c cỡ cũng sức có cái mạnh mình mạnh minh Ẩm. nào, hơn nữa tăng nhận Tháp h là đối với mình tăng sức mạnh có một cái mình nhận biết. vọt sát u mạnh mẽ nện ở đụng tới trùng vương cấp kim giáp trùng trên đầu phát ra một tiếng kinh khủng tiếng vang t ừ n g đạo sóng sung kích không ngừng lan tràn đem chung quanh vô số trùng ma xé nát cuối cùng chấn động đến hóa thành hư vô đứng tại cứ điểm bên trên lý nhuộm bọn người có thể thấy rõ t h ạ c h lũi l ầ n này n t r o g đ ụ n g trăm một bộ đã lui, m à trùng v ư ơ n g cấp k i m giáp trùng lại t bị hai ạ c h l thắp thuẫn nền ngậu. Trưng 452, bà con thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh nhân tộc cùng trùng ma là không chết không thôi từ địch chỉ có một phương tất cả đều d i ệ t tuyệt mới có thể kết thúc trận này không biết muốn tiêu hao bao lâu thời gian chiến tranh làm trùng ma t r u n g cao cấp sức chiến đấu trùng vương cấp trùng ma đối i nhân tộc văn minh uy hiếp rất lớn nếu để cho một con có thể so với thần chủ cảnh vũ giả trùng vương cấp trùng ma đột phá phòng tuyến tiến vào nhân tộc văn minh có thể tùy tiện phá hủy từng người tộc văn minh vì giảm bớt trùng ma đối nhân tộc văn minh uy hiếp thạch lôi đương nhiên không có khả năng buông tha trước mặt cái này bị nện mộng trùng vương cấp kim giáp trùng thần quốc hình chiếu ra chỉ. thất u kích thạch lôi hét lớn một tiếng sau lưng thần quốc hình chiếu lóe lên một cái rồi biến mất chui vào đến thạch lôi trong thân thể trong n g á y mắt thạch lôi thực lực tăng vọt mấy lần lực lượng kinh khủng tại thể nội ấp ủ sau đó Thạch lôi không chút không lôi do dự đ e một thể n i sức mạnh đều quán đều tiếng ớ trong tay tháp thuẫn bên trong, tới trước mặt toàn hoàn bên hung hăng lần nữa đánh hướng không cấp đó lại kim giáp vương còn có Một tỉnh trùng trùng. vang thật lớn thạch lôi trong tay t h á p thuẫn hung hăng nện ở trùng vương cấp kim giáp trùng trên đầu lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát thế như t r ẻ tre phá hủy trùng vương cấp kim giáp trùng trên thân tầng tầng p h o n g ngự đem trùng vương cấp kim giáp trùng suy nghĩ ném ra một cái động lớn từng đầu khe hở lấy lô lớn làm trung tâm không ngừng hướng chung quanh lan tràn Thanh hôi huyết dịch là lại, sau, động, chế, trọng dịch càng phun là o táo à i Tới tỉnh sắp lượng ạ i trùng v chuyển hóa năm nhìn lần truyện của tui vn tinh bạo thạch lỗi hét lớn một tiếng kích hoạt đầu vương truy bên trong phủ văn bí trận một giây sau đầu vương truy trọng lượng trong nháy mắt tăng vọt năm lần sau đó mạnh mẽ nện ở phía trước bị tháp thuẫn đập phá trên cái hang lớn ờ ba lại là một tiếng vang thật lớn trùng vương cấp kim giáp trùng trên đầu l ô lớn càng lớn từng đầu khe hở càng thô càng dài thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy l ô lớn cùng từng đầu dưới cái khe trùng vương cấp kim giáp trùng óc trọng lượng chuyển hóa năm ngàn lần tinh bạo nhìn thấy một cái búa không thể đập chết cái này trùng vương cấp kim giáp trùng thạch lỗi lần nữa hét lớn một tiếng trong tay đầu vương truy thu hồi sau vừa hung áp mà ném ra đi lần ạ i tiếng là lớn, một thật vang đ u v g truy l ầ n nữa đệnh v à o trùng vương c ấ p giáp kim cái trùng trên trên đầu h a n g lớn. Lần này, trùng vương cấp kim giáp trùng liền không có may mắn như vậy không phải bị nệ ngộng mà là trực tiếp bị thạch lôi đập chết cái này trùng vương cấp kim giáp trùng phòng ngự mặc dù so trước đó con kia trùng vương cấp minh hỏa điệp cường hành nhưng là thủ đoạn công kích nhưng ít một chút bị thạch lôi tạp ngộng sau hoàn toàn không có phản kháng cho nên mới sẽ bị thạch lôi như thế nhẹ nhõm đánh giết Đương nhiên... có thể đem cái này trùng vương cấp kim giáp trùng đánh giết cũng đủ để chứng minh thạch lôi thực lực so với bình thường trùng vương cấp trùng ma càng mạnh tâm niệm vừa động bị nện chết trùng vương cấp kim giáp trùng thi thể đã bị thạch lôi thu vào thần quốc bên trong sau đó tại phân thân khống chế hạ bị xử lý thích đáng trung huyết trùng ma cốt nhục được phân loại chứa vào sau đó dùng phù văn bí trận phong ấn trùng vương cấp trùng hạch thì là bị cẩn thận chứa vào sau đó phong ấn đơn độc cất giữ Trùng vương cấp kim giáp trùng trùng giới thì là bị ném vào thần quốc trên trời vô lượng tinh nguyên bên trong tiếp nhận vô lượng tinh nguyên vận chuyển trước đó sinh ra nhạt ngọn lửa màu xám luyện hóa không nghĩ tới thạch lỗi vậy mà lợi hại như vậy nhanh như vậy liền đánh giết một con trùng vương cấp trùng ma hơn nữa còn là phòng ngự mạnh nhất trùng vương cấp kim giáp trùng đúng vậy a thật rất khó tưởng tượng hắn thời gian tu luyện còn chưa đủ hai trăm năm thạch thần chủ tiền đồ bất khả hạ lượng a cứ điểm bên trong nhìn thấy thạch l ô i như thế gọn gàng đánh giết một con trùng vương cấp trùng ma tất cả mọi người hoan hô lên vang rền chúc mừng bọn họ biết kế hoạch bộ phận thứ nhất thành công kế tiếp còn muốn nhìn thạch l ô i biểu diễn bọn họ cũng phải cẩn thận một chút chuẩn bị tùy thời xuất động tiếp ứng thạch l ô i trở về nơi xa tụ tập cùng một chỗ trùng vương cấp trùng ma nhóm nhìn thấy đồng bạn bị thạch l ô i đánh giết bạo động một hồi bất quá nhưng không có một con trùng vương cấp trùng ma qua đây truy sát thạch l ô i giống như đồng bạn tử vong đối với bọn họ tới nói căn bản không tính là gì phát hiện trùng vương cấp trùng ma không có giống lần trước như thế qua đây truy sát chính mình thạch lỗi n h ữ n g mày rất là ngoài ý muốn bất quá việc quan hệ kế hoạch có thể thành công hay không thạch lỗi đương nhiên sẽ không đánh giết một con trùng vương cấp trùng ma liền trở lại cứ điểm đi vì lẽ đó thạch lỗi trong tay đầu vương truy một chỉ nơi xa tụ tập cùng một chỗ trùng vương cấp trùng ma còn có ai nghĩ qua tới đánh với ta một trận các ngươi có phải hay không rùa đen rút đầu nhanh lên qua đây một cái để cho ta giết thống khoái thạch lỗi vang rền khiêu khích nói nghe thạch lỗi lời nói tụ tập cùng một chỗ trùng vương cấp trùng ma bạo động một chút phát ra từng tiếng trói hai t ê minh bất quá nhưng không có một con trùng vương cấp trùng ma qua đây mà là y nguyên đợi tại chỗ giống như không nghe thấy thạch lỗi khiêu khích nhanh lên qua đây nhận l ã n h cái chết thạch lỗi lần nữa khiêu khích nói tụ tập cùng một chỗ trùng vương cấp trùng ma y nguyên bất vi sở động xem ra chỉ có thể bước lên một tí hiểm nguy nhìn thấy nơi xa tụ tập cùng một chỗ trùng vương cấp trùng ma cũng không đến thạch lỗi do dự một chút lập tức làm ra quyết định chuẩn bị b ư ớ c lên điểm hiểm cũng phải đem trước mặt trùng vương cấp trùng ma lừa qua tới mấy cái tính vẫn thạch lỗi hét lớn một tiếng trong tay đầu vương truy lần lượt oanh ra ngoài sau đó từng viên năng lượng cầu tại đầu vương truy bên trên ngưng tụ một giây sau năng lượng cầu như mưa phô thiên cái địa đánh phía nơi xa tụ tập cùng một chỗ trùng vương cấp trùng ma năng lượng cầu lực phá hoại cũng không lớn nhưng là đối với mấy cái này trùng vương cấp trùng ma lại là nghiêm trọng khiêu khích tụ tập cùng một chỗ trùng vương cấp trùng ma lần nữa rối loạn lên trói hai tê minh thanh không ngừng vang lên lần này cũng không phải là tất cả trùng vương cấp trùng ma trưởng thành nhịn xuống ba con trùng vương cấp kim giáp trùng phát ra từng tiếng trói hai tê minh sau đó tại sao lưng xuất hiện một cái hư hảo trùng giới một giây sau hư hảo trùng giới chui vào trùng vương cấp kim giáp trùng thể nội sau đó trùng vương cấp kim giáp trùng phát ra h uy thế trong nháy mắt tăng vọn hiển nhiên đạt được trùng giới hình chiếu ra chỉ về sau Cái cái này mấy t r ù n vương g cấp k i m giáp trói ù n g thực lực c tăng rất lên n h ề u TTT hai tê minh thanh bên trong ba con trùng vương cấp kim giáp trùng hóa thành ba đạo lưu quang chia làm ba phương hướng mơ hồ hình thành một nửa hình tròn vòng cây phong tỏa thạch lỗi hơn phân nửa không gian tranh né sau đó vọt tới thạch lỗi nếu như thạch lỗi lựa chọn ngạch kháng cũng chỉ có thể gánh vác một con trùng vương cấp kim giáp trùng va chạm lại lọt vào mặt khác hai con trùng vương cấp kim giáp trùng va chạm nếu như thạch lỗi lựa chọn tranh né chương ũ n con trùng g sẽ bị cấp giáp kim trùng không bốn trăm n nẻ, h cuối cùng năm gặp con t r ù mươi n g cấp k m giáp trùng với ba liên đều sát g với z ba nhìn thấy ba con trùng vương cấp kim giáp trùng、so、đụng tới thạch l ô i trên mặt không có chút nào e ngại c h i sắc ngược lại hét lớn một tiếng n ắ m chặt trong tay thắp thuẫn nên đón thần quốc bên trong vô lượng tinh nguyên đang tại đem hai cái trùng giới luyện hóa luyện hóa trùng giới đạt được năng lượng bị thần quốc sau khi hấp thu thần quốc diện tích không ngừng mở rộng liên đối lấy thạch l ô i thực lực cũng không ngừng tăng lên thể nội sức mạnh không ngừng lan lộn giống như không nhả ra không thoải mái bị thể nội sức mạnh chống đến thạch l ô i không được không nghĩ biện pháp tiêu hao những thứ này tăng vọt thực lực mà cùng trùng vương cấp trùng ma chém giết chính là tốt nhất phát tiết đường tắt thiên phu kinh cước thạch giáp bí thuật tinh thần thái thản bất diệt thể 720 t r ọ n g cường hóa phòng ngự kích hoạt thần quốc hình chiếu gia trì tại đón lấy ba con trùng vương cấp kim giáp trùng cùng lúc thạch lỗi lần nữa kích hoạt tinh hồn tự mang thiên phú thần thông sau đó thi triển tự sáng tạo phòng ngự bí thuật để cho mình sức mạnh cùng phòng ngự tăng lên trên diện rộng có kích hoạt mệnh vũ trang bên trong phủ văn bí t r ợ n đem chính mình phòng ngự lần nữa trên phạm vi lớn cường hóa cuối cùng lại thi triển thần quốc hình chiếu để thực lực mình trong nháy mắt tăng vọt mấy lần không thôi thất kích nổi giận gầm lên một tiếng thạch lỗi một bộ phong ra dưới chân hư không trong nháy mắt bị lực lượng kinh khủng c h ấ n vỡ sau đó thạch lỗi xuất hiện tại một con trùng vương cấp kim giáp trùng trước mặt hung hăng cầm trong tay tháp thuấn đập tới、ở、ba thạch lỗi trong tay đầu vương truy hung hăng nện ở cái này trùng vương cấp kim giáp trùng trên đầu tháp thuấn bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát tại trong một tiếng nổ vang bị tháp thuấn đập t r ú n g trùng vương cấp kim giáp trùng trực tiếp bị đập bay ra ngoài trên đầu tầng tầng phòng ngự tức thì bị lực lượng kinh khủng xé nát sau đó còn thừa sức mạnh không ngừng mà tại cái này trùng vương cấp kim giáp trùng trên đầu tàn phá bờ bãi lưu lại từng đạo dài nhỏ vết Thường, thanh huyết dịch càng là ra ngoài. thạch ư ơ n thanh càng phun ngoài. g huyết t hôi dịch h ra là lỗi một kích này thật sự là quá kinh khủng trực tiếp đem cái này trùng vương cấp kim giáp trùng tạm n ộ n g nếu như cho thạch lỗi một chút thời gian thạch lỗi còn có thể giống phía trước đồng dạng thoải mái mà đem cái này trùng vương cấp kim giáp trùng đánh giết tại hắn săn giết trùng vương cấp trùng ma về số lượng lại tăng thêm một con đáng tiếc lần này hướng thạch lỗi công kích không phải một con trùng vương cấp kim giáp trùng mà là ba con trùng vương cấp kim giáp trùng thạch lỗi vừa mới đem một con trùng vương cấp kim giáp trùng tạm đ ộ n g mặt khác hai con trùng vương cấp kim giáp trùng đã đi tới thạch lỗi trước mặt căn bản không cho thạch lỗi trôn tránh thời gian không lưu t ì n h chút nào đâm vào thạch lỗi trên thân ẩm ẩm ẩm cơ hội là không phân tuần tự ba tiếng tiếng vang xuất hiện lại là thạch lỗi trọi cứng lấy hai con trùng vương cấp kim giáp trùng va chạm cầm trong tay thấp thuẫn hung hăng đánh tới hướng một con trùng vương cấp kim giáp trùng bị hai con trùng vương cấp kim giáp trùng đụng vào thạch lôi trên thân từng tầng từng tầng năng lượng vòng bảo hộ không ngừng chấn động phá toái một tầng lại một tầng bất quá những năng lượng này vòng bảo hộ tại s a u khi vỡ vụ lại sẽ ở vô cùng trong thời gian ngắn khôi phục lại vì lẽ đó cho dù là hai con trùng vương cấp kim giáp trùng cùng lúc công kích cũng không thể chân chính đánh vỡ thạch lôi trên thân phòng ngự nhiều nhất chỉ là đối với thạch l ô i phòng ngự tạo thành một chút phá hư Khoảng cách h o lỗ thủng á nổ c cách. Thạch lôi biên n h bất quá bị thạch n giới tay tháp thuẫn trúng trùng đập vương m là, là từng đạo không ngừng hướng chung quanh lan tràn khe hở canh hôi máu tươi giống như suối phun đồng dạng tuôn ra sức mạnh còn sót lại càng đem cái này trùng vương cấp kim giáp trùng trực tiếp đập bay mặc dù bị hai con trùng vương cấp kim giáp trùng đụng vào nhưng là thạch lỗi bằng vào cường hoành phòng ngự lại là không mất một sợi lông bất quá trùng vương cấp kim giáp trùng lại bị đập bay ra ngoài hai con mà lại đều bị n ệ n nộng tạm thời mất đi đối với thân thể khống chế chi lực hiện tại chỉ còn lại một con trùng vương cấp kim giáp trùng cùng thạch lỗi một trọi một thất u kích không có cho cuối cùng một con trùng vương cấp kim giáp trùng chạy trốn cơ hội thạch lỗi hét lớn một tiếng trong tay tháp thuẫn vừa mới thu hồi lại liền mạnh mẽ ném ra đi trực tiếp nện vào cuối cùng một con trùng vương cấp kim giáp trùng trên đầu、Ở、ba một tiếng vang thật lớn qua đi cái thứ ba trùng vương cấp kim giáp trùng cũng bước phía trước mấy cái trùng vương cấp kim giáp trùng theo gót bị thạch lỗi bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng t à c đ ộ n g bất quá lần này thạch lỗi khống chế một chút tháp thuẫn ném ra đi phương hướng cũng không có đem cái này trùng vương cấp kim giáp trùng đập bay mà là đem cái này trùng vương cấp kim giáp trùng lưu lại tại chỗ Thuất trọng lượng chuyển hóa năm ngàn lần tinh bạo thuất kích trọng lượng chuyển hóa năm ngàn lần tinh bạo thần quốc bên trong vô lượng tinh nguyên không ngừng luyện hóa trùng giới luyện hóa sau năng lượng bị thần quốc sau khi hấp thu thần quốc diện tích không ngừng mở rộng thạch lôi thực lực cũng tại không ngừng tăng lên thần lực trong cơ thể tốc độ khôi phục càng là đạt tới một cái kinh người trình độ cho dù là trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ cũng có thể tại hạ trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục lại vì lẽ đó thạch lôi căn bản không cố kỵ thần lực trong cơ thể tiêu hao trong tay thắp thuẫn cùng đầu vông truy luân phiên oanh ra mỗi một kích đều là toàn lực ứng phó lần lượt công kích để cái này không may trùng vương cấp kim giáp trùng thương thế trên người càng ngày càng nặng cuối cùng bị thạch lỗi một cái búa trực tiếp đập chết tâm niệm vừa động thạch lôi đem cái này trùng vương cấp kim giáp trùng thu vào thần quốc bên trong để phân thân tiếp tục xử lý thạch lôi đánh giết một con trùng vương cấp kim giáp trùng mặc dù công kích rất nhiều lần nhưng là toàn bộ quá trình cũng bất quá là mấy hơi thở thôi không nói bị đập bay hai con trùng vương cấp kim giáp trùng vẫn không có tỉnh táo lại nơi xa quan chiến lý n h ư ợ n g bọn người cùng đông đảo trùng vương cấp trùng ma cũng chưa kịp phản ứng thạch l ô i có thể mặc kệ bọn họ có phải hay không chưa kịp phản ứng một bộ phóng ra không chút khách khi đi vào một con trùng vương cấp kim giáp trùng trước mặt sau đó trong tay t h á p thuẫn cùng đầu vương truy lại là luân phiên oanh ra tại thạch l ô i toàn lực công kích đến lại là mấy hơi thở thạch l ô i liền đánh giết một con trùng vương cấp kim giáp trùng ngựa không dừng bó thạch lỗi lại xoay người lại đến cái thứ ba trùng vương cấp kim giáp trùng trước mặt đáng tiếc cái này trùng vương cấp kim giáp trùng đã tỉnh táo lại tại kiến thức đến thạch lỗi hung tàn về sau cái này trùng vương cấp kim giáp trùng đã bị sợ mất mật quay người liền nghĩ chạy trốn muốn chạy hỏi qua ta chưa vậy ngươi vẫn là lưu lại cho ta đi thạch lỗi hừ l ệ n h một tiếng ngăn lại chuẩn bị chạy trốn trùng vương cấp kim giáp trùng tt nhìn thấy đường đi bị ngăn lại c á i này trùng v ư ơ n g cấp kim giáp kim t r ù n g p h á trăm a từng tiếng t phẫn nộ ì n h nhìn thấy thạch lối không chịu để cho đường sau càng là con lối là sau để m ắ sắc, t thành huyết hồng sắc. trên thân biến búp hồng lên ngọn cháy lửa m à u đỏ n h ư máu, phát huy trên thân phát ra huy thế ra cũng càng khủng bốn h ơ Chương 454, truy sát nghĩ l i ề u mạng đi chết đi cho ta nhìn thấy trùng vương cấp kim giáp trùng trên thân thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ như máu cùng tăng vọt h uy thế thạch lỗi nhũ mày sau đó nổi giận gầm lên một tiếng huy động trong tay thắp thuẫn vọt tới trùng vương cấp kim giáp trùng lấy hắn nhãn lực tự nhiên nhìn ra được trước mắt cái này trùng vương cấp kim giáp trùng đã bắt đầu liều mạng trên thân thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ như máu chính là thiêu đốt bản nguyên trước đó biểu hiện mặc dù thiêu đốt bản nguyên sẽ để cho nó thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt bất quá một khi bản nguyên thiêu đốt hầu như không còn chờ đợi nó chính là tử vong dù cho có thể bảo trụ một bộ phận bản nguyên thực lực cũng sẽ rút lui thạch lôi không sợ trước mặt cái này trùng vương kim giáp trùng liều mạng hắn tự tin lấy hắn phòng ngự cho dù cái này trùng vương cấp kim giáp trùng thiêu đốt bản nguyên trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng v ọ n cũng không có khả năng đánh vỡ tự thân phòng ngự nhưng là thiêu đốt bản nguyên sẽ để cho trùng vương cấp kim giáp trùng trong đầu trùng hạch cùng trùng giới một chút xíu sụp đổ mà trùng hạch cùng trùng giới là thạch lỗi nhất định phải được chi vật h ạ c h lỗi đương nhiên sẽ không để cho trùng vương cấp kim giáp trùng tiếp tục thiêu đốt bản nguyên vì lẽ đó đem cái này trùng vương cấp kim giáp trùng trong thời gian ngắn nhất đánh g i ế t mới là trọng yếu nhất trong tay tháp thuẫn hung hăng đánh tới hướng trước mặt cái này trùng vương cấp kim giáp trùng để thạch l ố i có chút ngoài ý muốn là tháp thuẫn cũng không có đập chúng trước mặt cái này trùng vương cấp kim giáp trùng tại thời khắc mấu c h ố t nhất cái này đã thiêu đốt bản nguyên trùng vương cấp kim giáp trùng lấy kinh người độ né tránh đập tới tháp thuẫn để thạch l ố i công kích thất bại tinh bạo lại là giống to một tiếng thạch l ố i trong tay tháp thuẫn vẫn không có thu hồi lại xúc thế đ ạ i đầu vương truy đã ném ra đi bất quá để thạch l ố i có chút thất vọng là đầu vương t r u y mặc dù đập trúng cái này trùng vương cấp kim giáp trùng thế nhưng là không có đập thật chỉ là xoa một cái bên có chút ý tứ bất quá nương nhờ thiêu đốt bản nguyên mới có thể tránh thoát ta công kích ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu thạch lỗi cười lạnh một tiếng trong tay t h á p thuẫn cùng đầu vương t r u y liên tục quanh ra làm cho trước mặt cái này trùng vương cấp kim giáp trùng chỉ có thể không ngừng trốn tránh căn bản không thể chống đỡ một chút nào thời gian một chút xíu trôi qua tại thạch lỗi liên tục công kích đến thạch i kim giáp dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi, hiển nhiên thiêu nhiều thời gian ngắn vi hiện ê nguyên nguyên u quá tu đầu xíu đốt đốt để trùng trùng mệt trong tăng tác bắt một chút t bản bản khoảng vương dần dần nó ngắn vọng, nhưng dụng cũng ra ra. dù vẻ cấp mặc phụ lộ là h l ô i cũng chú ý tới cái này thiêu đốt bản nguyên trùng vương cấp kim giáp trùng trên thân dị thường bất quá đang thiêu đốt bản nguyên dưới tình huống cái này trùng vương cấp kim giáp trùng thật sự là quá chân lưu giống như cá trạch đồng dạng xảo t r á tàn nhẫn để hắn công kích rất khó đối với cái này trùng vương cấp kim giáp trùng tạo thành trí mạng uy hiếp Tối thể trùng cái đa cũng chỉ có thể ở cái này, vương cấp này vương ở không i giáp m trùng trên t â n nhỏ thương, cường. lưu lại sau tại Đại một chút rất nhỏ vết thương, sau đó tại cường. Đại sức h đó k i phục hạ rất h h h a n liền biến n mất k ô thấy gian ì nữa. Không g giam cẩm k hít sâu một hơi thạch lỗi đột nhiên hành động thần quốc hình chiếu lần nữa tại thạch lỗi phía sau hiện hiện bất quá lần này thạch lỗi không có lựa chọn để thần quốc hình chiếu dung nhập tự thân để thăng thực lực bản thân mà là lựa chọn tiêu h đốt thần quốc hình chiếu cưỡng ép đối với trùng vương cấp kim giáp trùng chỗ vùng không gian kia tiến hành giam cẩm thạch lỗi lần này công kích thật sự là quá đột ngột không kịp phản ứng trước đó trùng vương cấp kim giáp trùng lập tức bị giam cầm ở một vùng không gian bên trong mặc dù trùng vương cấp kim giáp trùng l i ề u mạng dãy rụa thậm chí thêm bản nguyên thiêu l ố c độ đổi lấy càng thực lực cường đại nhưng là tránh thoát không gian giam cầm độ cũng c ó chút chậm, cho dù một đạo khe hở không gian đã xuất hiện nhưng là muốn trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát không gian giam cầm nhưng là không thể nào thật vất v ả đem trùng vương cấp kim giáp trùng giam cầm tại một vùng không gian bên trong Để trùng vương cấp k i một giáp trùng không gian, thạch lôi đương nhiên sẽ không đi lôi nhiên tránh mất trốn thạch thật tốt như khó h qua cơ sẽ bỏ vậy i h é lần ớ n tiếng về sau, trong tay tháp thuẫn cùng đầu vương truy liên tục quanh ra, mỗi một tay tháp về sau, đ u v ư ơ g truy lại i mỗi mỗi kim giáp ê trên n quanh toàn ứng nện trùng vương trùng lần tục một một Một kích lực kích cấp đều đều phó, ra, đầu. là l ở một lần bia sống trùng vương cấp kim giáp trùng rốt cục tại thạch l ô i đầu vương truy hạ mất mạng trở thành lại một con chết tại thạch l ô i trong tay trùng vương cấp trùng ma tâm niệm vừa động bị đánh g i ế t trùng vương cấp kim giáp trùng thi thể bị thạch lôi thu vào thần quốc bên trong sau đó trải qua phân thân xử lý sau phân loại cất giữ về phân vết dạ n g dày đặc trùng giới thì thích hợp phía trước mấy cái trùng giới đồng dạng bị ném tới vô lượng tinh nguyên bên trong tiếp nhận nhạt ngọn lửa màu xám luyện hóa quá tuyệt thạch thân chủ thật lợi hại không nghĩ tới a thạch thân chủ vậy mà lợi hại như vậy nhanh như vậy liền lại đánh g i ế t ba con trùng vương cấp trùng ma thật là khiến người ta không dám tưởng tượng đúng vậy a thạch thần chủ thật là quá lợi hại đơn giản không thể tin được hắn lại là am hiểu phòng ngự trọng giáp thuẫn chiến sĩ cứ điểm bên trong quan chiến một đám thần chủ cảnh vũ giả nhìn thấy thạch lôi cường thế đánh giết từng cái trùng vương cấp trùng ma nhịn không được nghị luận lên mọi người cẩn thận thạch thần chủ đánh giết mấy cái trùng vương cấp trùng ma có lẽ sẽ chọc giận còn thừa những cái kia trùng vương cấp trùng ma mọi người nhất định phải làm hảo tùy thời đi tiếp ứng thạch thần chủ chuẩn bị mà lại phải làm cho tốt đem một bộ phận trùng vương cấp trùng ma đánh giết chuẩn bị nếu như có thể tốt nhất có thể đem tất cả trùng vương cấp trùng ma toàn bộ đánh giết bên ngoài trùng ma đại quân không có trùng vương cấp trùng ma chỉ huy chẳng mấy chốc sẽ thối lui cứ điểm nguy cơ cũng sẽ giải trừ lý n h ư ợ n g trầm giọng nói ra nghe lý n h ư ợ n g lời nói ở đây đông đảo thần chủ cảnh vũ giả tất cả đều tỉnh táo lại chuẩn bị dựa theo phía trước chế định kế hoạch làm việc hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội cứ điểm bên ngoài tụ tập cùng một chỗ trùng vương cấp trùng ma nhóm cũng không nghĩ tới thực lực thực lực vậy mà mạnh như vậy tại ngắn như vậy t h ờ i i g a n bên n t r o g liền có thể đợt á cái n người đồng bạn,、cái、này khiến bọn họ cảm nhận h hảo họ giết cảm mấy ư đ c nồng đậm uy hiếp. t t t ạ i thai ừ n g đợt c tê minh thanh bên trong bảy con trùng vương cấp trùng ma cùng lúc lao ra đỏ hồng mắt thẳng hướng thạch lỗi hiển nhiên là chuẩn bị nhất cử đem thạch lỗi đánh giết không tệ vậy mà dẫn ra bảy con trùng vương cấp trùng ma nhìn thấy x ô n g lại trùng vương cấp trùng ma thạch lỗi nhãn tình sáng lên sau đó không chút do dự quay người liền hướng cứ điểm chạy tới nếu như là một con trùng vương cấp trùng ma thạch l ô i rất nhẹ nhàng liền có thể đem hắn đánh giết nếu như là ba con trùng vương cấp trùng ma thạch l ô i sử dụng một chút kế sách cũng có thể bằng vào tự thân cường đại phòng ngự cùng công kích đem hắn đánh giết nhưng là bảy con trùng vương cấp trùng ma cùng lúc xuất thủ thạch l ô i đừng nói là đem hắn đánh giết có thể miễn cưỡng tự vệ cũng không tệ bất quá có thể làm cho bảy con trùng vương cấp trùng ma cùng lúc xuất thủ thạch l ô i cũng đầy đủ tự hào Ch nhìn thấy thạch lôi hướng cứ điểm bên kia chạy tới bảy con trùng vương cấp trùng ma do dự một chút bất quá rất nhanh liền thêm hướng thạch lôi phóng đi hiển nhiên là quyết định muốn đem thạch lôi ngăn ở cứ điểm bên ngoài sau đó đem thạch lôi đánh giết về phần trong cứ điểm những cái kia thần chủ cảnh vũ giả bọn nó mặc dù trong lòng có e rẻ nhưng cũng không phải quá để ở trong lòng dù sao tại bọn nó sau lưng còn có không ít đồng bạn t ỏ a trấn chương bốn trăm năm mươi lăm giết ra cứ điểm có lẽ là cố tình có lẽ là vô ý thạch l ô i hướng cứ điểm bên kia chạy tốc độ cũng không nhanh cùng đuổi theo bảy con trùng vương cấp trùng ma ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần đuổi theo bảy con trùng vương cấp trùng ma không có suy nghĩ nhiều hoặc nói không nghĩ tới thạch l ô i tuần tự đánh giết bốn đồng bạn sau còn có dư lực phản kích có lẽ là ỉ vào trùng nhiều thế chúng căn bản không thèm để ý thạch l ô i bên này là không có âm mưu quỷ cái gì một mực lấy tốc độ nhanh nhất thẳng hướng thạch l ô i cứ điểm bên này lý n h u ộ g bọn người đã sớm vận sức chờ phát động chỉ đợi thời cơ chín mùi liền sẽ giết ra cứ điểm cùng thạch lỗi hợp lực đem đuổi theo bảy con trùng vương cấp trùng ma lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết bất quá bây giờ lý n h ư ợ n g bọn người trong lòng đều nắm ruốt một thanh mồ hôi sợ thạch lỗi sớm bị bảy con trùng vương cấp trùng ma đổi u tới cũng sợ những cái kia trùng vương cấp trùng ma nhìn thấu bọn họ kế hoạch đột nhiên rút đi bọn họ kế hoạch vô luận thành công hay là thất bại đều chỉ có thể chấp hành một lần lần thứ hai liền sẽ không có trùng vương cấp trùng ma mắc lửa vì lẽ đó nếu như lần này không thành công bọn họ kế hoạch thì tương đương với triệt để thất bại duy nhất thu hoạch cũng chỉ có thể là thạch lỗi tuần tự đánh giết bốn cái trùng vương cấp trùng ma cũng may vận khí vẫn là đứng tại thạch lỗi bọn họ bên này đuổi theo trùng vương cấp trùng ma cũng không có nhìn thấu bọn họ kế hoạch đằng sau những cái kia trùng vương cấp trùng ma cũng không có nhìn thấu bọn họ kế hoạch hết thể đều tại thuận lợi trong tiến hành truy tại thạch lỗi sau lưng bảy con trùng vương cấp trùng ma khoảng cách thạch lỗi càng ngày càng gần rất nhanh liền đến thích hợp công kích khoảng cách tt phát ra từng tiếng c h ó i hai tê minh về sau bảy con trùng vương cấp trùng ma không hẹn mà cùng gọi ra trùng giới hình chiếu sau đó cùng tự thân dung hợp lại cùng nhau dung hợp trùng giới hình chiếu về sau bảy con trùng vương cấp trùng ma trên thân buộc phát ra càng kinh khủng như thế tt từng t tiếng c h ó i hai tê minh thanh về sau bảy con trùng vương cấp trùng ma nhao nhao h o à n h ra công kích mình từng đạo có thể nhẹ nhõm miểu s á t chân thần cảnh võ giả công kích như mưa to đánh phía thạch lôi thiên phu kinh c ư c thạch giáp bí thuật tinh thần thái thản bất diệt thể 720 t r ọ n g cường hóa phòng ngự kích hoạt thần quốc hình chiếu gia trì sau lưng đổi u theo bảy con trùng vương cấp trùng ma mọi cử động tại thạch l ô i trong khống chế nhìn thấy bảy con trùng vương cấp trùng ma cùng lúc đối với mình phát động công kích thạch l ô i không chút do dự lập tức tăng thêm tốc độ cùng lúc kích hoạt tinh hồn tự mang thiên phú thần t h ô n g lại thi triển tự sáng tạo phòng ngự bí thuật tăng lên trên diện rộng tự thân phòng ngự cùng sức mạnh sau đó lại kích hoạt mệnh vũ trang phù văn bí trợn lần nữa cường hóa tự thân phòng ngự cuối cùng lại dung hợp thần quốc hình chiếu để thực lực mình lần nữa tăng gọn thạch l ô i tốc độ mặc dù đề thăng rất nhiều nhưng là vẫn không nhanh bằng bảy con trùng vương cấp trùng ma công kích mặc dù ỉ vào tốc độ cùng thân pháp tránh thoát đại bộ phận công kích nhưng vẫn là có không ít công kích rơi vào trên người、Phúc. mặc dù tránh thoát đại bộ phận công kích mặc dù có mệnh vũ trang bên trên phủ văn bí trận cấu thành phòng ngự phòng ngự bí thuật cấu thành phòng ngự thiên phú thần thông cấu thành phòng ngự cùng thạch l ô i tự thân tinh thần bá thể cấu thành tầng phòng ngự tầng suy yếu công kích nhưng là bảy con trùng vương cấp trùng mà công kích vẫn là để thạch l ô i bị thương nhẹ nhịn không được phun ra một ngụm màu tươi bất quá thạch l ô i đã giam chủ động yêu cầu chấp hành cái này dụ sát kế hoạch lạnh nhạt cũng có được chính mình lực lượng không có khả năng thật đem chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm thụ thương trong n g á y mắt thạch l ô i tâm niệm vừa động thần quốc bên trong sinh mệnh thụ thụ hải bên trong hoàn toàn do tinh thuần sinh mệnh tinh hoa ngưng luyện mà thành nước hồ c h ố n g rông thiếu một từng tia từng tia sau đó thạch lỗi thương thế trên người lập tức khỏi hẳn mặc dù thương thế trên người khỏi hẳn nhưng là thạch lỗi vẫn không có quay trở lại cùng sau lưng bảy con trùng vương cấp trùng ma l i ề u mạng dự định chỉ là vùi đầu hướng cứ điểm chạy tới phía trước chiến đấu đã để hắn đến rất gió to đầu cũng rất viên mãn hoàn thành cố định nhiệm vụ thạch lỗi có thể không muốn tiếp tục làm náo động đem cái này mấy cái trùng vương cấp trùng ma dẫn quá khứ để cứ điểm bên trong các đồng bạn xuất thủ giải quyết mới là thích hợp nhất thạch lỗi một chút xíu tới gần cứ điểm sau lưng bảy con trùng vương cấp trùng ma tại truy sát đang đổi u g i ế t cùng lúc l i ề u mạng hướng thạch l ô i phát ra công kích muốn tại thạch l ô i tiến vào cứ điểm phía trước đem thạch l ô i đánh g i ế t thạch l ô i cắn chặt răng không để ý tới đằng sau công kích chỉ là hết sức trốn tránh sau đó tiếp tục hướng cứ điểm tới gần mọi người chú ý chờ một lát nữa mọi người toàn thể xuất động nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu đừng cho thạch thần chủ vì chúng ta sáng tạo cơ hội bị không công lãng phí hết cứ điểm bên trên lý n h ư ợ n g trầm giọng nói ra minh bạch yên tâm đi Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. chúng a đoan m o à thành n nhiệm h vụ. c ta nhiều người như vậy mấy cái trùng vương cấp trùng ma mà thôi chạy không chắc chắn sẽ không buông tha những thứ này trùng vương cấp trùng ma không nghĩ tới ta cũng có tự tay đánh chết trùng vương cấp trùng ma cơ hội tưởng tượng nghĩ đều rất hưng phấn ở đây đông đảo thần chủ cảnh vũ giả cười nói ra bất quá nhãn thần lại hết sức lăng lệ nhìn xem từ đằng xa không ngừng tới gần thạch l ố i cùng phía sau hắn bảy con trùng vương cấp trùng ma các nàng mặc dù đều là thần chủ cảnh vũ giả từng cái đều thân kinh bắt chiến bất quá chỉ có đại bộ phận thần chủ cảnh vũ giả cùng trùng vương cấp trùng ma chém giết quá còn có một số thần chủ cảnh vũ giả mặc dù thực lực không yếu nhưng là bởi vì trở thành thần chủ cảnh vũ giả thời gian không dài mặc dù cũng có cơ hội tọa chấn tiền t u y ế n chiến trường nhưng là bởi vì không phải đặc thù thời kỳ chiến tranh vì lẽ đó căn bản không cùng trùng vương cấp trùng ma chém giết quá bất quá bây giờ bọn họ rốt cục có cơ hội này thạch lỗi nhưng không biết cứ điểm bên trong những thứ này thần chủ cảnh vũ giả là thế nào nghĩ một mực dựa theo kế hoạch không ngừng mà đem sau lưng bảy con trùng vương cấp trùng ma dẫn hướng cứ điểm rốt cục thạch l ô i sau lưng bảy con trùng vương cấp trùng ma mười phần tiếp cận cứ điểm cũng cùng sau lưng đám kia trùng vương cấp trùng ma kéo dài khoảng cách mọi người chú ý theo ta sung kích z ba cứ điểm bên trên lý n h ư ợ n g nhìn thấy bảy con trùng vương cấp trùng ma đã mười phần tới gần cứ điểm nhưng vẫn bận truy sát thạch l ô i mà không có chú ý tới là hắn biết kế hoạch đã thành công một nửa bọn họ có thể đ ộ n g thủ vì lẽ đó tại hét Nhượng một tiếng lớn Lý về sau, công á i thứ nhất x ra cứ điểm. Cái điểm. kích h thần chủ cảnh vũ giả cũng không cam chịu lạc hậu, nhao nhao xông ra cứ điểm, thẳng hướng thạch á c cũng cam lạc cứ con vương cấp trùng trùng Tại xông lưng vương công giả bảy vũ điểm, lối k ra sau ma. quá trình bên trong lý nhượng bọn người liên tục thi triển bí thuật có dung hợp thần quốc hình chiếu đem thực lực bản thân tăng lên tới mạnh nhất một mực truy sát thạch lỗi bảy con trùng vương cấp trùng ma nhìn thấy từ cứ điểm bên trong giết ra tới những cái kia thần chủ cảnh vũ giả lập tức kịp phản ứng chính mình mắc lựa đây cũng là một cái bố trí tỉ mỉ cảm ấy không lo được tiếp tục đuổi g i ế t thạch lỗi bảy con trùng vương cấp trùng ma không chút do dự xoay người chạy nơi xa tụ tập cùng một chỗ trùng vương cấp trùng ma nhóm cũng phát hiện bên này dị thường triệu đan đồng bạn mắc lửa nhao n h a u phát ra từng tiếng c h ó i thai t ê minh sau đó tất cả đều xông lại muốn cứu mình đồng bạn nếu có thể lời nói sẽ còn đem lý nhượng cùng thạch lỗi bọn người một mẻ hốt gọn lại thuận tay muốn nhét công hãm chương bốn trăm năm mươi sáu toàn diện muốn chạy muốn đều lưu lại cho ta đi nhìn thấy sau lưng một mực truy sát chính mình bảy con trùng vương cấp trùng ma tại lý n h ư ợ n g bọn người từ cứ điểm bên trong lao ra quay người liền nghĩ chạy thạch lôi hừ lạnh một tiếng quay người dết trở về phía trước bảy con trùng vương cấp trùng ma đuổi giết hắn hắn đánh bất quá là một mặt đem bảy con trùng vương cấp trùng ma dẫn tới cứ điểm phụ cận cũng là một mặt hiện tại lý n h ư ợ n g đám người đã độc thủ hắn đương nhiên sẽ không để cho bảy con trùng vương cấp trùng ma lại chạy cho nên mới sẽ lập tức hướng bảy con trùng vương cấp trùng ma phát động công kích muốn đem cái này mấy cái trùng vương cấp trùng ma ngăn lại thiên phú kinh c ư c thạch giáp bí thuật tinh thần thái thản bất diệt thể bảy trăm hai mươi trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt thần quốc hình chiếu gia trì thạch l ô i hét lớn một tiếng đầu tiên là kích hoạt tinh hồn tự mang thiên phú thần t h ô n g lại thi triển tự sáng tạo phòng ngự bí thuật tăng lên trên diện rộng tự thân sức mạnh cùng phòng ngự sau đó kích hoạt mệnh vũ trang bên trong phù văn bí t r ư n lần nữa trên phạm vi lớn cường hóa tự thân phòng ngự cuối cùng lại dung hợp thần quốc hình chiếu để thực lực bản thân tăng vọn đem thực lực mình tăng lên tới cực hạn về sau thạch lỗi lại là giống to một tiếng huy động trong tay t h á p thuấn cùng đầu vương truy đánh tới hướng mấy cái chuẩn bị chạy trốn trùng vương cấp trùng ma thuyết kích tinh bạo trong tay t h á p thuấn cùng đầu vương truy luân phiên oanh ra mặc dù không có thể đem bảy con trùng vương cấp trùng ma toàn bộ ngăn lại nhưng cũng thành công ngăn lại bốn cái trùng vương cấp trùng ma đường đi bị ngăn lại bốn cái trùng vương cấp trùng ma phát ra phẫn nộ tê minh t h à n h sau đó đỏ hồng mắt hướng thạch lỗi phát ra cuồng bạo công kích không có bị thạch lỗi ngăn lại ba con trùng vương cấp trùng ma thì là không chút do dự trốn bán sống bán chết căn bản không thèm để ý đồng bạn sống hay chết bất quá bảy con trùng vương cấp trùng ma khoảng cách cứ điểm thật sự là quá gần phát hiện cạm bấy thời gian cũng muộn một chút vì lẽ đó chỉ là bị thạch lỗi cản một chút từ cứ điểm bên trong lao ra lý nhuộn bọn người liền c u ố n đi tới phụ cận Dết ba. mấy cái tốc độ tương đối nhanh thần chủ cảnh vũ giả hét lớn một tiếng vượt qua đang cùng trùng vương cấp trùng ma chiến đấu thạch lôi thẳng hướng chạy trốn ba con trùng vương cấp trùng ma rất nhanh ba con trùng vương cấp trùng ma liền bị đuổi kịp sau đó bị ép cùng mấy cái thần chủ cảnh vũ giả giết chóc tại một chỗ trầm một bộ lý n h ư ợ n g mấy người cũng kịp thời đổi tới kịp thời tiếp nhận cùng thạch lôi chém giết cùng một chỗ bốn cái trùng vương cấp trùng ma giết ba vì trong thời gian ngắn nhất đem cái này bảy con trùng vương cấp trùng ma đánh giết lý n h ư ợ n g bọn người tất cả đều là toàn lực ứng phó vừa ra tay chính là lấy trạng thái mạnh nhất oanh ra sát chiêu mạnh nhất công kích đáng sợ không ngừng đánh vào mấy cái trùng vương cấp trùng ma trên thân sau đó lại vô cùng trong thời gian ngắn liền đánh nổ mấy cái trùng vương cấp trùng ma trên thân phòng ngự sau đó bị mấy cái thần chủ cảnh vũ giả đem trùng vương cấp trùng ma đánh giết giải quyết mấy cái trùng vương cấp trùng ma về sau lý n h ư ợ n g vung tay lên đem trùng vương cấp trùng ma thi thể tất cả đều lấy đi mọi người phục dụng đan dược tận khả năng nhanh khôi phục thực、lực. sau đó tiếp tục theo ta giết đi qua hôm nay chúng ta muốn đem những thứ này trùng vương cấp trùng ma toàn bộ đánh giết lý n h ư ợ n g từ tu di chiếc nhẫn bên trong xuất ra một bình đan dược đều đổ vào trong miệng sau đó giống to ở đây cái khác thần chủ cảnh vũ giả cũng học theo xuất ra đan dược đều ăn vào sau đó cùng lý n h ư ợ n g phóng tới nơi xa xông lại trùng trùng Dết、ba. Thạch lôi cũng hét lớn một tiếng, cùng ở sau lưng mọi người thẳng cùng vương cũng lớn lưng người hướng cấp ma. mọi ba. sau lôi ở trùng vương cấp trùng ma chạy tới nghĩ cách cứu viện trùng vương cấp trùng ma không nghĩ tới lý n h u ộ n bọn người vừa ra tay liền toàn lực ứng phó cũng không nghĩ tới mấy người đồng bạn như vậy vô dụng không đợi bọn nó đuổi tới liền bị lý n h u ộ n bọn người giết chết phẫn nộ bọn nó lập tức đem lửa giận trong lòng chuyển hướng lý n h u ộ n bọn người sau đó không hẹn mà cùng thẳng hướng lý n h u ộ n bọn người lý n h u ộ n đợi người tới còn lo lắng cho mình bên này tiến lên g i ế t nhiều như vậy trùng vương cấp trùng ma còn lại trùng vương cấp trùng ma có thể hay không quay người chạy trốn thấy không một con trùng vương cấp trùng mà quay người chạy trốn ngược lại tất cả đều thẳng hướng bọn họ lý n h ư ợ n g bọn người trong lòng nhất định triệu đan đem những thứ này trùng vương cấp trùng ma toàn bộ đánh giết không sai biệt l ắ m có thể thực hiện ttt tại từng tiếng phẫn nộ tê minh bên trong còn thừa trùng vương cấp trùng ma hướng lý n h ư ợ n g bọn người phát ra cuồng bạo công kích giết giết giết lý n h ư ợ n g bọn người không hẹn mà cùng thi triển các loại phòng ngự bí thuật trọi cứng lấy trùng vương cấp trùng ma công kích hướng trùng vương cấp trùng ma tới gần đang đến gần trùng vương cấp trùng ma về sau lý nhượng bọn người lập tức tạo thành một cái chiến trận đem tất cả t r ù n g vương cấp t r ù n g ma tất cả đều bao vây lại sau đó bắt đầu công kích những thứ này t r ù n g vương cấp t r ù n g ma muốn bằng vào chiến trận uy năng đem những thứ này t r ù n g vương cấp t r ù n g ma tất cả đều đánh giết trong h kích. u t t ọ n lượng chuyển hóa lần. Tinh g hóa b Thuất kích. é t t r ọ n lượng lần. chuyển hóa lần. Tinh bạo. Trong tay i n Trong h bạo. t tháp t h u ẫ n cùng đầu vương truy luân phiên oanh ra mỗi một kích đều thế đại lực trầm mỗi một lần mục tiêu công kích đều là trùng vương cấp trùng ma suy nghĩ tại lý nhuộm bọn người ăn ý phối hợp xuống thạch lỗi mười lần công kích có thể có bảy lần thành công đập t r ú n g trùng vương cấp trùng ma suy nghĩ sau đó tháp thuẫn cùng đầu v ư ơ n g truy bên trong lực buộc phát lượng đem những thư này trùng vương cấp trùng ma t ạ m ngộng là tất cả trùng vương cấp trùng ma đánh giết thạch lỗi không thể không từ bỏ đem một con trùng vương cấp trùng ma trước đánh giết ý nghĩ chỉ có thể ở trong chiến trận không ngừng r u tẩu không ngừng đem từng cái trùng vương cấp trùng ma t ạ m ngộng sau đó đem tạp mộng trùng vương cấp trùng ma giao cho đồng bạn công kích thời gian một chút xíu trôi qua thạch lỗi mặc dù không có đem trong chiến trận trùng vương cấp trùng ma đánh giết nhưng là bị thạch lỗi tạp mộng trùng vương cấp trùng ma vẫn là tại lý nhuộm bọn người liên tục công kích đến bị đánh hành động trên thân tầng tầng phong ngự ở trên người lưu lại một đạo có một đạo vết thương rốt cục tại lần lượt trong công kích bị chiến trận vây quanh một con trùng vương cấp trùng ma bởi vì thương thế quá nặng tránh né động tác trận một chút bị lý nhuộm thành công nắm lấy cơ hội liên tục điên cuồng tấn công tục một ấ cấp y này lần trùng vương trùng đánh Đánh sau ma rốt giết. giết cục cái đem m con trùng trùng vương cấp ma, đánh giết. Đánh giết ma lại ý Nhượng cũng không có đưa lên trùng vương trùng điên cuồng công con hơi, khác kích. đưa có cái cấp tục đổi ma là l một mà một Một tiếp một con trùng vương cấp trùng ma bị đánh giết lý nhượng bọn người trên thân áp lực cũng càng ngày càng nhỏ bất quá không người nào dám vung lòng cảnh giác dù sao trùng vương cấp trùng ma cũng không phải bình thường trùng ma hơi không chú ý liền có thể xuất hiện cái gì ngoài ý mớn chỉ có trong thời gian ngắn nhất đem những thứ này trùng vương cấp trùng ma toàn bộ đánh giết mới là chính xác nhất cách làm tại thạch lôi phụ trợ dưới bị chiến trận vây quanh trùng vương cấp trùng ma căn bản không cách nào làm đến hữu hiệu phản kích cuối cùng bị lý n h u ậ n bọn người toàn bộ đánh giết mặc dù trong lúc đó cũng xuất hiện một chút tình hình nguy hiểm bất quá tại mọi người ăn ý phối hợp xuống những thứ này tình hình nguy hiểm tất cả đều bị giải quyết theo cuối cùng một con trùng vương cấp trùng ma bị đánh giết Đang tại điên tại c u ồ n công g c k í h cứ điểm ma đại quân giống ma trùng quân n h ư đột n h i đi ê n n mất g ư ờ i lãnh đạo, bốn i dối sau một thời i sau a một g ngắn xoay người xoay chạy, t h không ờ i gian dài, t r ê n chiến trường liền không nhìn thấy m ộ t mực c ò n sống trùng m a cái để lại để đầy m ặ t đất trùng thi thể. ma h c ư ơ n g 457, phân phối không nên k i n h thường mọi người phục dụng đan dược tận khả năng nhanh khôi phục thực lực lý n h ư ợ n g sẽ bị đánh g i ế t trùng vương cấp trùng ma thu sạch sau khi đứng lên trầm giọng nói ra kỳ thật không cần lý n h ư ợ n g phân phó mọi người tại đây cũng sẽ không để lòng cảnh giác bởi vì bọn họ mặc dù biết nơi này trùng vương cấp trùng ma bị toàn bộ đánh giết nhưng là đối với toàn bộ trùng ma tộc đàn tới nói những thứ này trùng vương cấp trùng ma cũng không tính là gì tùy thời đều có thể có nhiều hơn trùng vương cấp trùng ma ngóc đầu trở lại cẩn thận đề phòng một đoạn thời gian phát hiện trùng ma đại quân là thật rút đi cũng không có trùng vương cấp trùng ma ngóc đầu trở lại tất cả mọi người âm thầm buông l ò n g một hơi nhưng là tại lý n h ư ợ n g mệnh lệnh dưới mọi người vẫn là tạo thành một cái khuynh hướng phòng ngự chiến trận một chút xíu hương cứ điểm phương hướng tới gần thẳng đến trở lại trong cứ điểm mọi người mới chính thức vung lòng một hơi phái người ra ngoài đem bên ngoài những cái kia trùng ma thi thể đều thanh lý bất quá phải cẩn thận trùng ma đại quân lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại lý n h ư ợ n g đối với tâm phúc ra lệnh đúng tâm phúc nhận được mệnh lệnh sau vội vã rời đi thời gian không dài từng cái tiểu đội rời đi cứ điểm đem trên chiến trường trùng ma thi thể tất cả đều trở về trồng chất tại cứ điểm dưới tường thành tại cứ điểm bên trong phủ văn bí trận tác dụng dưới không ngừng mà bị chuyển hóa làm năng lượng để dành lấy cứ điểm danh nghĩa hướng cái khác cứ điểm cùng thánh võ điện tuyên bố tin tức liền nói chúng ta đánh giết không ít trùng vương cấp trùng ma bất quá tự thân cũng thương vong thảm trọng cần thần chủ cảnh vũ giả trợ rút cùng đại lượng quân đoàn vật tư trợ rút phòng ngừa trùng ma đại quân phái ra nhiều hơn trùng vương cấp trùng ma trả thù chúng ta lý n h ư ợ n g đối với khác một cái tâm phúc nói ra đúng tâm phúc nhận được mệnh lệnh sau đó xoay người rời đi đi phát tin tức hiện tại việc vặt đều xử lý xong chúng ta nên nói chính sự lý nhượng nhìn một chút ở đây thần chủ cảnh vũ giả cười nói ra ha ha ha mặc dù lý nhượng chưa hề nói là cái gì chính sự nhưng là tất cả mọi người biết tiếp xuống chính là chia của thời khắc nơi này không phải nói chuyện chỗ chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện lý nhượng cười nói ra một đoàn người rất nhanh liền trở lại cứ điểm bộ chỉ huy lần này cứ điểm nguy cơ có thể giải trừ nhờ có thạch thần chủ cung cấp chủ ý đương nhiên còn có thạch thần chủ đứng ra không chỉ có độc lập đánh giết bốn cái trùng vương cấp trùng ma còn dẫn tới bảy con trùng vương cấp trùng ma để chúng ta có thể đem bộ phận trùng vương cấp trùng ma đánh giết cuối cùng lại phối hợp chúng ta đem còn thừa trùng vương cấp trùng ma đánh giết một trận chiến này thạch lỗi không thể bỏ qua công lao ta cho rằng lần này chúng ta thu được trùng vương cấp trùng ma thi thể thạch thần chủ có thể độc chiếm vừa thành còn lại từ chúng ta bình quân phân phối mọi người nghĩ như thế nào lý n h ư ợ n g nhìn một chút đám người sau đó trầm giọng nói ra ta không có ý kiến có thể đồng ý ở đây thần chủ cảnh vũ giả đều biết thạch lôi trong lần chiến đấu này c ô n g hiến đến cùng lớn bao nhiêu đối với lý n h ư ợ n g đề nghị căn bản không có phản đối ý tứ tất cả đều là đồng ý không có ta đồng ý thạch lôi trầm giọng nói ra đôi này các ngươi không công bằng ta yêu cầu cùng các ngươi đồng dạng bình quân phân phối độc chiếm vừa thành mặc dù có thể để cho thạch l ố i nhiều một ít chỗ tốt nhưng là thạch l ố i phía trước độc lập đánh giết bốn cái trùng vương cấp trùng ma chiếm chỗ tốt đã đủ lớn thạch l ố i có thể không muốn bởi vì một chút chỗ tốt liền để chính mình tướng ăn quá khó nhìn sẽ còn để cho người ta âm thầm ghi hận cho nên mới sẽ hào phóng biểu thị chính mình cũng muốn bình quân phân phối sẽ không độc chiếm vừa thành chỗ tốt cái này không hợp quy củ lý n h ư ợ n g cao mày nói ra thạch l ố i trong trận chiến này cống hiến quá lớn nếu như không cho thạch lỗi đủ nhiều chỗ tốt những người khác mặc dù lần này sẽ thêm điểm một chút chỗ tốt nhưng là trong lòng không khỏi sẽ có chút ít ý khác đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy ta tự nguyện có cái gì không hợp quy củ tổng chỉ huy cứ làm như thế đi chúng ma đại quân trả thù không biết lúc nào sẽ đến mọi người vẫn là trước tiên đem trùng vương cấp trùng ma thi thể điểm đi tận khả năng chuyển hóa làm thực lực ứ n g đôi lúc nào cũng có thể xuất hiện trả thù thạch lỗi trầm giọng nói ra vậy được rồi liền theo ngươi nói xử lý lý nhượng gật gật đầu trầm giọng nói ra nghe lý nhượng lời nói ở đây thần chủ cảnh vũ giả trên mặt tất cả đều lộ ra tiếu dung trung vương cấp trùng ma thi thể là nắm chắc bình quân phân phối rất dễ dàng giải quyết bất quá thạch lỗi biểu hiện tất cả mọi người nhìn ở trong mắt nói là bình quân phân phối nhưng là tại cụ thể phân phối thời điểm thạch lỗi vẫn là so với những người khác đa phần một điểm chỗ tốt bất quá đây là những người khác nhất chi yêu cầu thạch lỗi cũng liền miễn cưỡng đồng ý hiện tại Đồ vật đã điểm vật tốt, mọi người xử l ý nhuộm ư thế nào những vật này ta bất những nào này cũng mặc kệ, q á ta hy v ọ n muốn trầm h ầ n bên quốc t giọng nói ra có thể lý n h ư ợ n g yêu cầu rất hợp lý ở đây thần chủ cảnh vũ giả tất cả đều gật đầu đồng ý sau đó rất nhanh liền thương lượng đến hồi thần quốc luyện hóa trùng ma thi thể thần chủ cảnh vũ giả nhân tuyển cũng thương lượng song thời gian cụ thể đến thạch lôi cũng tại hồi thần quốc nhân tuyển bên trong bất quá thạch lôi chủ động đẩy tặng cho người khác thần quốc bên trong vô lượng tinh nguyên bên trong còn có mấy cái trùng giới không có hoàn toàn luyện hóa thần quốc diện tích mỗi thời mỗi khắc đều tại khuyết trường hán tu vi cũng theo không ngừng tăng lên hiện tại căn bản không cần hồi thần quốc bên trong vì lẽ đó thạch lôi chủ động yêu cầu tọa chấn cứ điểm Bất quá nhận đợi đến những người khác rời đi bộ chỉ huy về sau thạch lôi tìm tới lý nhượng tổng chỉ huy ta nghĩ xử lý một nhóm trùng vương cấp trùng ma trên thân nhân tài ngươi có cái gì con đường giúp ta xử lý một chút thạch lỗi cười hỏi ngươi chuẩn bị xử lý trùng vương cấp trùng ma trên thân tài liệu gì vẫn là trao đổi thần dược hạt giống cùng mầm non trừ sâu giới bên ngoài trùng vương cấp trùng ma trên thân nhân tài đều có thể trao đổi trùng hạch cũng bao quát ở bên trong thần dược hạt giống cùng mầm non ta m u ố n càng nhiều càng tốt còn có chính là bố trí tại phủ văn khôi lỗi bên trên phủ văn bí trận cần thiết nhân tài cũng là càng nhiều càng tốt thạch lỗi nói ra chính mình yêu cầu ta có thể đóng gói giao dịch những tài liệu này chương ũ n g có t ể dựa theo một trùng con v cấp t bốn trăm ê n thân nhân n tài t năm mươi tám giao dịch đối với thạch lỗi xin nhờ sự tình lý n h ư ợ n g rất là dụng tâm rất nhanh liền tìm tới phù hợp người mua phụ cận một cái cứ điểm chân thần cảnh võ giả nguyện ý dùng thần dược hạt giống cùng mầm non đổi lấy trùng vương cấp trùng ma trên thân nhân tài về phần thạch lỗi cần bố trí tại p h ủ văn khôi lỗi bên trên p h ủ văn bí trận cần thiết nhân tài cái này người mua nguyện ý miễn phí đưa tặng một nhóm thạch lỗi cũng không nghĩ tới lý nhượng động tác nhanh như vậy mấy ngày thời gian tìm đến phù hợp người mua bất quá tại biết người mua đã đổi tới cứ điểm về sau vẫn là cùng lý nhượng cùng một chỗ hội kiến cái này người mua cái này người mua là c h ấ n thủ bảy mươi hai hào cứ điểm thần chủ cảnh vũ giả vệ hồng hắn không chỉ có là một cái thần chủ cảnh vũ giả vẫn là một cái luyện đan sư mua sắm trùng vương cấp trùng ma trên thân nhân tài cũng là nghĩ nghiên cứu ra một loại đan dược mới ra tới trùng vương cấp trùng ma mặc dù một mực tọa c h ấ n trùng ma đại quân hậu phương lớn nhưng là dưới tình huống bình thường rất ít xuất hiện ở phía trước vì lẽ đó vệ hồng mặc dù rất muốn dùng trùng vương cấp trùng ma trên thân nhân tài phối hợp các loại thần dược luyện chế ra một loại kiểu mới đan dược nhưng là khổ vì thí nghiệm nhân tài không đủ nghiên cứu tiến triển một mực không lớn、Đến hắn còn sầu muộn đi chỗ nào tìm tòi một chút trùng vương cấp trùng ma trên thân nhân tài nhưng ngoài ý muốn từ lý nhượng trong miệng biết được thạch lỗi gần đây đánh g i ế t mấy cái trùng vương cấp trùng ma mà lại trừ sâu giới bên ngoài trùng vương cấp trùng ma trên thân nhân tài tất cả đều chuẩn bị b ắ n ra sau khi lấy được tin tức này vệ hồng trước tiên liền đổi tới tám mươi chín hào cứ điểm tại lý nhượng chợ giúp hạ nhìn thấy thạch lỗi thạch thân chủ người nơi này có mấy cái trùng vương cấp trùng ma trên thân nhân tài nếu như có thể lời nói ta chuẩn bị tất cả đều cầm xuống vệ hồng nhìn thấy thạch lỗi về sau trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra ta chỗ này có sáu con trùng vương cấp trùng ma thi thể trừ sâu giới bị ta luyện hóa bên ngoài trùng vương cấp trùng ma trên thân nhân tài bao quát trùng hạch ở bên trong ta đều phân loại xử lý tốt cất giữ nhiều tài liệu như vậy ngươi có thể một ngụm nuốt vào sao thạch lỗi nhìn từ trên xuống dưới vệ hồng không biết vệ hồng nói chuyện là thật là giả thạch thân chủ vệ thần chủ không chỉ có là thần chủ cảnh vũ giả vẫn là rất lợi hại luyện đan sư ngươi yên tâm đừng nói là sáu con trùng vương cấp trùng ma trên thân nhân tài chính là mười sáu con trùng vương cấp trùng ma trên thân nhân tài chỉ cần vệ thần chủ nguyện ý cũng có thể một ngụm nuốt vào trên thực tế tại phụ cận có thể xuất ra nhiều như vậy ngươi muốn đ ổ vật cũng chỉ có vệ thần chủ một người có thể làm được lý nhuộm cười nói ra lý thần chủ nói không sai ngươi muốn ngươi cầm ra được có bao nhiêu trùng vương cấp trùng ma trên thân nhân tài trong a liền nhiều nuốt có thể nuốt vào nhiều ít t vào ù trùng cùng n vương cấp ma trên thân nhân tài. Về phần ngươi cần thần dược hạt giống n g Về dược cấp tài. hạt ma mầm non, ta c ũ n có cho thể đủ số nháy g ư ơ i Vệ ồ n rộng nói ra, ta tin tưởng vệ thần chủ sẽ không khiến ta thất vọng, chúng hàng. nói nghiệm động, thần bên trong g trầm ta ta thất ta trước một chút、hàng. Thạch nói ra, sau đó tâm trữ ra, ra, xem đem đó lôi cười sau vừa vệ chủ quốc c sẽ dự c cấp loại lấy sinh tài trùng vương trùng trên thân nhân tài lấy ra ma từ mắt ba người trước mặt thêm ra mấy tỏa các loại nhân tài xếp thành núi nhỏ nhìn xem trước mặt cái này trồng chất nhân tài phát ra nồng đậm năng lượng khí thức vệ hồng hai mắt lập lòe tỏa ánh sáng lấy hắn nhãn lực tự nhiên nhìn ra được những tài liệu này đều là từ trùng vương cấp trùng ma trên thân có được tài liệu mà lại căn cứ những tài liệu này phát ra năng lượng ba động có thể phán định những tài liệu này hẳn là trước đây không lâu mới xử lý tốt mà lại xử lý thủ đoạn rất hoàn mỹ trình độ lớn nhất cam đoan những tài liệu này bên trong ẩ n chứa năng lượng nhân tài phẩm chất càng hoàn mỹ hơn đối với hắn nghiên cứu trợ giúp càng lớn nhìn thấy những tài liệu này lần đầu tiên hắn liền làm ra quyết định nhất định phải đem những tài liệu này tất cả đều nắm bắt tới tay vệ t h â n chủ những tài liệu này ngươi còn hài lòng thạch l ô i cười hỏi hài lòng hài lòng vệ hồng liên tục gật đầu thật là rất hài lòng không nghĩ tới thạch thần chủ xử lý nhân tài chuyên nghiệp như vậy về sau nếu như còn có dạng này nhân tài hoan n g h ê n tùy thời tới tìm ta không biết những tài liệu này có thể đổi lấy nhiều ít thần dược hạt giống cùng mầm non thạch l ô i cười hỏi năm trăm gan thần dược hạt giống cùng mầm non mỗi loại thần dược hạt giống cùng mầm non số lượng ba ngàn mặt khác ta lại đưa tặng ngươi đủ để bố trí mười vạn phù văn khôi l ố i trên thân phù văn bí trận cần thiết nhân tài ngươi xem coi thế nào vệ hồng nghĩ một hồi trầm giọng nói ra có thể thạch lỗi gật gật đầu chỉ cần ngươi xuất ra những vật này những tài liệu này chính là ngươi đến thần dược hạt giống cùng mầm non ta đã sớm chuẩn bị kỹ cảng đưa tặng ngươi nhân tài ta cũng chuẩn bị kỹ cảng ngươi kiểm lại một chút nói xong vệ hồng ném qua tới một cái tu di chiếc nhẫn cười đối với thạch lỗi nói ra tiếp nhận tu di chiếc nhẫn thạch lỗi tâm niệm vừa động liền thấy tu di chiếc nhẫn bên trong đồ vật tu di chiếc nhẫn bên trong thần dược hạt giống cùng mầm non số lượng chỉ nhiều không ít bố trí tại phù văn khôi lỗi trên thân phù văn bí trận cần thiết nhân tài đồng dạng là chỉ nhiều không ít nhiều thạch lỗi cũng không muốn chiếm vệ hồng tiện nghi cười nói ra nhiều coi như làm là gặp mặt ta lễ đi hy vọng chúng ta lần sau còn có thể tiếp tục giao dịch vệ hồng cười nói ra Có cơ hội. thạch lỗi cười gật gật đầu sau đó đem tu di trước nhận thu lại chờ mong cùng ngươi lần tiếp theo giao dịch ta còn có việc liền đi trước một bước vệ hồng thu hồi trên mặt đất nhân tài hướng thạch lỗi cùng lý nhượng cáo từ sau đó xoay người rời đi tổng chỉ huy cái này vệ thần chủ muốn dùng trùng vương cấp trùng ma trên thân nhân tài luyện chế đan dược gì à thạch lỗi hiếu k ỳ hỏi không biết lý nhượng lắc đầu nghe nói là một loại rất lợi hại đan dược bất quá ta cùng hắn cũng không phải là đặc biệt quen vì lẽ đó biết cũng không phải là rất nhiều nếu như ngươi có hứng thú lời nói về sau có cơ hội có thể hỏi một chút h ắ n sau này hay nói đi thạch lỗi cười nói ra h ắ n đối với vệ hồng dùng trùng vương cấp trùng ma trên thân nhân tài luyện chế đan dược gì cũng không quan tâm chỉ là thuận miệng hỏi một chút ta cứ điểm hiện tại phòng ngự trống giống ngươi cũng không thể trở lại thần quốc bên trong luyện chế phủ văn khôi lỗi đi nếu như muốn luyện chế phủ văn khôi lỗi chờ những người kia tòng thần quốc chi bên trong trở lại h ắ n nói lý nhuộm trầm giọng nói ra yên tâm đi ta biết nên làm như thế nào thạch lỗi cười nói ra hán luyện chế phủ văn khôi lỗi căn bản không cần thể động thủ phân thân liền có thể rất tốt hoàn thành nhiệm vụ này lý nhượng không biết là thần quốc bên trong thạch lỗi phân thân cũng tại từng đám luyện chế phủ văn khôi lỗi có lẽ là quen tay hay việc quan hệ thạch lỗi phân thân luyện chế phủ văn khôi lỗi tốc độ càng lúc càng nhanh phía trước vẫn chỉ là một cái một cái l u y ệ n chế nhưng là càng về sau lại là mười cái mười cái l u y ệ n chế mà lại luyện chế tốc độ cũng nhanh rất nhiều lần từ vệ hồng nơi đó có được tài liệu tại rất trong thời gian ngắn liền tất cả đều tiêu hao sạch sẽ tương ứng thần quốc bên trong lại nhiều một nhóm lớn phù văn khôi lỗi thạch lôi cho những thứ này mới vừa ra lỏ phù văn khôi lỗi cái thứ nhất truyền lệnh chính là nghe theo số một truyền lệnh khai khẩn nhiều hơn dược điển vì trồng trọt nhiều hơn thần dược làm chuẩn bị chương bốn trăm năm mươi chín gặp lại vệ hồng thời gian một chút xíu trôi qua trong nháy mắt thời gian một năm quá khứ tại cái này thời gian một năm bên trong chúng ma đại quân mặc dù cách mỗi hai ngày sẽ còn xuất hiện mỗi một lần công kích cứ điểm thời gian đều sẽ kéo dài hơn mười ngày thời gian nhưng là để lý n h u ộ n bọn người cảm thấy lo lắng trùng vương cấp trùng ma trả thù nhưng từ đầu đến cuối không có xuất hiện tại cái này thời gian một năm bên trong thạch l ô i thần quốc bên trong trên trời vô lượng tinh nguyên đem mấy cái trùng giới tất cả đều luyện hóa thần quốc diện tích huyết trương mấy lần thần hộ mệnh quốc tinh bích càng kiên cố hơn thần i n bích bên bi bí cũng càng thêm phức phù phù thêm h trong văn dựng văn trận tạo tạp. t vô số quốc bên trong sinh mệnh t h ụ thụ hải diện tích cũng mở rộng hơn m ộ ư ơ i lần sinh mệnh t h ụ thụ hải bên trong tòa kia hoàn toàn do tinh thuần sinh mệnh tinh hoa ngưng tụ mà thành sinh mệnh mặt hồ tích cũng mở rộng hơn m ộ ư ơ i lần tại sinh mệnh hồ đáy hồ từng khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay sinh mệnh kết tinh phủ kín đáy hồ lớn chừng bằng móng tay sinh mệnh kết tinh càng là không biết có bao nhiêu thần quốc bên trong không gian dưới đất mặc dù mở rộng gấp mấy trăm lần nhưng là hóa lỏng lực lượng pháp tắc vẫn là kém chút đem không gian dưới đất rót đầy không gian dưới đất chung quanh cũng cựu cái không gian cũng mở rộng gấp mấy trăm lần bên trong lực lượng pháp tắc kết tinh càng là có không gian một nửa lớn nhỏ hơn nữa còn tại một chút x í u biến lớn thần quốc bên trong trên trời vô lượng tinh nguyên bên trong tinh thần càng ngày càng nhiều vô lượng tinh nguyên uy năng cũng càng ngày càng mạnh tại vô lượng tinh nguyên chỗ sâu nhất một đoá nhạt ngọn lửa màu xám như ẩn như hiện nhạt ngọn lửa màu xám mặc dù không đáng chú ý thế nhưng là ẩn chứa kinh khủng uy năng thạch lôi thực lực cùng thần quốc cùng một nhịp thở thần quốc diện tích mở rộng thạch lôi thực lực cũng điên cuồng tăng vọt tại cứ điểm bên trong mặc dù thạch lôi hết sức áp chế nhưng là thạch lôi tu vi vẫn là ngăn không được để t h ă n g trong thời gian ngắn tu vi tăng vọt để thạch lôi đối tượng thân sức mạnh trưởng khống trình độ càng ngày càng thấp hơi không chú ý liền sẽ đem chúng quanh hết thệ phá hủy dưới sự bất đắc dĩ thạch lôi chỉ có thể thành thành thật thật ngồi tại một chỗ can bạn không dám tùy ý đi lại có đôi khi Thạch lôi thậm chí ngóng trong một chí lôi ngóng để á m ma trùng trùng đột nhiên xuất hiện tại vương nhiên hiện cấp cứ đ i m bên ngoài, dạng này hắn liền có thạch ể thể buông ra hết thể Để buông nhau tu lắng đánh trận, có lẽ mượn chém giết hắn có thể càng nhanh nắm giữ tự thân vì tăng giết giữ ra hết hảo hảo chém h một tự t lo lẽ có có vì vọng. Để thạch lôi thất vọng là thời gian dài như vậy quá khứ chỉ có một ít tạp binh cấp trùng ma cùng tinh nhuệ cấp trùng ma đối với cứ điểm tiến hành công kích thống lĩnh cấp trùng ma cùng trùng vương cấp trùng ma một cái đều chưa từng xuất hiện để hắn muốn luyện tay một chút cũng không tìm tới một cái phù hợp đối thủ cũng may thời gian một năm đủ để cho trở lại thần quốc bên trong thần chủ cảnh vũ giả xử lý s o n g trùng vương cấp trùng ma thi thể đối với trùng giới tiến hành sơ bộ luyện hóa hết thể tiến vào quỹ đạo về sau trở lại thần quốc bên trong thần chủ cảnh vũ giả tuần tự tòng thần quốc chi bên trong ra tới tiếp nhận phía trước c h ấ n thủ cứ điểm thần chủ cảnh vũ giả tiếp tục c h ấ n thủ cứ điểm phòng ngừa trùng vương cấp trùng ma đối với cứ điểm tiến hành công kích lý n h ư ợ n g các loại phía trước tọa chấn cứ điểm thần chủ cảnh vũ giả thì là trở lại thần quốc bên trong xử lý trùng vương cấp trùng ma thi thể luyện hóa trùng vương cấp trùng ma lưu lại trùng giới thạch lỗi mặc dù không cần xử lý trùng vương cấp trùng ma thi thể nhưng là vì càng nhanh trưởng khống tu vi tăng vọt hắn vẫn là trở lại thần quốc bên trong bế quan tu luyện sau đó để phân thân trở lại trong cứ điểm thạch lỗi tại thần quốc bên trong bế quan tu luyện thời gian một năm sơ bộ trưởng khống tu vi tăng vọt sau cách mở thần quốc lại trở lại trong cứ điểm cùng lý nhuộn bọn người tiếp nhận một nửa khác c h ấ n thủ cứ điểm thần chủ cảnh vũ giả sau đó một nửa khắc thần chủ cảnh vũ giả thì là trở lại thần quốc bên trong bế quan tu luyện trưởng khống bởi vì luyện hóa trùng giới dẫn đến thần quốc mở rộng mà mang đến tự thân tu vi tăng vọt một năm một vòng đổi trong n g a y mắt mười mấy năm qua đi thạch lôi đã hoàn mỹ trưởng khống tự thân tu vi tăng vọt h ắ n tại cứ điểm bên trong c h ấ n thủ một trăm n ă m nhiệm vụ cũng hoàn thành để thạch lôi có chút thất vọng là t r ú n g vương cấp trùng ma một mực chưa từng xuất hiện để hắn không có cơ hội kiểm tra một chút chính mình tu vi tăng vọt s a u rốt cuộc mạnh cỡ nào Cùng cáo nhượng bọn người lý b i ệ thạch về sau, t lỗi cũng ơ i chiến hạm rời đi 89 hào cứ điểm. Bất quá thạch lối chuyên cứ thạch c phủ hạm hào quá môn văn Bất không có trực tiếp quay về thánh võ điện mà là đi bảy mươi hai hào cứ điểm nhìn thấy vội vàng n g h i ê n cứu tiểu mới đan dược vệ hồng thạch thân chủ làm sao ngươi tới nhìn thấy thạch lỗi vệ hồng nhãn t ỉ n h sáng lên ngươi lại có trùng vương cấp trùng ma trên thân nhân tài có phải hay không cố ý tới tìm ta giao dịch rất xin lỗi trùng vương cấp trùng ma trên thân nhân tài phía trước cũng đã cho ngươi kể từ ngươi rời đi về sau cứ điểm nơi đó liền không còn trùng vương cấp trùng ma xuất hiện vì lẽ đó ta chỗ này căn bản không bỏ ra nổi nhiều hơn trùng vương cấp trùng ma trên thân nhân tài ta tại tám mươi chín hào cứ điểm c h ấ n thủ một trăm năm nhiệm vụ đã hoàn thành ta chuẩn bị trở về thánh võ điện giao nhiệm vụ lần này ta qua đây một là nhìn xem ngươi mà là ta chỗ này có một nhóm thần dược không biết ngươi cần không thạch lỗi cười nói ra lúc này mới bao lâu thời gian ngươi dựa dẫm vào ta lấy đi thần dược đã thành t h ủ nghe thạch lỗi lời nói vệ hồng t r ừ n g lớn hai mắt có chút không dám tin tưởng lỗ thai mình không phải ngươi cho ta đám kia thần dược là một nhóm khác thần dược thạch lỗi cười nói ra sau đó tâm niệm vừa động tòng thần quốc chi bên trong xuất ra một gốc bị phong ấn thành thục thần dược thạch lỗi lấy ra cái này gốc thần dược là trước kia cùng lý nhượng giao dịch thập lý nhượng giúp hắn thu thập thần dược mầm non nguyên bản cái này gốc thần dược là không thể nào nhanh như vậy liền thành quen dù sao thần dược hấp thu lực lượng pháp tắc mới có thể sinh trưởng mà lại sinh trưởng thời gian cực kỳ dài dòng buồn chán nhưng là phía trước thạch l ô i c h ấ n thủ tám mươi chín hào cứ điểm đánh g i ế t mấy cái trùng vương cấp trùng ma nhận được mấy cái trùng giới luyện hóa trùng giới về sau thần quốc diện tích mở rộng thật nhiều lần thần quốc bên trong lực lượng pháp tắc m ộ ư ơ i phần nồng đậm mà lại bởi vì sinh mệnh thụ thụ hải tồn tại nồng đậm sinh mệnh tinh hoa tại thần quốc bên trong tràn ngập dược điền bên trong thần dược tại nồng đậm lực lượng pháp tắc cùng sinh mệnh tinh hoa song trọng tầm bổ dưới tại phù văn khôi lỗi tỉ mỉ bồi dưỡng ra đời trưởng tốc độ bạo tăng cho nên mới có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền thành quen tất cả thành thục thần dược đều bị phù văn khôi lỗi thu hồi tiến hành các loại xử lý sau phong ấn sau đó lại tại dược điền bên trong trồng trọt tân thần dược hạt giống cùng mầm non thạch lỗi lấy ra thần dược chỉ là dược điền bên trong đại lượng thành thục thần dược một gốc nếu như vệ hồng có ý giao dịch h ắ n tự nhiên sẽ xuất ra nhiều hơn thần dược thần dược phẩm chất không tệ loại này phẩm chất thần dược ngươi có bao nhiêu người muốn đổi chút gì đem tiếp nhận thạch lôi đưa tới thần dược vệ hồng quan sát tỉ mỉ một phen về sau trong mắt lóe lên một vệ tinh quang cái này gốc thần dược phẩm chất quá tốt nếu như thạch lôi lấy ra thần dược đều là loại này phẩm chất hắn nguyện ý tất cả đều lưu lại loại này phẩm chất thần dược ta có ba ngàn gốc ta muốn một chút ta chỗ này không có thần dược hạt giống cùng mầm non còn có nhiều hơn bố trí tại phủ văn khôi lôi trên thân phủ văn bí trận cần thiết nhân tài thạch lôi trầm giọng nói ra chính mình yêu cầu chương bốn trăm sáu mươi mục tiêu có thể vệ hồng gật gật đầu ta cho ngươi ba ngàn loại thần dược hạt giống cùng mầm non mỗi loại số lượng hai trăm lại đưa tặng cho ngươi có thể tại mười vạn cái phủ văn khôi lôi trên thân bố trí phủ văn bí trận tài liệu cần thiết ngươi xem coi thế nào vệ hồng thân là luyện đan sư có thể luyện chế thích hợp chân thần cảnh võ giả trở lên phục dụng đan dược có rất nhiều loại mỗi một loại đan dược ít thì cần mấy chục loại thần dược nhiều thì cần mấy trăm loại thần dược nhiều như vậy chủng loại thần dược nếu như tất cả đều từ bên ngoài mua x ă m quá không có lời vì lẽ đó tại vệ hồng thần quốc bên trong có một cái to đến kinh người thần dược vườn thần dược trong vườn phân chia ra từng khối dược điển mỗi một khối dược điển bên trong đ ề u t r c n g lấy một loại thần dược nếu như thạch lỗi muốn trao đổi những vật khác vệ hồng có lẽ sẽ sâu mượn nhưng là nếu như thạch lỗi muốn trao đổi thần dược hạt giống cùng mầm non hoặc là các loại đan dược hắn tuyệt không lo lắng bởi vì hắn dự trữ thần dược hạt giống cùng mầm non còn có các loại đan dược số lượng nhiều đến kinh người đừng nói là thạch l ô i cái xuất ra ba ngàn gốc thần dược chính là nhiều hơn nữa gấp mười hắn cũng có thể xuất ra tương ứng thần dược hạt giống cùng mầm non trao đổi nếu như thạch l ô i nguyện ý dùng đan dược trao đổi thạch l ô i lấy ra thần dược số lượng nhiều hơn nữa gấp trăm lần hắn cũng có thể một ngụm nuốt vào trở thành thần chủ cảnh vũ giả nhiều năm như vậy vất vả kinh doanh thần quốc nhiều năm như vậy luyện chế nhiều năm như vậy đ a n dược nếu như ngay cả điểm ấy vốn liếng đều không có vệ hồng đều không mặt m ũ i ra ngoài gặp người có thể thạch lỗi gật gật đầu sau đó tâm niệm vừa động thòng thần quốc chi bên trong điều ra ba ngàn gốc bị phong ấn thần dược người kiểm tra một chút thạch lỗi cười nói ra không cần kiểm tra ta tin được ngươi vệ hồng hào sảng nói ra trên thực tế lấy hắn nhãn lực chỉ cần quét dọn một chút liền có thể biết những thứ này thần dược phẩm chất như thế nào thạch lỗi xuất ra những thứ này thần dược trong n g á y mắt hắn đã đoán được những thứ này thần dược phẩm chất đều là tốt nhất cực phẩm chính là bởi vì như thế vệ hồng mới sẽ nói như vậy dứt lời vệ hồng trực tiếp tỏng thần quốc chi bên trong đem giao dịch thần dược hạt giống cùng mầm non cùng với các loại nhân tài tất cả đều lấy ra đối với tại thạch lỗi trước mặt hợp tác vui vẻ thạch lỗi cũng không có kiểm kê cười đem đồ vật tất cả đều thu vào thần quốc bên trong hợp tác vui vẻ vệ hồng cũng cười đem thạch lỗi lấy ra thần dược tất cả đều thu lại cùng vệ hồng hoàn thành giao dịch về sau thạch lỗi trực tiếp rời đi bảy mươi hai hào cứ điểm sau đó thẳng đến thánh võ điện mà đi trở lại thánh võ điện thiết huyết đường về sau thạch lôi giao nhiệm vụ lưu lại một cái phân thân tại chỗ ở đợi thể thì là trở lại thần quốc bên trong tiếp tục bế quan tu luyện thời gian một chút xíu trôi qua trong n g á y mắt lại là một trăm năm quá khứ tại cái này một trăm năm thời gian bên trong thạch lôi thể một mực tại thần quốc bên trong bế quan tu luyện bất quá ở bên ngoài phân thân nhưng không có một mực đợi tại chỗ ở mà là tại thánh võ điện bên trong thường xuyên đi dạo nhận biết không ít người cũng thăm dò được không ít cùng tiền t u y ế n chiến trường có quan hệ tin tức thạch lỗi vừa trở lại thánh võ điện thời điểm tiền tuyến chiến trường coi như bình thường mặc dù tiền tuyến trên chiến trường nhiều như vậy cứ điểm thường xuyên bị trùng ma đại quân công kích nhưng là trùng vương cấp trùng ma cũng rất ít xuất hiện nhưng là đoạn thời gian gần nhất trùng ma đại quân đối với tiền tuyến trên chiến trường nhiều như vậy cứ điểm thế công trở nên càng ngày càng m á n h tạp binh cấp trùng ma ít rất nhiều thay vào đó thì là nhiều hơn tinh nhuệ cấp trùng ma còn có một số thống lĩnh cấp trùng ma cũng tham dự trong đó bất quá trùng vương cấp trùng ma y nguyên rất ít xuất hiện mặc dù không có trùng vương cấp trùng ma xuất hiện nhưng là thiết huyết đường bên trong nhưng tràn ngập càng dày đặc túc s á t chi khí từng cái quân đoàn cũng rời đi trụ sở cưới phủ văn chiến hạm đi tới tiền tuyến chiến trường thánh v õ điện những ngành khác cũng biến thành càng thêm bận rộn thánh v õ điện bên trong biến hóa để thạch lỗi có dự cảm không tốt trải qua nhiều mặt nghe ngóng về sau thạch lỗi mới từ một cái thần chủ cảnh vũ giả trong miệng biết được một tin tức kỷ nguyên ma kiếp rất có thể muốn xuất hiện tại thạch lỗi truy vân dưới cái này thần chủ cảnh vũ giả rốt cục nói cho thạch lỗi kỷ nguyên ma kiếp là cái gì tại bản nguyên trong vũ trụ 12 ước 96 triệu niên vì một cái kỷ nguyên nhân tộc văn minh lớn nhất t ử địch trùng ma sẽ ở mỗi một cái kỷ nguyên cuối cùng bộc phát một lần kinh khủng trùng triều vô cùng vô tận trùng ma đại quân quét sạch toàn bộ bản nguyên vũ trụ vô số nhân tộc văn minh vì vậy mà hủy diệt mà lần này trùng triều liền được xưng là kỷ nguyên ma kiếp khoảng cách lần trước kỷ nguyên ma kiếp bộc phát đã vượt qua m ư ước c n g à n văn niên lần tiếp theo kỷ nguyên ma kiếp tùy thời đều có thể bộc phát trước giới hạn cuối cùng trên chiến trường trùng ma đại quân dị thường biến hóa bất quá là kỷ nguyên ma kiếp bộc phát khúc nhạc dạo thậm chí liền khúc nhạc dạo cũng không bằng kỷ nguyên ma kiếp bộc phát thánh võ điện đông đảo cường giả tất cả đều sẽ xuất động c h ấ n thủ bản nguyên vũ trụ các nơi cùng rất nhiều nhân tộc văn minh cùng một chỗ trông cự trùng ma đại quân thánh võ điện là nhân tộc văn minh tổ đ ị a cũng là nhân tộc văn minh mạnh nhất nội tình vì hủy diệt thánh võ điện kỷ nguyên ma kiếp bộc phát về sau sẽ có vô số có thể so với thần chủ cảnh vũ giả trùng vương cấp trùng ma công kích thánh võ điện thậm chí còn có thể có có thể so với chúa tể cảnh võ giả trùng vương cấp trùng ma xuất hiện thánh võ điện mặc dù cũng có đồng dạng cương giả nhưng là trùng ma ưu thế lớn nhất chính là số lượng kinh khủng số lượng để thánh võ điện tại mỗi một lần t r o n g cự kỷ nguyên ma kiếp thời điểm đều sẽ thương vong thảm trọng cũng may thánh võ điện, điện chủ cùng phó điện chủ thực lực mạnh mẽ có thể miễn cưỡng để thánh võ điện bảo tồn lại nhưng cũng không có tinh lực phát động phản công đem c h ấ n thủ tại ma uyên trùng tổ bên trong trùng ma chân chính mẫu hoàng đánh giết cái này thần chủ cảnh vũ giả tự mình trải qua kỷ nguyên ma kiếp biết kỷ nguyên ma kiếp kinh khủng nghĩ tới lúc kia tình cảnh cái này thần chủ cảnh vũ giả liền sắc mặt đại biến toàn thân run r u dậy biết kỷ nguyên ma kiếp lúc nào cũng có thể bộc phát thạch lôi trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách luyện hóa mấy cái trùng vương cấp trùng ma trùng giới về sau hán thần quốc mở rộng rất nhiều lần hán tu vi cũng tăng vọt rất nhiều tại thần chủ cảnh vũ giả bên trong cũng coi như được thực lực tương đối mạnh thậm chí thạch lôi tin tưởng đơn thuần phòng ngự hán phòng ngự tại đông đảo thần chủ cảnh vũ giả bên trong cũng có thể xếp tại hàng đầu bất quá tại thần chủ cảnh vũ giả phía trên còn có chúa tể cảnh võ giả tại chúa tể cảnh võ giả phía trên còn có càng mạnh võ giả k ỳ nguyên ma k i ế p b ộ c phát chân thần cảnh phía dưới liền phá o hôi đều không đủ tư cách chân thần cảnh võ giả chính là phá o hôi thần chủ cảnh vũ giả cũng bất quá là tương đối cường đại một điểm phá hôi nếu như vận khí tốt có thể nhiều sống một đoạn thời gian thậm chí gắng gượng qua kỷ nguyên ma kiếp nếu như vận khí không tốt có lẽ dùng không mấy ngày liền sẽ chết tại trùng ma trong miệng về phần thần chủ cảnh phía trên chúa tể cảnh mới là chống cự kỷ nguyên ma kiếp lực lượng trung kiên tại kỷ nguyên ma kiếp bên trong vẫn lạc tỷ lệ sẽ tiểu nhân sông rất nhiều bất quá nếu như vận khí không tốt đồng dạng có vẫn lạc nguy hiểm lần trước kỷ nguyên ma kiếp bên trong liền có mười cái trở lên chúa tể cảnh võ giả vẫn lạc bất quá c h â n c h í n h thể quyết định h có quyết t n ắ g b ạ lại i là chúa c tể ả n h phía t r ê n đẳng này võ võ giả, giả, chỉ có đẳng cấp m ớ i coi có cơ thể thường hồ kỷ n g u y ê n m a k i ế p mốt à là thạch tiêu tại phát trước, t định cho mình mục tiêu chính là tại kỷ nguyên ma kiếp chân chính phát phía mục buộc lôi kiếp nguyên ma kỷ i h i ể u nhất cũng p hào ả i trở t h n cảnh thành cảnh trên Chương Nhất h chúa thậm chí trở thành chúa tể cảnh phía h tể trở tể giả, giả. ả võ võ 461, nhất cứ điểm t h â n chủ cảnh cùng chúa tể cảnh mặc dù chỉ là một cảnh giới khác biệt nhìn qua rất dễ dàng đặt thành nhưng là trên thực tế giữa hai bên quả thực là cách nhau một trời một vực nếu như không có đủ nhiều nội tình cũng không đủ nhiều vật khí muốn đột phá đến chúa tể cảnh cơ hồ không có khả năng thần chủ cảnh vũ giả trưởng không không gian phát tắc mở thần quốc nhận được thần quốc hình chiếu gia trì mà chúa tể cảnh võ giả thì là trưởng không càng cường đại thời gian phát tắc có thể thăm dò vận mệnh chân linh tại vũ trụ bản nguyên bên trong lưu lại chân linh lạc ấ n chân linh lạc ấ n bất d i ệ t cho dù bỏ mình trăm ngàn vạn năm sau cũng có khả năng phục sinh trở về tục n ữ nói thời gian không ra không gian vi vương tại bản nguyên vũ trụ chúa tể cảnh võ giả cơ hồ đều tại tiềm tu thần chủ cảnh vũ giả đã đỉnh cấp cường giả nhìn xuống ước vạn võ giả di sơn đào hải chóc tinh nã nguyệt đối với bọn họ tới nói căn bản không tính là gì phá hủy một cái văn minh cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình bất quá trừ những cái kia x a đọa thần chủ cảnh vũ giả không có, có cái ó c nào một cái thần chủ cảnh vũ giả biết làm những thứ này nhàm chán sự tình cơ hồ tất cả thần chủ cảnh vũ giả không phải tọa chấn tiền tuyến chiến trường cùng t r ù n g ma trong đại quân cường giả chém giết chính là bế quan khổ tu cố gắng tăng thực lực lên bất quá thần chủ cảnh vũ giả mặc dù rất lợi hại nhưng là tại chúa tể cảnh võ giả trước mặt nhưng không tính là gì chúa tể cảnh võ giả tùy ý một k í c h đều có thể sẽ lợi hại nhất thần chủ cảnh vũ giả đánh giết thật giống như một người trưởng thành bóp chết một con run dế không cần tốn nhiều s ứ c thạch lôi thiên phú rất cao tu vi tại thánh võ điện đông đảo thần chủ cảnh vũ giả bên trong cũng coi như được không tệ bất quá muốn đột phá bình、cảnh. trở thành chúa tể cảnh võ giả cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể làm đến bất quá thạch lôi đối với mình lòng tin mười phần hắn tin tưởng chính mình trở thành chúa tể cảnh võ giả chẳng qua là vấn đề thời gian mà hắn hiện tại muốn làm chính là tận khả năng nhanh đạt tới tu vi bình cảnh sau đó tại bế quan tu luyện tranh thủ nhất cử đột phá bình cảnh trở thành chúa tể cảnh võ giả thân chủ cảnh vũ giả nếu như chỉ bằng vào khổ tu muốn đạt tới tu vi bình cảnh cần thời gian thật sự là quá dài cơ hồ là lấy mười vạn niên vì tính toán đơn vị nội tình càng mạnh đặt tới tu vi bình cảnh thời gian lại càng dài bất quá cũng không phải là không có đường tắt có thể đi nuốt đan dược luyện hóa trùng giới đều là nhanh tăng cao tu vi phương pháp bất quá có thể để cho thần chủ cảnh vũ giả tăng cao tu vi đan dược có tiền mà không mua được dù cho có con đường mua sắm tốn hao thần t ì n h cũng là một cái thiên văn s ố tự dù cho cầu người luyện đan luyện đan cần thiết thần dược cũng nhiều doa người muốn thu thập đủ cũng không phải một chuyện dễ dàng luyện hóa trùng giới cũng là như thế chỉ có có thể so với thần chủ cảnh vũ giả trùng vương cấp trở lên trùng ma mới có trùng giới bất quá trùng ma rất ít đơn độc hành động cho dù là trùng vương cấp trùng ma cũng không ngoại lệ vì lẽ đó muốn nhận được trùng giới trừ đan độc tiêu diệt một cái trùng ma tộc đàn từ trùng ma mẫu hoàng trên thân thu hoạch trùng giới hoặc cùng rất nhiều trùng vương cấp trùng ma chém giết diệt đi tất cả trùng vương cấp trùng ma sau đó nhận được trùng giới vô luận là một loại phương pháp nào đều không phải là hết sức an toàn trừ phi cùng cái k h á c thần chủ cảnh vũ giả họp thành đội bất quá cứ như vậy được hưởng lợi sẽ biến thiếu ra trùng giới phân phối cũng là một vấn đề càng nghĩ thạch lôi vẫn là quyết định từ có thể so với trùng vương cấp trùng ma trên thân thu hoạch trùng giới bất quá thần quốc bên trong trồng t r ọ n những cái kia thần dược cũng muốn đầy đủ lợi dụng bên trên đợi đến thần dược thành thục về sau hắn sẽ tìm người nhìn xem có thể hay không luyện chế một chút tăng cao tu vi năng dược mấy loại phương pháp phối hợp cũng có thể càng nhanh đạt tới tu vi bình cảnh làm ra quyết định về sau thạch l ô i trực tiếp đi thiết huyết đường tổng bộ nhìn xem có cái gì thích hợp bản thân nhiệm vụ thạch l ô i vận khí không tệ rất nhanh liền tìm tới một cái thích hợp bản thân nhiệm vụ đi tiền tuyến chiến trường săn giết trùng vương cấp trùng ma săn giết một con trùng vương cấp trùng ma không chỉ có thể nhận được thiết huyết đường bố ban thưởng còn có thể cầm trùng vương cấp trùng ma thi thể hối đoái các loại ban thưởng trùng vương cấp trùng ma thi thể càng hoàn chỉnh có thể hối đoái ban thưởng thì càng nhiều nhiệm vụ này trường kỳ hữu hiệu mà lại là mở ra tính chất nhiệm vụ ai cũng có thể nhận nhiệm vụ này vì lẽ đó thạch lôi không chút do dự tiếp xuống nhiệm vụ này sau đó cơi chuyên môn p h ủ văn chiến hạm trực tiếp rời đi thánh võ điện thẳng đến tiền tuyến chiến trường phía trước nhất số một cứ điểm số một cứ điểm là thánh võ điện ở tiền tuyến trên chiến trường sớm nhất thành lập một tòa cứ điểm cũng là cùng ma huyên trùng tổ tiếp cận nhất một tòa cứ điểm chống cự trùng ma đại quân qua nhiều năm như vậy số một cứ điểm xây lại hủy hủy lại trùng kiến cũng không biết bị phá hủy bao nhiêu lần lại trùng kiến bao nhiêu hồi bất quá số một cứ điểm y nguyên giống một cây cái đinh đồng dạng vững vàng đính tại tiền tuyến trên chiến trường trực diện nơi xa ma nguyên trùng tổ cùng cái khác cứ điểm so sánh số một cứ điểm tiếp nhận áp lực càng lớn tùy thời đều có thể gặp phải số lớn trùng vương cấp trùng ma công kích bất quá số một cứ điểm quy mô cũng so với cái khác cứ điểm lớn hơn rất nhiều cứ điểm bên trong quân coi giữ cứ điểm bên trên phủ văn trọng tháo Cứ điểm bên tiền r o n chấn cường g g tọa ả cũng、so、với cái khác cứ n so với điểm i h u rất h i ề u tuyến i n t trong chiến trường bình thường cứ điểm bên trong tọa chấn người mạnh nhất bất quá là thần chủ cảnh vũ giả mà lại số lượng sẽ không quá nhiều chỉ có trọng yếu hơn vị trí bên trên cứ điểm tọa chấn người mạnh nhất mới là chúa tể cảnh võ giả mà lại chỉ có thể có một cái chúa tể cảnh võ giả nhưng là tại số một cứ điểm bên trong thần chủ cảnh vũ giả quá bốn chữ số chúa tể cảnh võ giả cũng quá hai chữ số nghe nói thánh võ điện một vị phó điện chủ thực lực tại chúa tể cành phía trên tồn tại ngay tại số một cứ điểm bên trong tiềm tu chính là bởi vì có nhiều cường giả như vậy vì lẽ đó số một cứ điểm mặc dù khoảng cách ma huyên trùng tổ gần đây thế nhưng là có thể một mực sừng sững không ngã không có bị vô cùng vô tận trùng ma đại quân phá hủy cưới chuyên môn phủ văn chiến hạm đến tiền tuyến chiến trường số một cứ điểm về sau thạch l ô i mới phát hiện số một cứ điểm cùng tiền tuyến chiến trường cái khác cứ điểm có rất khác nhiều cái khác cứ điểm bên trong có rất đậm túc s á t chi khí Cứ đứng i ể m bên t r o n tại c chi đặc, cứ coi mặc cái sát trong. từng tu bất khí nhưng không h điểm bên trong. Quân coi giữ mặc dù từng cái vi bên Quân dày dù ế u khuyết một loại rất khó hình dung khó loại hình tinh thần. Đứng tại số một cứ điểm bên trong thạch lôi đối với số một cứ điểm ấn tượng đầu tiên chính là số một cứ điểm không hề giống một tòa c h ấ n thủ tiền tuyến chiến trường chiến tranh thành lũy ngược lại càng giống là một tòa náo nhiệt phiên trợ tại số một cứ điểm trung chuyển một vòng thạch lôi đối với số một cứ điểm có một cái đại khá i hiểu sau đó thạch lôi đi vào một nhà tên là máu và lựa tử quán tử quán cũng không lớn nhưng là tại số một cứ điểm bên trong cũng rất nổi danh có thể ra vào nơi này tối thiểu nhất đều là thần chủ cảnh vũ giả đẩy ra tử quán đại môn thạch lôi đi vào trong tử quán từ bên ngoài nhìn tử quán cũng không phải là rất lớn nhưng là đi vào tử quán sau liền sẽ hiện Tiểu quán nội quán bộ chương ô n g g bốn trăm sáu mươi hai t u bảo tự quán nội bộ không gian rất lớn bất quá tại trong tự quán uống rượu người lại không nhiều nhìn thấy thạch lôi đi vào tự quán đang tại trong tự quán uống rượu người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang thạch lôi mặc dù không phải tận lực hiển lộ uy thế nhưng là ánh mắt mọi người cùng lúc ngưng tụ tại thạch lôi trên thân vẫn là để không gian gần như ngưng kết giống như có lớn lao kinh khủng sắp giáng lâm đối với đám người rơi vào trên người ánh mắt thạch lôi phảng phất giống như không biết bước chân không ngừng hướng đi t i ể u quán quầy ba một chút thăm dò nhìn ra thạch lỗi cũng là thần chủ cảnh vũ giả trong t i ể u quán đám người xoay đầu lại không còn tiếp tục chú ý thạch lỗi cho ta một chén liệt i ể u thạch lôi tiện tay ném ra một cái thần tinh cười nói ra t ố t t i ể u bảo gật gật đầu tiện tay cầm lấy một cái cái chén vì thạch lôi đến hơn phân nửa chén huyết hồng sắc rượu dịch nếm thử nơi này đặc sản như máu tiếp nhận chén rượu thạch l ô i một ngụm hết sạch liệt i ể u vào cổ họng giống như nuốt vào một đám lửa hừng hực cả người đều giống như bốc cháy lên giấy lát hỏa diễm tiêu tán một cỗ khó mà hình dung sảng khoái để thạch lôi say say muốn say rượu ngon thạch l ô i nhịn không được tán thán nói lại cho ta tới một chén nói xong thạch l ô i lại ném ra một cái thần tinh như máu hạn lượng cung ứng mỗi người mỗi ngày chỉ có một chén bất quá chúng ta nơi này còn có cái khác liệt t i ể u có thể nhấm nháp t i ể u bảo cười nói ra có thể thạch lỗi không quan trọng gật gật đầu hắn tới đây cũng không phải chuyên môn tới uống rượu tìm hiểu tin tức mới là chủ yếu mục đích ta hôm nay vừa tới cứ điểm nghe nói nơi này tin tức đặc biệt linh thông ta muốn hỏi một chút đoạn thời gian gần nhất cứ điểm phụ cận ẩn hiện trùng vương cấp trùng ma nhiều hay không khẽ nhấp một cái t i ể u bảo đưa ra liệt t i ể u thạch lỗi cười hỏi t i nếu tức này giá trị 10 cái thần tinh. Tiểu Thạch trực t cái cười cũng chuyện, này nói không nói giá lỗi i ra. bảo p x ấ t t ra cái h ầ như t i n Cứ điểm có đông đảo thần chủ cảnh vũ giả cùng chúa tể cảnh võ giả chấn thủ, dám ở cứ điểm phụ cận điểm đông đảo điểm giả giả hiện tể dám thần ẩn trùng thủ, phụ vũ võ v ở ơ ngươi cấp chém trùng giết n ma đã bị chém giết hầu h không còn, chẳng qua nếu như vận khí chẳng như phụ thể phải còn, nếu vận cận cũng trùng gặp cứ có qua ư v tốt, tại điểm n trùng Nếu như n g g cấp ma. ư ờ muốn chém giết trùng vương cấp trùng ma có thể hướng ma huyên trùng tổ cái hướng kia đi càng là tiếp cận ma huyên trùng tổ gặp phải trùng vương cấp trùng ma tỷ lệ càng lớn bất quá cho dù là trùng vương cấp trùng ma cũng rất ít đơn độc hành động ngươi m ớ i đến tốt nhất tìm một tiểu đội gia nhập nếu không gặp phải trùng vương cấp trùng ma chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này cất kỹ thần tinh tiểu bảo cười nói ra c ả m t ạ n thạch l ô i gật gật đầu cũng không có đem rượu bảo đảm lời nói để ở trong lòng gia nhập tiểu đội cùng người hợp tác có lợi có hại cùng người hợp tác cố nhiên an toàn hơn nhưng là thu hoạch cũng sẽ giảm ít đi mà lại không biết ngọn ngành tiềm ẩn phong hiểm càng lớn nếu có một khả năng nhỏ nhoi thạch lỗi đều sẽ không lựa chọn gia nhập cái nào đó tiểu đội với hắn mà nói đơn độc hành động càng có lời một chút lại uống một chén liệt t i ể u thạch lỗi đứng dậy rời đi tử quán thạch lỗi cùng t i ể u bảo đối thoại thanh n m tuy nhỏ nhưng là trong t i ể u quán uống rượu tất cả mọi người vẫn là nghe nhất thanh nhị sở không có cách thu vi cao chính là như thế tùy hứng biết thạch lỗi hôm nay vừa tới cứ điểm lại là lẻ loi một mình còn chuẩn bị săn giết trùng vương cấp trùng ma đang tại trong tiểu quán uống rượu mấy người trong lòng dâng lên đồng dạng tâm tư nhìn thấy thạch lỗi rời đi tự quán cũng đứng dậy rời đi tự quán huynh đệ ta nhìn ngươi tu vi không tệ không bằng gia nhập tiểu đội chúng ta cùng chúng ta cùng đi ra săn giết trùng vương cấp trùng ma đi đạt được chiến lợi phẩm chúng ta phân phối theo lao động một cái thần chủ cảnh vũ giả đuổi kịp thạch lỗi cười phát ra mời huynh đệ tiểu đội chúng ta thực lực không yếu không ngươi suy nghĩ một chút tiểu đội chúng ta khác một cái đuổi theo thần chủ cảnh vũ giả cũng cười phát ra mời hai người bọn họ chỗ tiểu đội thực lực bình thường nếu như huynh đệ có hứng thú có thể gia nhập tiểu đội chúng ta tiểu đội chúng ta thực lực so với bọn họ tiểu đội mạnh hơn lại một cái thần chủ cảnh vũ giả đuổi theo cười nói ra cảm tạ các vị tốt ý bất quá ta tạm thời không có ý định gia nhập cái nào tiểu đội thạch lôi vẻ mặt tươi cười nhưng không chút do dự cự tuyệt mặc dù mấy người này mang theo tiểu dung cực lực mời hắn gia nhập tiểu đội nhưng là thạch lôi đối với mấy người này chỗ tiểu đội cũng không quen thuộc mà lại Có cảm có chút cũng có chỗ chút trực cử đó, thể thấy nhiệt tình, bất thường, tiểu tiếp tuyệt. như không nhập họ không mấy mà này người giống ứng bọn gia đội, là quá đáp vì lẽ do dự trực tiếp cử tuyệt. vậy được rồi bất quá huynh đệ nếu như ngươi muốn gia nhập tiểu đội có thể ưu tiên suy tính một chút tiểu đội chúng ta trước hết nhất đuổi theo thần chủ cảnh vũ giả cười nói ra trước suy tính một chút tiểu đội chúng ta đi tiểu đội chúng ta tại cứ điểm bên trong còn là có chút danh tiếng cuối cùng đuổi theo thần chủ cảnh vũ giả cười nói ra tốt tốt tốt nhất định nhất định thạch lôi cởi miệng đầy đáp ứng cùng ba cái thần chủ cảnh vũ giả cáo biệt về sau thạch lôi sắc mặt lập tức chấm xuống hắn trực giác không có sai mấy người này s ắ c thực không có hảo ý nghe được hắn cự tuyệt sau đều là lòng sinh sắc ý mặc dù không rõ ràng nhưng là hắn tu vi người viết mấy người đều cao mà lại trực giác nhạy cảm vẫn là cảm ứng rõ ràng đến chỉ là nơi này là số một cứ điểm không thể tùy tiện động võ tăng thêm mấy người này âm mưu cũng không có đạt được thạch lôi mới không có động thủ nếu không mấy người này đã sớm đầu một nơi thân một n ẻ o mặc dù không có đối với mấy người này xuất thủ nhưng là thạch lỗi biết mấy người này sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ về sau tại cứ điểm bên ngoài dám chắc còn có cơ hội gặp lại lúc kia nếu như bọn họ dám tìm phiền phước thu thập bọn họ liền có lý do cho dù đem bọn họ đều giết cũng không ai có thể nói cái gì cùng mấy người này so sánh thạch lỗi kỳ thật đối với trong t i ể u quán cái kia t i ể u bảo càng hiếu kỳ nhìn thấy cái kia t i ể u bảo lần đầu tiên thạch lỗi liền biết cái kia t ử bảo tu vi không yếu tuyệt đối là một cái thần chủ cảnh vũ giả bất quá cho hắn cảm giác nhưng cùng thần chủ cảnh vũ giả có một chút khác biệt bất quá đến cùng chỗ nào không giống hắn cũng nhất thời bán hội thấp giọng không rõ một bên ở trong lòng suy nghĩ một bên tại trong cứ điểm đi dạo ta minh bạch đột nhiên trong đầu linh quang l ó e lên thạch lỗi n g h i rõ ràng vấn đề mấu chốt trong tiểu quán cái kia t ử bảo là thần chủ cảnh vũ giả cũng là phân thân vì lẽ đó hắn mới phát giác được cái k i a tự bảo cùng cái khác thần chủ cảnh vũ giả có một chút khác biệt có thể có được cường đại như vậy phân thân tối thiểu nhất cũng là chúa tể cảnh võ giả nghĩ tới những thứ này thạch lôi phía sau toát ra một tầng mồ hôi lạnh may mắn chính mình không có quá phách lối nếu không liền đắc tội một cái chính mình đắc tội không nổi đại nhân vật may mắn qua đi thạch lôi trong lòng có sinh ra một tia hối hận hối hận chính mình đầu góc quá đẩn không thể trước tiên nghĩ rõ ràng những thứ này không phải vậy liền có thể mượn cơ hội cùng cái k i a rượu tẩu lạ bên trên một chút quan hệ về sau vô luận là tìm hiểu tin tức vẫn là sự t ì n h khác đều có thể có nhiều hơn tiện lợi mà không phải là giống phía trước như thế giải quyết việc chúng không có một chút tình cảm có thể giảng chương bốn trăm sáu mươi ba phát hiện mặc dù đoán ra t i ể u bảo thân phận nhưng là thạch lỗi nhưng không có trở về t i ể u quán cùng t i ể u bảo liên hệ ý nghĩ hãn tại cứ điểm bên trong sẽ dừng lại tương đối dài một đoạn thời gian về sau có là cơ hội đi t i ể u quán lại tìm cơ hội cùng t i ể u bảo liên hệ chính là về phần hiện tại hắn thì là chuẩn bị rời đi cứ điểm tại cứ điểm phụ cận đi dạo nhìn xem có cũng không đủ vật khí gặp phải một con trùng vương cấp trùng ma số một cứ điểm rất lớn cứ điểm bên trong càng là dày đặc các loại phù văn bí trận hình thành cấm chế dày đặc cho dù là thần chủ cảnh vũ giả cũng không có khả năng phá vỡ không gian tiến hành na di chỉ có thể ngoan ngoãn dùng hai chân đi đường cũng may số một cứ điểm mặc dù rất lớn nhưng là thần chủ cảnh vũ giả tốc độ cũng không chậm thạch lỗi vẫn là rất nhanh liền đi vào cứ điểm chỗ cửa thành sau đó cùng những người khác đồng dạng xuyên qua cửa thành đi vào cứ điểm bên ngoài nếu như nói cứ điểm bên trong là náo nhiệt phiên chợ như vậy cứ điểm bên ngoài lập tức liền trở nên hoang vu rất nhiều mà lại một cố vô hình túc sắt tràn ngập từ cứ điểm bên trong ra tới đám người càng là giữa lẫn nhau kéo dài khoảng cách cẩn thận đề phòng cứ điểm trung quy cự rất nhiều chỉ cần tuân thủ quy củ cho dù là chúa tể cảnh võ giả cũng không thể tùy ý chém giết chân thần cảnh phía dưới võ giả nhưng là cứ điểm bên ngoài liền không có quy củ nhiều như vậy ở chỗ này nằm đấm lớn mới là quy củ bị giết chỉ có thể tự nhận không may nếu như bị phản xác cũng chỉ có thể tự nhận không may thạch l ô i quét mắt một vòng người chung quanh sau đó một bộ phóng ra phá vỡ không gian biến mất tại chỗ thạch l ô i không biết hắn chân trước vừa đi đằng sau cứ điểm chỗ cửa thành liền lao ra mấy chi toàn bộ từ thần chủ cảnh vũ giả tạo thành tiểu đội tìm một vòng không thể tìm tới thạch l ô i mới s á c mặt âm chầm rời đi nếu như thạch lỗi không hề rời đi liền có thể nhìn thấy mấy cái này trong tiểu đội đều có hắn người quen biết phía trước mời hắn gia nhập tiểu đội thần chủ cảnh vũ giả ngay tại mấy cái này trong tiểu đội lần lượt phá vỡ không gian thạch lỗi tại cứ điểm bên ngoài đi một vòng lại một vòng không ngừng mở rộng lục soát phạm vi nhưng là một con trùng vương cấp trùng ma trưởng thành không có phát hiện đừng nói là trùng vương cấp trùng ma chính là yếu hơn thống lĩnh cấp trùng ma tinh nhuệ cấp trùng ma trưởng thành không có phát hiện chỉ có một ít tạm binh cấp trùng ma tại phụ cận du đãng sau đó không phải bị thạch lôi thuận tay đánh giết chính là bị phụ cận săn g i ế t tiểu đội đánh giết thạch lôi cũng nhìn thấy những cái kia săn g i ế t tiểu đội bất quá những cái kia săn g i ế t trong tiểu đội mạnh nhất cũng chỉ là chân thần cảnh vũ giả vì lẽ đó thạch lôi căn bản không thèm để ý những người này trực tiếp phá vỡ không gian rời đi chỉ để lại một đám mang theo ánh mắt hâm mộ võ giả lưu lại tại chỗ tại cứ điểm bên ngoài lục soát hai ngày thời gian vòng tròn càng lục soát càng lớn nhưng là một con trùng vương cấp trùng ma trưởng thành không co tìm được thạch lôi lúc này mới tin tưởng trong t i ể u quán cái kia t i ể u bảo lời nói cứ điểm bên ngoài trùng vương cấp trùng ma đã bị thanh lý không sai biệt lắm muốn tìm được trùng vương cấp trùng ma chỉ có thể hướng ma huyên trùng tổ bên kia đi mới được hơn nữa còn muốn khoảng cách cứ điểm đủ xa nghĩ một hồi thạch lôi không có lập tức hướng ma huyên trùng tổ bên kia đi mà là trở về cứ điểm lại một lần nữa đi vào máu và lửa t i ể u quán tới một chén như máu thạch lôi ném ra một cái thần tinh cười nói ra t ố t t i ể u bảo cười gật gật đầu cho thạch lôi rót một ly như máu mảy may nhìn không ra hắn là chúa tể cảnh trở lên cường giả phân thân rượu ngon uống một hơi cạn sạch cảm thụ được liệt t i ể u vào cổ họng như là hỏa diễm thiêu đốt cái loại cảm giác này thạch lôi nhịn không được tán thán nói đáng tiếc chính là quá ít nếu như mỗi ngày đều có thể uống mười bình tám bình liền tốt mặc dù uống hai lần nhưng là thạch lôi đã thật sâu yêu loại này liệt t i ể u có cứ điểm cùng ma huyên trùng tổ ở giữa địa đồ sao thạch lỗi hỏi có tựu bảo gật gật đầu địa đồ có ba loại đơn giản tinh xảo kỹ càng ba loại đơn giản mười cái thần tinh tinh xảo hai mươi mai thần tinh kỹ càng một trăm mai thần tinh n g ư ờ i lựa chọn loại nào ta muốn tốt nhất thạch lôi không chút do dự ném ra một trăm mai thần tinh mặc dù không có được chứng kiến ma huyên trùng tổ nhưng là cùng ma huyên trùng tổ có quan hệ lời đồn hắn nhưng là nghe không ít cũng tin tưởng trùng vương cấp trùng ma đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu vì mạng nhỏ mình suy nghĩ lựa chọn rất bản đồ chi tiết là lựa chọn tốt nhất mặc dù quý một điểm nhưng là tại mạng nhỏ trước mặt đắt đi nữa cũng là đáng sáng suốt lựa chọn tiểu bảo cười g ơ ngón tay cái lên sau đó lấy ra một cái ngọc giản trong ngọc giản chính là rất bản đồ chi tiết bất quá địa đồ chỉ là một cái tham khảo từ ma huyên trùng tổ bên trong ra tới trùng vương cấp trùng ma rất nhiều càng đến gần ma huyên trùng tổ địa đồ càng không chính xác vì lẽ đó hết thể làm theo khả năng không phải vậy mất mạng nhỏ có thể không oán được người khác tiểu bảo trầm giọng nhắc nhở nói ta sẽ cẩn thận thạch lỗi cười gật gật đầu thu hồi ngọc giản thạch lỗi lại muốn một chén liệt c ử u uống một hơi cạn sạch sau trực tiếp rời đi tự quán sau đó đến cứ điểm thẳng đến ma h uyên trùng tổ mà đi thạch lỗi không biết tại hắn rời đi cứ điểm không lâu sau liền có mấy chi tất cả đều là từ thần chủ cảnh vũ giả tạo thành săn giết tiểu đội rời đi cứ điểm sau đó trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất đi tới ma h uyên trùng tổ vì tìm kiếm trùng vương cấp trùng ma dấu vết thạch lỗi mặc dù một mực là phá vỡ không gian đi đường nhưng là mỗi một lần phá vỡ không gian khoảng cách nhưng không xa trên đường đi vừa đi vừa nghỉ cũng không biết đi bao xa thạch lôi mới phát hiện thống lĩnh cấp trùng ma dấu vết tiện tay sẽ từng cái thống lĩnh cấp trùng ma đánh g i ế t về sau thạch lôi tiếp tục hướng ma huyên trùng tổ tới gần bất quá lại không phải thẳng tắp tới gần mà là mang theo một chút xíu đường cong cũng không biết đánh g i ế t bao nhiêu con thống lĩnh cấp trùng ma thạch lôi rốt cục phát hiện một con trùng vương cấp trùng ma cẩn thận xem xét một chút chung quanh xác định phụ cận không có cái khác trùng vương cấp trùng ma cũng không có người nào khác tồn tại thạch lỗi lập tức hét lớn một tiếng p h o n g tới cái này lạc đàn trùng vương cấp trùng ma thiên phú kinh cước thạch giáp bí thuật tinh thần thái thản bất diệt thể bảy trăm hai mươi trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt thần quốc hình chiếu gia trì tại p h o n g tới cái này lạc đàn trùng vương cấp trùng ma cùng lúc thạch lỗi liền kích hoạt tinh hồn tự mang thiên phú thần t h ô n g lại thi triển tự sáng tạo phòng ngự bí thuật tăng lên trên diện rộng tự thân phòng ngự cùng sức mạnh sau đó kích hoạt mệnh vũ trang bên trong phù văn bí t r ư n cuối cùng lại thi triển thần quốc hình chiếu để thần quốc hình chiếu cùng tự thân dung hợp lần nữa để thực lực bản thân tăng gọn t h u ậ n kích thể nội bành trướng sức mạnh để thạch lỗi không n h ả ra không thoải mái hét lớn một tiếng trong tay t h á p thuẫn hung hăng đánh tới hướng cái này trùng vương cấp trùng ma thạch lôi trên thân phát ra uy thế thật sự là quá kinh khủng cái này trùng vương cấp trùng ma có thể cảm thấy không phải thạch lôi đối thủ căn bản không cùng thạch lôi đối chiến dự định quay người liền nghị chạy trốn không gian giam cầm thạch lôi đã sớm đ ể phòng cái này trùng vương cấp trùng ma chạy trốn vì lẽ đó nhìn thấy trùng vương cấp trùng ma có chạy trốn manh mối trực tiếp thi triển không gian giam cầm sẽ cái này trùng vương cấp trùng ma giam cầm lại chương 464, t m n ộ t năm trọng lượng chuyển hóa năm ngàn lần tinh bạo thạch lôi hét lớn một tiếng tâm niệm vừa động kích hoạt đầu vương truy bên trong l à c cớn phủ văn bí trận nguyên bản liền nặng nề g h dị t h ư ờ n g đầu vương truy trọng lượng trong nháy mắt tăng vọt năm ngàn lần đạt tới một cái dọa người trọng lượng sau đó tại thạch lỗi k h ô n g chế hạ hung hăng đánh tới hướng bị không gian giam cầm lại trùng vương cấp trùng ma Kết kết kết. nhìn thấy thạch lỗi trong tay đầu vương truy nện xuống đến bị giam cầm lại trùng vương cấp trùng ma trong lòng phát lên nồng đậm bất an liều mạng ràng co muốn tránh thoát không gian trói buộc lực lượng kinh khủng lần lượt hành động hư không đều có chút không chịu nổi đến không chịu nổi gánh nặng tiếng vang t ừ n g đạo hư không khe hở càng là không ngừng xuất hiện đồng thời hướng bốn phía lan tràn nếu như thạch lỗi không ngăn cản dùng không bao lâu Cái này trong ù trùng n vương cấp ma liền g cấp có thể t ma h á t k h ố mà đến. đ n á tiếc, thạch trùng trùng lôi căn bản không cho cái căn cho cấp không bản này vương một a cơ h i r o n g tiếng a ma ba. y truy đầu đầu. lưu vương vương không tình chút nào nện trùng trùng trên đầu. Ở ba, Trong chút một t cấp ở Ờm nổ vang lực lượng kinh khủng hành động gân cốt trùng vương cấp trùng ma không gian bị nện đến vỡ nát trùng vương cấp trùng ma trên thân tầng tầng phòng ngự cũng bị trong nháy mắt đánh nổ sau đó đầu vương truy nện ở trùng vương cấp trùng ma trên đầu cứng rắn giáp sát bên trên thoải mái mà sẽ rách thật g à y giáp sát tại trùng vương cấp trùng ma trên đầu lưu lại một cái nắm đấm lớn lỗ thủng phốc canh hôi huyết dịch trong nháy mắt phun r a giống như suối phun đồng dạng phun lên đến mấy mét cao bất quá trùng vương cấp trùng ma đối với đây hết t h ể cũng không tin tưởng bởi vì nó đã bị đầu vương truy bên trong ẩ n chứa lực lượng kinh khủng tạm đ ộ n g tạm thời mất đi đối với thân thể k h ô n g chế cũng tạm thời mất đi đối với ngoại giới cảm giác có thể so với thần chủ cảnh vũ giả trùng vương cấp trùng ma cũng không phải là dễ dàng như vậy bị đánh giết thạch l ỗ i mặc dù tại trùng vương cấp trùng ma trên đầu đánh ra một cái lỗ thủng nhưng là trùng vương cấp trùng ma bành trướng sinh mệnh lực vẫn là để cái này lỗ thủng một chút xíu thu nhỏ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra dùng không bao lâu thời gian cái này lỗ thủng liền sẽ biến mất mà đại giới bất quá là cái này trùng vương cấp trùng ma sinh mệnh lực tạm thời giảm xuống một chút dùng không bao lâu liền có thể hoàn toàn khôi phục lại thạch l ỗ i thật vất vả mới tìm được một con trùng vương cấp trùng ma đương nhiên sẽ không đem cái này trùng vương cấp trùng ma đả thương sau lại thả đi vì lẽ đó căn bản không có cho cái này trùng vương cấp trùng ma khôi phục thời gian t h u ậ n kích trọng lượng chuyển hóa năm ngàn lần tinh bạo thạch lỗi hét lớn một tiếng trong tay t h á p t h u ậ n cùng đầu vương truy liên tục quanh ra mỗi một kích đều mạnh mẽ nện ở cái này trùng vương cấp trùng ma trên đầu trên vết thương lực lượng kinh khủng lần lượt đánh nổ cái này trùng vương cấp trùng ma trên thân phòng ngự sau đó nghe qua trùng vương cấp trùng ma trên đầu vết thương tiến vào trùng vương cấp trùng ma trong đầu hành động toàn lực hành động thạch lỗi trong tay đầu vương truy cùng tháp thuẫn luân phiên oanh kích hơn mười lần rốt c ụ c đem cái này không may trùng vương cấp trùng ma đánh giết tâm niệm vừa động thạch lỗi đem cái này trùng vương cấp trùng ma thu vào thần quốc bên trong giao cho phân thân xử lý chính mình thì là một bộ phong gia rời đi chiến trường đi địa phương khác tìm kiếm nhiều hơn trùng vương cấp trùng ma thạch lỗi rời đi không lâu sau một con săn giết tiểu đội tìm đến phiến chiến trường này nơi này chính là phía trước chúng ta cảm ứng được chiến đấu hiện trường nhìn nơi này vết tích hẳn là một cái kẻ độc hành gặp phải một con trùng vương cấp trùng ma sau đó đánh nhau kẻ độc hành thực lực rất mạnh trùng vương cấp trùng ma cơ hồ không có sức hoàn thủ tại rất trong thời gian ngắn liền bị đánh giết trong tiểu đội một người tại phụ cận đi một vòng căn cứ một chút vết tích làm ra phán đoán cái này kẻ độc hành thực lực rất mạnh bất quá hẳn là một người mới khác một người cũng nói ra bản thân cái nhìn đội trưởng không chúng ta thử mời hắn gia nhập tiểu đội chúng ta khác một người đề nghị rồi nói sau tiểu đội trưởng lắc đầu có thể một người ra tới săn giết trùng vương cấp trùng ma đối với thực lực mình dám chắc rất có lòng tin dạng này người rất khó mời chào bất quá nếu có cơ hội có thể gặp phải cũng có thể thử một lần thạch lỗi nhưng không biết lại có một chi săn giết tiểu đội treo lên hắn c h ú ý giải quyết một con trùng vương cấp trùng ma hắn tiếp tục hướng ma huyền trùng tổ phương hướng tiến lên bất quá lại không phải thẳng tắp tiến lên mà là xâm nhập một khoảng cách sau liền đi ngang có lẽ là khoảng cách cứ điểm quá xa duyên cớ thạch lỗi gặp phải trùng ma dần dần nhiều lên ngẫu nhiên cũng có thể gặp phải một con trùng vương cấp trùng ma đ ồ vụ những thứ này trùng vương cấp trùng ma chỉ cần bất quá ba con thạch lỗi đều sẽ ủy vào chính mình cường đại phong ngự xông đi lên t r ọ i cứng lấy trùng vương cấp trùng ma công kích đem trùng vương cấp trùng ma từng cái chém giết thời gian một chút xíu trôi qua trong nháy mắt thạch lỗi rời đi cứ điểm đã thời gian nửa năm tại cái này trong nửa năm thạch lỗi cũng không biết mình đánh giết bao nhiêu con trùng ma trên đường đi gặp phải thống l ĩ n h cấp trùng ma hắn một cái cũng không có b u ô n g tha chỉ cần số lượng bất quá ba con trùng vương cấp trùng ma hắn cũng không có b u ô n g tha thống l ĩ n h cấp trùng ma đánh g i ế t về sau thạch lôi chỉ lấy trùng hạch trùng vương cấp trùng ma bị đánh g i ế t về sau thạch lôi thì là toàn bộ thu vào thần quốc bên trong giao cho phân thân xử lý trùng vương cấp trùng hạch phong ấn sau đơn độc bảo tồn tháo rời ra trùng giới thì là hết thạy ném vào vô lượng tinh nguyên bên trong bị vô lượng tinh nguyên bên trong nhạt ngọn lửa màu xám một chút xíu luyện hóa để trong h tích không ầ n diện ngừng quốc mở ộ n g t r nửa năm thạch l ô i thần q u ố cũng diện lôi vi rộng mấy lần, tích thạch tu c mở mấy không không thạch thường chém thể thạch lôi tu vi cũng không ngừng tăng vọn, cũng may thạch lôi thường xuyên cùng trùng vương trùng cũng trường tăng vọn. Trong nửa giết, cũng tu năm, vi cấp có may ma là lôi đã gặp qua một chút săn g i ế t tiểu đội bất quá đối với những thứ này săn g i ế t tiểu đội thạch l ô i cũng không có cùng bọn họ giao lưu ý tứ hiện săn g i ế t tiểu đội dấu vết về sau thường thường trước tiên liền sẽ né tránh dù cho trốn không thoát cũng tận lượng cách xa xa một chút săn rết tiểu đội hướng thạch l ô i ném ra ngoài cành ô liu bất quá tất cả đều bị thạch l ô i cự tuyệt còn có một số săn rết tiểu đội muốn đánh làm ệ t m ỏ i chủ ý kết quả bị thạch l ô i sớm phát giác tất cả đều mạnh mẽ giáo hấn một lần thậm chí trực tiếp đem toàn bộ săn rết tiểu đội tất cả đều đánh rết trong nửa năm thạch l ô i tại phiến khu vực này bên trong cũng có không nhỏ danh khí bất quá thạch l ô i căn bản không thèm để ý những thứ này mỗi ngày không phải đang tìm kiếm trùng vương cấp t r ù n g ma chính là tại săn rết trùng vương cấp chúng ma t r o nhìn g ngay mắt, t lại là ờ Ờm thời i gian giết lôi nghiệm thi hơi dài. tiêu giới phải cần một khoảng thời gian, là thời điểm vương hung hăng xuống, trùng vương trùng động, trùng vương trùng trong, những trùng khoảng lắng nửa ba, ma sau. vừa ma sau hóa năm nện con đánh thần bên Thần này cần động n đem một tâm đem một một quá quốc quốc đầu truy thu khứ. Thạch thể thở thật thứ chút. đó về vào về trở một cấp cấp là xem thần quốc bên trong vô lượng tinh nguyên bên trong từng cái đang bị nhạt ngọn lửa màu xám một chút xíu luyện hóa t r ù n g giới thạch l ô i làm ra một cái quyết định một ngày này phong trần mệnh mọi thạch lỗi trở lại số một cứ điểm sau đó trực tiếp đi máu và lửa tử quán chương 465, giao dịch cho ta tới một chén như máu đi vào tử quán thạch lỗi cười đối với t i ể u bảo nói ra sau đó tiện tay ném đi qua một cái thần tinh tốt t i ể u bảo gật gật đầu cho thạch lỗi rót một ly như máu ta tới không phải lúc trong tửu quán người như thế nào ít như vậy đảo mắt một vòng thạch lỗi phát hiện trong tửu quán uống rượu người ít đến thương cảm hiếu kỳ hỏi nếu như chỉ là muốn uống rượu bọn họ cũng không cần đặc biệt tới số một cứ điểm uống rượu thánh võ điện chúng cái gì dạng rượu ngon không có n g ư ơ i đến không khéo những người kia đều ra ngoài săn giết c h ú n g ma vì lẽ đó nhìn qua nhân tài ít một chút t i ể u bảo cười nói ra trong khoảng thời gian này một mực không nhìn thấy ngươi ngươi có phải hay không ra ngoài săn giết c h ú n g ma không sai thạch lỗi gật gật đầu ra ngoài chuyển một đoạn thời gian vừa trở về liền trực tiếp tới nói xong thạch l ô i đem trong chén liệt t i ể uống u một hơi cạn sạch rượu ngon cảm thụ được liệt t i ể u vào cổ họng giống như thiêu đốt hỏa diễm đem trong ngoài thân thể mỏi mậy tất cả đều đốt cháy sạch sẽ loại kia sảng khoái cảm giác để thạch lỗi nhịn không được tán thán nói uống nhiều như vậy loại liệt t i ể u là thuộc loại này liệt t i ể u rất hiệp ta khẩu vị đáng tiếc chính là mỗi ngày chỉ có thể uống một chén loại này liệt t i ể u sản xuất không dễ có thể uống một chén cũng không tệ t i ể u bảo cười nói ra ngươi vừa trở về liền đến chỉ sợ không chỉ là cùng chỉ đơn giản như vậy à ta chỗ này có một nhóm từ trùng vương cấp trùng m à trên thân nhận được nhân tài nghị xử lý ta muốn hỏi hỏi đi nơi nào xử lý tương đối có lợi thạch lỗi cũng không d i u giếm nói thẳng ra chính mình qua đây mục đích nơi này không chỉ có bán ra các loại tin tức cũng thu mua các loại nhân tài giá cả tuyệt đối công đạo già trẻ không đạt nếu như ngươi nguyện ý bán ra có thể lấy ra để cho ta giám định một chút tiểu bảo cười nói ra không có vấn đề thạch lỗi cười nói ra sau đó lấy ra một cái đổ đầy các loại nhân tài tu di chiếc nhẫn đây chỉ là một bộ phận nhân tài ta chỗ này nhân tài cơ hồ đều là loại này phẩm chất nếu như giá tiền hợp lý lời nói ta chuẩn bị đem những tài liệu này tất cả đều xử lý những tài liệu này phẩm chất không tệ bất quá chân quý nhất trùng hạch cùng trùng giới nhưng không có để những tài liệu này giá trị hạ xuống không y ta t i ể u bảo đại khái kiểm tra một chút tu di chiếc nhẫn bên trong nhân tài phẩm chất tao mày nói ra trùng giới ta cũng cần không có khả năng bán ra bất quá trùng hạch ta có thể xuất ra một bộ phận tới thạch l ô i cười nói ra cái này còn tạm được t i ể u bảo gật gật đầu ngươi là muốn dùng những tài liệu này trao đổi những vật khác vẫn là đơn thuần muốn thần tinh thần tinh thần dược hạt giống cùng mầm non còn có bố trí tại phủ văn khôi lỗi trên thân phủ văn bí trận cần thiết nhân tài một kích các loại tài liệu chân quý ta đều cần thạch l ô i nghĩ một hồi trầm giọng nói ra thần tinh cho ta một điểm là được dưới tình huống bình thường ta cũng không cần đến thần dược hạt giống cùng mầm non càng nhiều càng tốt mỗi loại thần dược hạt giống cùng mầm non số lượng tối thiểu nhất muốn vượt qua một trăm gốc bố trí tại phù văn khôi lỗi trên thân phù văn bí trận cần thiết nhân tài cho ta một ngàn vạn bộ liền tốt còn lại có thể dùng các loại tài liệu chân quý đền bù giá cả ngươi muốn những vật này giá tiền cũng không thấp ngươi có thể xuất ra nhiều tài liệu như vậy sao nghe thạch lôi yêu cầu về sau tiểu bảo cao mày hỏi những thứ này có đủ hay không thạch lôi cười xuất ra một đống tu di c h ấ p nhẫn Mỗi một mai tu di tu chiếc người h n bên n t r o đều đổ đầy từ trùng v ơ n trùng trên thân nhận nhân Như không g cấp được các loại nhân tài. Như có tài. ma hay đủ loại l nói, ta chỗ này còn trùng vương trùng trùng có ta một Thạch ma chỗ cấp hạch. số lấy i lại l ra một cái chưa h k ô những g trùng vương trùng trùng ít cấp chủng ma ạ c h chiếc nhẫn. h tu di Người n lấy ra những tài liệu này chỉ có thể hối đoái một chút thần tinh thần dược hạt giống cùng mầm non cũng có thể thỏa mãn người bố trí tại phủ văn khôi lỗi trên thân phủ văn bí trận cần thiết nhân tài cũng đầy đủ nhưng là muốn hối đoái càng nhiều tài liệu chân quý nói thật còn thiếu một chút tiểu bảo rất nhanh liền đem thạch lỗi lấy ra những vật này giá trị tính ra ra tới sau đó trầm giọng nói ra nếu như tăng thêm vật này đâu thạch lỗi do dự một chút sau đó lấy ra một cái giả vờ mười cái to bằng móng tay sinh mệnh kết tinh trầm giọng nói ra sinh mệnh kết tinh nhận ra tu di chiếc nhẫn bên trong nhân tài về sau tiểu bảo trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc hắn không nghĩ tới thạch lỗi vậy mà có thể xuất r a dạng này đỉnh cấp tài liệu chân quý ra tới tăng thêm những vật này có đủ hay không nhìn thấy tiểu bảo như thế biết hàng thạch lỗi c ư ờ i hỏi đầy đủ tiểu bảo cẩn thận đem giả vờ sinh mệnh kết tinh tu di c h ư ớ c nhận thu lại thần tình ta có thể làm chủ cho ngươi mười vạn mai thần dược hạt giống cùng mầm non có thể cho ngươi ba ngàn loại mỗi loại đều vượt qua một trăm gốc ta sẽ cho ngươi một phần thần dược hạt giống cùng mầm non danh sách cụ thể lựa chọn loại nào thần dược hạt giống cùng mầm non ngươi có thể tự mình làm quyết định bố trí tại phủ văn khôi lỗi trên thân phủ văn bí trận cần thiết nhân tài ta cũng có thể đủ số cho ngươi kỳ thật những tài liệu này hơi nhiều ngươi cũng có thể về sau một chút xíu góp nhặt còn có ngươi đối với tài liệu chân quý có yêu cầu gì tài liệu chân quý giá trị cao có thấp có muốn hối đoái còn muốn cụ thể thương nghị một chút ta muốn thấy nhìn thần dược hạt giống cùng mầm non danh sách về phần tài liệu chân quý ngươi nhìn xem hối đoái liền tốt ta không có chọn thạch l ô i trầm giọng nói ra vậy ta liền không k h á c h khí thạch i cười nói ra, sau đó giao ể u sau bảo c đó ra, o t h lỗi một phần thần dược hạt phần dược gật i Ngươi đi ngươi ố n cùng mầm non danh chuẩn những g sách. cho mầm từ từ xem, ta từ từ bị v khác. Được. Thạch Được. lỗi gật gật đầu sau đó đem l ự c chú ý đặt ở trong tay phần này danh sách bên trên thạch lỗi thần quốc bên trong dược viên mặc dù rất lớn bên trong t r ồ n g chọn không ít loại thần dược nhưng là thần dược chủng loại cùng trong tay phần này danh sách so sánh căn bản tính không cái gì thạch lỗi rất dễ dàng liền chọn tốt muốn thần dược hạt giống cùng mầm non nếu như không phải sinh mệnh kết tinh quá để người chú ý thạch lỗi hận không thể lấy thêm đến một chút sinh mệnh kết tinh mà lại là loại kia lớn nhỏ cơ năm tay thậm chí là to bằng đầu người sinh mệnh kết tinh một hơi đem danh sách bên trên tất cả thần dược hạt giống cùng mầm non tất cả đều mua lại hiện tại thạch lỗi mặc dù không dám dạng này dòng c h ố n g khua chiêng mua xuống những thứ này thần dược hạt giống cùng mầm non thế nhưng là cũng âm thầm quyết định nhiều tại số một cứ điểm đợi một đoạn thời gian giết nhiều một chút trùng vương cấp trùng ma sau đó dùng trùng vương cấp trùng ma trên thân nhân tài đổi lấy những thư này thần dược hạt giống cùng mầm non ta chọn tốt thạch lôi trầm giọng nói ra sau đó đem chọn tốt thần dược hạt giống cùng mầm non danh tự nhất vừa nói ra chờ một lát tiểu bảo cười nói ra sau đó quay người rời đi thời gian không dài tiểu bảo lại trở lại thạch lôi trước mặt khác biệt là tiểu bảo trong tay thêm ra một đống tu di chiếc nhẫn đây là ngươi muốn thần t ì n h thần dược hạt giống cùng mầm non còn có các loại nhân tài ngươi có thể kiểm lại một chút nhìn xem đúng hay không tiểu bảo cười nói ra không cần ta tin tưởng ngươi thạch lôi trực tiếp đem tất cả tu di chiếc nhận thu vào thần quốc bên trong sau đó giao cho phân thân xử lý chương 466, cho thấy thân phận ngươi còn có hay không sinh mệnh kết tinh ta có thể dùng các loại tài liệu chân quý cùng n g ư ơ i trao đổi tiểu bảo trầm giọng nói ra không có thạch lôi lắc đầu nếu như không phải ta nhu cầu cấp bách các loại tài liệu chân quý ta cũng sẽ không đem những sinh mạng này kết tinh lấy ra trao đổi vậy được rồi t i ể u bảo nhìn c h ầ m c h ầ m thạch lỗi nhìn nửa ngày cuối cùng bất đắc dĩ nói ra hắn có thể dám chắc thạch lỗi trong tay sinh mệnh kết tinh tuyệt đối không ít không phải vậy không có khả năng t h ô n g khoái như vậy liền lấy ra nhiều như vậy sinh mệnh kết tinh bất quá thạch lỗi một mực chắc chắn không có nhiều hơn sinh mệnh kết tinh hắn cũng không dễ chịu điểm bức bách thạch lỗi nếu như ngươi còn có thể lấy tới sinh mệnh kết tinh nhất định phải tới tìm ta, ta chỗ này đổ tốt có rất nhiều tuyệt đối có thể để ngươi hài lòng tiểu bảo trầm giọng nói ra ta sẽ thạch lỗi gật gật đầu lại uống hai chén liệt t i ể u thạch lỗi rời đi tử quán sau đó trợt lách người trở lại thần quốc bên trong trong tử quán nhìn xem thạch lỗi biến mất bóng lưng tiểu bảo trong mắt lóe ra không hiểu quan mang thật lâu mới khôi phục bình thường trở lại thần quốc về sau thạch lỗi bắt đầu bế quan tu luyện muốn trong thời gian ngắn nhất đem vô lượng tinh nguyên bên trong trùng giới toàn bộ luyện hóa sau đó nắm giữ tu vì tăng vọn thạch lỗi thể bế quan tu luyện nhưng là thạch lỗi phân thân nhưng một mực tại bận rộn điều một bộ phận p h ù văn khôi lỗi khai khẩn nhiều hơn dược điển sau đó đem thần dược hạt giống cùng mầm non giao cho p h ù văn khôi lỗi số một để số một chỉ huy nhiều hơn p h ù văn khôi lỗi đem những thứ này thần dược hạt giống cùng mầm non tất cả đều trồng xuống kiên nhẫn bồi dưỡng sau khi làm xong thạch lỗi bắt đầu luyện chế p h ù văn khôi lỗi phôi thai sau đó tại p h ù văn khôi lỗi phôi thai trên thân bố trí p h ù văn bí trận sắp đặt lực lượng pháp tắc kết tinh cùng thần hồn kết tinh Kích hoạt phủ văn khôi lỗi an bài phủ văn khôi lỗi công việc luyện chế phủ văn khôi lỗi số lần thật sự là quá nhiều thạch lỗi phân thân đã sớm quen tay hay việc đang toàn lực luyện chế giới một ngàn vạn cái phủ văn khôi lỗi rất nhanh liền luyện chế ra đến đại đại làm dịu thần quốc bên trong phủ văn khôi lỗi không đủ vấn đề thậm chí còn có rất lớn giàu có đem một bộ phận phủ văn khôi lỗi an bài công việc về sau thạch lỗi cũng không có đem còn thừa bộ phận phủ văn khôi lỗi phong tồn vô lượng tinh nguyên bên trong nhặt ngọn lửa màu xám bên trong từng cái trùng giới bị một chút xíu luyện hóa bị luyện hóa sau trùng giới tinh hoa bị thần quốc một chút xíu hấp thu thần quốc diện tích cũng theo đó không ngừng mở rộng thần quốc càng lớn cần p h ù văn khôi lỗi càng nhiều thạch lỗi lần này luyện chế p h ù văn khôi lỗi mặc dù cao tới một ngàn vạn cái nhưng là theo thần quốc diện tích không ngừng mở rộng thạch lỗi vẫn là lo lắng nhiều như vậy p h ù văn khôi lỗi có chút không đủ dùng hắn cũng định tốt về sau có cơ hội còn muốn luyện chế nhiều hơn p h ù văn khôi l ỗ không chỉ có muốn thỏa mãn thần quốc bình thường nhu cầu còn muốn có một bộ phận giàu có có thể khẩn cấp bổ sung thời gian một chút xíu trôi qua trong nháy mắt ba mươi năm trôi qua ba thời gian mười năm bên trong thạch l ô i thần quốc bên trong vô lượng tinh nguyên bên trong bị nhạt ngọn lửa màu xám luyện hóa trùng giới cuối cùng không có hấp thu trùng giới bị luyện hóa sau lưu lại tinh hoa thạch l ô i thần quốc diện tích không ngừng mở rộng phía trước luyện chế nhiều như vậy phù văn khôi l ố i tất cả đều giải ra cũng chỉ là miễn cưỡng cam đoan thần quốc bên trong vận chuyển bình thường thần quốc mở rộng đồng dạng để thạch lỗi tu vi tăng vọt thạch lỗi không thể không một mực bế quan tu luyện cố gắng đem tu vi tăng vọt hoàn toàn nắm giữ vô lượng tinh nguyên bên trong trùng giới toàn bộ bị luyện hóa sau lại quá mười năm thạch lỗi mới kết thúc tu luyện rốt cục đem tu vi tăng vọt toàn bộ nắm giữ bế quan kết thúc về sau thạch lỗi cũng không có lập tức cách mở thần quốc mà là tại thần quốc bên trong bố trí một cái to lớn phủ văn bí trận sau đó đem các loại tài liệu chân quý ném vào phủ văn bí trong trận cuối cùng lại đem mệnh đem vũ tức r trận nơi trung a sau, n văn nơi nhất.、Làm、xong g đặt đây tâm hết thể t ở phù về bí Làm chừng lôi tâm nghiệm v quá thời gian mười ngày thạch l ô i tốn hao rất lớn đại giới mới bố trí ra tới p h ù văn bí trận lặng i ê n sụp đổ hóa thành vô số cho tàn thạch l ô i mệnh vũ trang cũng rốt cục hoàn thành lại một lần cường hóa tâm niệm vừa động mệnh vũ trang hóa thành một đạo lưu quang chui vào thạch lỗi thể nội bị thạch lỗi thể nội tinh t h ầ n thần lực tẩm bổ gian luyện lại tại thần quốc bên trong đợi một tháng thời gian đem diện tích lớn đến kinh người thần quốc lần nữa tiến hành nhỏ bé điều chỉnh về sau thạch lỗi hài lòng gật gật đầu sau đó cách mở thần quốc xuất hiện tại số một cứ điểm bên trong chuyện gì xảy ra mới từ thần quốc bên trong ra tới thạch lỗi liền phát giác được không khí chung quanh có chút không bình thường toàn bộ trong cứ điểm không có phía trước loại kia ồn ào náo động náo nhiệt ngược lại tràn ngập túc s á t chi khí gần đây xảy ra chuyện gì đi vào máu và lửa tự quán trước h h hỏi. ạ c lôi đối với tiểu t bảo hỏi. Trước đó không lâu ma h uyên trùng tổ bên trong lao ra không ít trùng vương cấp trùng ma những thứ này trùng vương cấp trùng ma đối với cứ điểm phát động tập kích mặc dù cứ điểm sớm phát hiện trùng vương cấp trùng ma âm mưu nhưng là trùng vương cấp trùng ma số lượng thật sự là quá nhiều mặc dù c h ấ n thủ cứ điểm chúa tể cảnh võ giả xuất thủ cuối cùng vẫn đem trùng vương cấp trùng ma đánh lui nhưng là cứ điểm bên trong quân coi giữ cũng thương vong thảm trọng liền liền thần chủ cảnh vũ giả đều vẫn lạc hơn ba mươi còn lại cũng từng cái mang thương t i ể u bảo trầm giọng muốn nhét gần đây phát sinh đại sự nói đơn giản một lần t i ể u bảo mặc dù nói đơn giản nhưng là cùng trùng ma đánh qua vô số quan hệ thạch l ố i cũng có thể tưởng tượng ra đến lần này chiến đấu đến cùng đến cỡ nào thảm liệt vậy mà có thể để cho chúa tể cảnh võ giả đều chủ động xuất thủ mới có thể đánh lui trùng vương cấp trùng ma đối với cứ điểm công kích đây là bao lâu thời gian trước kia sự tình thạch lỗi hỏi trùng vương cấp trùng ma vừa bị đánh thối ba ngày hiện tại cứ điểm đang đứng ở độ cao tình trạng giới bị p h o n g ngừa trùng vương cấp trùng ma lần nữa tập kích cứ điểm tiểu bảo trầm giọng nói ra lần này chiến đấu có mấy cái thần chủ cảnh vũ giả thương thế rất nặng người nơi đó còn có không có sinh mệnh kết tinh nếu có lời nói ta theo giá thị trường lớp mười hai thành giá cả thu mua hoặc dùng các loại tài liệu chân quý trao đổi cũng được ta chỗ này còn có mấy cái sinh mệnh kết tinh bất quá mô phỏng thu mua sinh mệnh kết tinh muốn làm sao dùng thạch lỗi hỏi ta biết một cái luyện đan sư nghĩ mời hắn dùng những sinh mạng này kết tinh tăng thêm các loại thần dược luyện chế một chút chữa thương đang dược trị liệu những cái kia bị thương nặng thần chủ cảnh vũ giả không phải vậy lấy những người kia thương thế mấy trăm năm đều không nhất định có thể hoàn toàn khôi phục lại hiện tại cứ điểm bên trong mỗi một cái thần chủ cảnh vũ giả đều lộ ra đầy đủ chân quý nhất định phải cam đoan những thứ này thần chủ cảnh vũ giả có đủ mạnh sức chiến đấu chỉ có dạng này mới có thể ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm t i ể u bảo trầm giọng nói ra ta chỗ này còn có mười cái sinh mệnh kết tinh ta đều không ràng buộc lấy ra bất quá ta hy vọng ngươi có thể bảo thủ bí mật này không để cho người thứ hai biết những sinh mạng này kết tinh là ta lấy ra ta cũng không muốn bị nhiều hơn phiền phức tìm tới cửa thạch lỗi trầm giọng nói ra ta lấy chúa tể cảnh võ giả thân phận cam đoan với ngươi ta sẽ thay ngươi bảo thủ bí mật tiểu bảo trầm giọng nói ra nhận lấy thạch lỗi lấy ra những sinh mạng này kết tinh về sau hắn rốt cục cho thấy thân phận của mình chương bốn trăm sáu mươi bảy đến cứ điểm gặp qua chúa tể đại nhân mặc dù rất sớm phía trước thạch lỗi liền suy đoán t i ể u bảo thân phận không tầm thường rất có thể là chúa tể cảnh võ giả phân thân nhưng là nghe được t i ể u bảo chính miệng thừa nhận thân phận của mình thạch lỗi vẫn là không nhịn được giật này cả mình liên tục không ngừng hướng t i ể u bảo hành lệ vân an không cần nhiều như vậy nghi thức xa g i a o t i ể u bảo cười nói ra sinh mệnh kết tinh thật sự là quá trọng yếu có thể xương vật liệu chiến bị ta liền không khách khí với ngươi bất quá mặc dù ngươi chuẩn bị không ràng buộc kính dâng nhưng là ta lại không thể chấn động đến không có chút nào biểu thị nói t i ể u bảo xuất ra một cái tu di chiếc nhẫn ném cho thạch lỗi ta biết ngươi thích thu thập các loại tài liệu chân quý những thứ này xem như ta đối với ngươi vô tư kính dâng khen thường đi ngươi an tâm thu cất đi tạ đại nhân thạch lỗi tiếp nhận tu di chiếc nhẫn xem một chút tu di chiếc nhẫn bên trong nhân tài liêm hàng lộ ra vui vẻ tiếu dung tu di chiếc nhẫn bên trong nhân tài chừng hơn ba mươi loại mỗi một loại đều mười phần hiếm thấy nếu như đổi lại hắn đi thu thập không biết muốn tiêu hao bao lâu thời gian nhưng là hiện tại chỉ là xuất ra một điểm sinh mệnh kết tinh liền đạt được cái này làm sao không để thạch l ộ i vui vẻ nếu như không phải biết xuất ra quá nhiều sinh mệnh kết tinh sẽ dẫn phát không cần thiết phiền phức thạch l ộ i hận không thể lấy thêm một chút sinh mệnh kết tinh ra tới đổi lấy càng nhiều tài liệu chân quý tài liệu chân quý càng nhiều mạng hắn vũ trang trải qua cường hóa phòng thủ hậu phương ngự liền sẽ thay đổi kinh khủng muốn đánh vỡ hắn phòng ngự liền khó khăn sẽ cùng trùng vương cấp trùng ma trong chém giết cũng sẽ trở nên an toàn hơn không cần k h á c h khí tiểu bảo cười nói ra về sau nếu như còn có sinh mệnh kết tinh dạng này bảo vật cứ tới tìm ta ta dám chắc sẽ cho ngươi một cái để ngươi hài lòng giá tiền đúng thạch lỗi gật gật đầu nói ra đi tiểu quán rời đi về sau thạch lỗi không có tại cứ điểm bên trong dừng lại mà là trực tiếp rời đi cứ điểm đi tìm trùng vương cấp trùng ma dấu vết vừa rồi hắn cũng tại tiểu bảo trong miệng biết được cứ điểm mặc dù đánh lui trùng vương cấp trùng ma công kích nhưng là cứ điểm bên trong trong tay thương vong t h ẳ n g trọng không ít thần chủ cảnh vũ giả v ớ n lạc còn lại thần chủ cảnh vũ giả cũng cơ hồ thụ thương thậm chí liền chúa tể cảnh võ giả đều bị thương nhẹ cứ điểm bên trong cấp cao sức chiến đấu thụ thương dẫn đến cứ điểm bên ngoài trùng ma mười phần hung hăng ngang ngược không ít trùng vương cấp trùng ma tại cứ điểm phụ cận du đãng trực tiếp phong tỏa cứ điểm khu vực phụ cận nếu như không có đủ nhiều thần chủ cảnh vũ giả ra ngoài thanh lý Cứ điểm bên thạch r o n n g ữ n chân thần cảnh cùng chân thần cảnh phía dưới võ giả căn bản không có lá gan g giả cái có cứ lá kia dưới rời đi cứ điểm. phía h t võ l ô i không biết cái khác thần chủ cảnh vũ giả là thế nào nghĩ biết được tin tức này về sau hắn phản ứng đầu tiên là thập phần hưng phấn thần quốc bên trong vô lượng tinh nguyên bên trong vừa mới đem tất cả trùng giới toàn bộ luyện hóa hiện tại đang cần trùng giới để thần quốc tiếp tục mở rộng kết quả không cần hắn chạy quá xa liền có thể tìm tới trùng vương cấp trùng ma với hắn mà nói không có so với đây càng tin tức tốt về phần trùng vương cấp trùng ma số lượng có thể sẽ hơi nhiều đối với thạch l ô i tới nói căn bản không tính là gì vấn đề chỉ cần số lượng không cao hơn bốn cái với hắn mà nói đều có thể giải quyết nếu như số lượng vượt qua bốn cái cùng lắm chạy trốn chính là dù sao khoảng cách muốn sệ thở c h a gần trốn vào cứ điểm bên trong vẫn là không có vấn đề lấy hắn phòng ngự chỉ cần không phải bị đặc biệt nhiều trùng vương cấp trùng ma vây quanh muốn chạy trốn căn bản không có trùng vương cấp trùng ma có thể chống đỡ được hắn Ẩm. cứ điểm nặng nề cánh cổng kim loại quan bế đem thạch l ô i nốt tại cứ điểm bên ngoài hít sâu một hơi thạch l ô i một bước phóng ra rời xa cứ điểm sau đó lấy cứ điểm làm trung tâm từng vòng từng vòng không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng tìm kiếm trùng vương cấp trùng ma dấu vết tựa như t i ể u bảo nói tới như thế cứ điểm bên ngoài đã thành trùng ma nhạc viên đại lượng tạp binh cấp trùng ma cùng tinh nhuệ cấp trùng ma tại bốn phía du đãng ngẫu nhiên còn có thống lĩnh cấp trùng ma mạnh mẽ đâm tới thạch lôi căn bản trướng mắt những cái kia tạp binh cấp trùng ma cùng tinh nhuệ cấp trùng ma tiện tay một kích liền có thể đánh giết một m ả n g lớn chỉ là giết mấy lần thạch lôi liền không có hứng thú bất quá gặp phải thống lĩnh cấp trùng ma thạch lôi vẫn là sẽ chủ động xuất thủ đánh giết sau đó đem thống lĩnh cấp trùng ma trong đầu trùng hạch móc ra phong ấn sau bảo tồn lại thời gian một chút xíu trôi qua cũng không biết tại cứ điểm bên ngoài chuyển nhiều ít vòng đánh giết nhiều ít thống lĩnh cấp trùng ma thạch lôi rốt cuộc tìm được một cái trùng vương cấp trùng ma thạch lôi không nói hai lời huy động trong tay t h á p thuẫn cùng đầu vương truy liền tiến lên thiên phú kinh c ư c thạch g i á c bí thuật tinh thần thái thản bất diệt thể bảy trăm hai mươi trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt thần quốc hình chiếu gia trì vì tốc chiến tốc thắng thạch lôi không chút do dự kích hoạt tinh hồn tự mang thiên phú thần thông lại thi triển tự sáng tạo phòng ngự bí thuật tăng lên trên diện rộng tự thân phòng ngự cùng sức mạnh sau đó lại kích hoạt mệnh vũ trang bên trong phù văn bí trợn lần nữa để tự thân phòng ngự tăng lên trên diện rộng cuối cùng có thi triển thần quốc hình chiếu dung hợp tự thân để thực lực mình tăng vọt mấy lần không gian giam cẩm t h u ấ n kích hét lớn một tiếng thạch lỗi trong tay t h á p thuẫn mạnh mẽ đánh tới hướng trùng vương cấp trùng ma suy nghĩ bất quá tại tháp thuẫn đập tới cùng lúc thạch lỗi mười phần âm hiểm thi triển không gian giam cẩm đem trùng vương cấp trùng ma chỗ vùng không gian kia giam cầm lại ttt không gian đột nhiên bị giam cầm lại trùng vương cấp trùng ma có vẻ hơi bối rối, phát ra từng tiếng trói t a i tê minh sau đó sau lưng hiện ra trùng giới hư ảnh trùng giới hư ảnh cùng tự thân dung hợp trùng vương cấp trùng ma rẽ rủa sức mạnh tăng vọt bị giam cầm không gian xuất hiện từng đạo khe hở tùy thời đều có thể pha toái bị giam cầm lại trùng vương cấp trùng ma tùy thời đều có thể thoát khốn mà đến、Frank. rốt cục trùng vương cấp trùng ma tránh thoát bị giam cầm không gian bất quá không đợi nó may mắn chính mình thoát khốn mà đến thạch lôi trong tay thắp thuẫn đãng lện ở nó trên đầu、Frank. thạch lôi trở thành thần chủ cảnh vũ giả thời gian mặc dù không dài nhưng là bởi vì luyện hóa rất nhiều trùng giới duyên cớ tu vi là tăng lên một bậc đã sớm không thể so sánh nổi toàn lực nện xuống tới t h á p thuẫn bên trong lẩn chứa sức mạnh thật sự là quá kinh khủng t h á p thuẫn nện ở trùng vương cấp trùng ma trên đầu phát ra một tiếng vang thật lớn cùng lúc t h á p thuẫn bên trong lẩn chứa lực lượng kinh khủng cũng là trong nháy mắt bộc phát thế như trẻ tre sẽ rách trùng vương cấp trùng ma trên thân tầng tầng p h o n g ngự lại sẽ rách trùng vương cấp trùng ma trên đầu cứng rắn giáp xác còn thừa sức mạnh lại đem trùng vương cấp trùng ma h ó quấy thành bột não thuận tiện chấn vỡ giấu ở trùng hạch bên trong thần hồn phức thân hồn p h á thoái trùng vương cấp trùng ma trong nháy mắt mất đi sinh mệnh khí tức cái một kích thạch lỗi liền nhẹ nhom đánh giết trùng vương cấp trùng ma tâm niệm vừa động thạch lỗi đem cái này trùng vương cấp trùng ma thi thể thu vào thần quốc bên trong giao cho phân thân xử lý chính mình thì là một bước phóng ra biến mất tại chỗ tiếp tục tìm kiếm cái khác trùng vương cấp trùng ma có lẽ ta có thể tìm thêm hai con trùng vương cấp trùng ma thử một chút thạch lỗi tự lẩm bẩm theo gió phiêu tán chương 468, cảnh báo thời gian một chút xíu trôi qua thạch lỗi cũng quên chính mình tại cứ điểm bên ngoài đợi bao lâu thời gian hắn chỉ nhớ rõ lúc bắt đầu thời gian hắn sẽ còn tìm ba con phía dưới trùng vương cấp trùng ma sau đó biến thành bốn cái năm con sáu con cuối cùng lại biến thành bảy con cho dù là bảy con trùng vương cấp trùng ma vây công cũng bất quá là mang đến cho hắn nhất định áp lực thôi muốn đánh vỡ hắn phòng ngự căn bản không có khả năng mà lại hắn chỉ cần tại ban đầu thời điểm tiếp nhận bảy con trùng vương cấp trùng ma công kích đang phản kích quá trình bên trong hắn sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết một hai con trùng vương cấp trùng ma lúc này hắn tiếp nhận áp lực sẽ giảm bớt rất nhiều có thể thoải mái hơn đánh giết còn lại mấy cái trùng vương cấp trùng ma d ù đang tại cứ điểm phụ cận trùng vương cấp trùng ma số lượng mặc dù không ít thế nhưng là tại rất trong thời gian ngắn bị hắn giết không còn một mảnh vì đánh giết nhiều hơn trùng vương cấp trùng ma thạch lỗi không thể không hướng ma huyền trùng tổ phương hướng tiến lên ven đường đánh giết gặp phải trùng vương cấp trùng ma đi đêm nhiều cuối cùng rồi sẽ gặp phải quỷ thạch lỗi rất không may gặp phải một chi hoàn toàn do trùng vương cấp trùng ma tạo thành đại quân cũng may trực giác cảnh báo để hắn sớm phát hiện cái này trùng ma đại quân khi nhìn đến chi này trùng ma đại quân về sau thạch lỗi sắp mặt đại biến căn bản không có sông đi lên đại s á t một phen xúc động không chút do dự xoay người chạy mà lại vì tăng thêm tốc độ thạch lỗi không tiếc thi triển thần quốc hình chiếu dung hợp tự thân để thực lực tăng vọt sau đó lấy tốc độ nhanh nhất trở về cứ điểm mặc dù không có tiếp xúc gần gui chi này trùng ma đại quân nhưng là thạch lỗi vẫn là nhìn ra được cái này trùng ma đại quân mục tiêu là số một cứ điểm hắn phải chạy trở về nhắc nhở cứ điểm quân coi giữ làm tốt phòng ngự chuẩn bị chỉ có dạng này mới có thể đem thương vong xuống đến mức thấp nhất một đường gắng sức đuổi theo thạch lỗi trở lại cứ điểm bất quá thạch lỗi cũng không có đi cứ điểm bộ chỉ huy một là hắn vẫn không có tư cách này gặp cứ điểm quan chỉ huy hai là hắn nói chuyện người khác cũng không nhất định tin tưởng vì lẽ đó hắn trực tiếp đi máu và lửa tử quán nhìn thấy chúa tể cảnh võ giả phân thân trong tử quán tử bảo tới một chén nhìn thấy thạch lỗi phong trần mệt mỏi đi tới tửu bảo cười nói ra không coi chờ thạch lỗi trả lời tửu bảo liền cho thạch lỗi rót một ly như máu rượu ngon thạch lỗi uống một hơi cạn sạch cảm thụ được liệt tửu vào cổ họng giống như hỏa diễm thiêu đốt đem tự thân m ỏ i mệt đốt là giả không sau đó hét lớn một tiếng khen hôm nay như thế nào không ở bên ngoài mặt săn giết trùng vương cấp trùng ma tiểu bảo cười nói ra mặc dù không có rời đi tự quán nhưng là lấy địa vị hắn còn có thể biết thạch lỗi gần đây động tĩnh đại nhân ta là trở về báo tin thạch lỗi trầm giọng nói ra ta phát hiện một chi hoàn toàn do trùng vương cấp trùng ma tạo thành trùng ma đại quân từ ma huyên trùng tổ bên kia qua đây mục tiêu rất có thể chính là số một cứ điểm vì lẽ đó ta mới có thể l i ề u mạng gấp trở về đem tin tức này nói cho đại nhân ngươi xác định là một chi hoàn toàn do trùng vương cấp trùng ma tạo thành trùng ma đại quân có thể nhìn ra có bao nhiêu con trùng vương cấp trùng ma sao bọn nó mục tiêu thật là số một cứ điểm nghe thạch lỗi lời nói tiểu bảo trao mày trầm giọng hỏi ta xác định chi này trùng ma trong đại quân đều là trùng vương cấp trùng ma bất quá ta cũng chỉ là xa xa nhìn một chút cụ thể có bao nhiêu con trùng vương cấp trùng ma ta cũng không rõ ràng bất quá có một chút có thể dám chắc trùng vương cấp trùng ma số lượng tuyệt đối không ít tối thiểu nhất vượt qua một ngàn con thậm chí còn có thể nhiều hơn còn bọn nó mục tiêu có phải hay không số một cứ điểm ta cũng không rõ ràng chỉ là căn cứ bọn nó phương hướng đi tới phán đoán nếu như bọn nó sửa đổi lộ tuyến rất có thể cũng sẽ cải biến mục tiêu công kích thạch lôi trầm giọng nói ra nếu như bọn nó mục tiêu là số một cứ điểm bây giờ cách số một cứ điểm vẫn còn rất xa t i ể u bảo trầm giọng hỏi vì trở về báo tin ta một mực thi triển thần quốc hình chiếu dung hợp tự thân để cho mình tu vi tăng g ọ t cho nên mới có thể đuổi tại bọn nó phía trước trở về bất quá ta đ o á n chừng nếu như dựa theo bọn nó phía trước tốc độ đi tới tối đa cũng chỉ có hai ngày thời gian sẽ xuất hiện tại muốn lúc trước thậm chí sẽ ngắn hơn một chút thạch lỗi nghĩ một hồi trầm giọng nói ra ngươi cung cấp tin tức này rất trọng yếu ta thể đã đi cứ điểm bộ chỉ huy ngươi có muốn hay không đi cứ điểm bộ chỉ huy nhìn một chút cứ điểm tổng chỉ huy t i ể u q u a n c ư ờ i hỏi không thạch lỗi lắc đầu trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi kế tiếp còn có thể sẽ buộc phát chiến đấu ta nghĩ nghỉ ngơi thật tốt một chút vậy được rồi t i ể u bảo cũng không có cưỡng chế yêu cầu thạch lôi đi cứ điểm bộ chỉ huy nếu như chi kia trùng ma đại quân mục tiêu thật là cứ điểm ngươi cung cấp tin tức liền thật quá trọng yếu cứ điểm phương diện dám chắc sẽ cho ngươi khen thưởng ngươi có yêu cầu gì chưa vậy đại nhân ta không có yêu cầu gì chẳng qua nếu như đem khen thưởng đều đổi thành các loại tài liệu chân quý vậy liền không còn gì tốt hơn dầu gì cũng có thể là bố trí tại phù văn khôi lối trên thân phù văn bí trận cần thiết các loại nhân tài cái khác ta đều không thể nào thiếu thạch lôi cười nói ra ta biết đến thời điểm ta sẽ đem ngươi yêu cầu nói cho tổng chỉ huy tiểu bảo cười nói ra đa tạ đại nhân thạch lôi cảm kích nói ra ta lại mời ngươi uống một chén nói tiểu bảo lại cho thạch lôi rót một ly liệt c ể u bất quá lại không phải như máu mà là đổi một chủng loại giống như liệt c ể u đại nhân loại rượu này kêu cái gì thạch lôi uống một hơi cạn sạch trải nghiệm lấy cùng như máu khác biệt nhưng là lại có đồng dạng cảm giác kỳ diệu liệt y ự u hiếu kỳ hỏi chiến hữu tình tiểu bảo cười nói ra rượu ngon tên rất hay thạch lôi gật gật đầu khen đại nhân ta chỗ này có một nhóm từ trùng vương cấp trùng mà trên thân nhận được nhân tài đều giúp ta đổi thành thần dược hạt giống cùng mầm non bố trí tại p h ủ văn khôi lỗi trên thân p h ủ văn bí trận cần thiết nhân tài cùng các loại tài liệu chân quý đi về phần trao đổi tỷ lệ đại nhân làm chủ liền tốt thạch lôi cười nói ra sau đó lấy ra một đống tu di chiếc nhẫn tu di chiếc nhẫn bên trong phân loại giả vờ từ trùng vương cấp trùng ma trên thân nhận được các loại nhân tài bất quá những tài liệu này bên trong cái gì cũng có bao k h ỏ a trùng vương cấp trùng ma trong đầu trùng hạch cũng có rất nhiều nhưng là trùng vương cấp trùng ma trùng giới nhưng một cái đều không có tất cả trùng giới đều bị thạch lôi ném vào vô lượng tinh nguyên bên trong để nhạt ngọn lửa màu xám một chút xíu đem trong khoảng thời gian này nhận được trùng giới luyện hóa theo t r ù n g giới không ngừng mà bị luyện hóa thần quốc diện tích mở rộng tốc độ lại tăng tốc rất nhiều lần thạch lôi tu vi cũng theo đó không ngừng tăng vọt tốt tiểu bảo cười nói ra kết quả tu di chiếc nhẫn sau bắt đầu kiểm kê bên trong nhân tài trong khoảng thời gian này n g ư ờ i không ít sắt trùng vương cấp trùng ma v ậ n khí tương đối tốt bằng không thì cũng không có khả năng gặp phải nhiều như vậy trùng vương cấp trùng ma đương nhiên cũng là bởi vì không có cái khác thần chủ cảnh vũ giả dành với ta không phải vậy muốn săn g i ế t nhiều như vậy trùng vương cấp trùng ma cũng không dễ dàng thạch lỗi cười nói ra chương 469, c h u ẩ n bị thạch lỗi lấy ra tài liệu rất nhiều bất quá từ tiểu bảo nơi này lấy về tài liệu cũng không ít đầy đủ bố trí tại một ngàn vạn cái phủ văn khôi l ố i trên thân phủ văn bí trận cần thiết các loại tài liệu một vạn loại thần dược hạt giống cùng mầm non mỗi loại thần dược hạt giống cùng mầm non số lượng đều quá một ngàn còn có các loại tài liệu chân quý số lượng càng là trên trăm không có s ô n g lên tài liệu chân quý phân lượng đều không nhẹ có những tài liệu chân quý này thạch l ô i lại có thể đem mệnh vũ trang cường hóa một lần thạch l ô i ngươi nơi đó còn có sinh mệnh kết tinh sao nhìn thấy thạch l ô i muốn đi tiểu bảo đột nhiên hỏi thạch l ô i không nói gì chỉ là nghi hoặc nhìn xem tiểu bảo không biết tiểu bảo là có ý gì ta đoán sinh mệnh kết tinh hẳn là ngươi thần quốc bên trong đặc sản a không phải vậy ngươi cũng không có khả năng năm lần bảy lượt lấy ra tiểu bảo cười nói ra nếu như có thể lời nói ta hy vọng ngươi có thể lấy thêm ra một chút sinh mệnh kết tinh hiện tại cứ điểm bên trong những cái kia thụ thương thần chủ cảnh vũ giả rất cần khôi phục thực lực không phải vậy trùng ma đại quân xuất hiện cứ điểm tiếp nhận áp lực cũng quá lớn nghe tiểu bảo lời nói thạch l ô i trầm mặc kể từ tiểu bảo thân phận bị vạch trần về sau thạch l ô i liền biết sinh mệnh kết tinh chẳng mấy chốc sẽ bị để mắt tới bất quá hắn không nghĩ tới tiểu bảo sẽ ở thời điểm này đưa ra dạng này yêu cầu trong lúc nhất thời hắn có chút trần trờ sinh mệnh kết tinh thật là ta thần quốc đặc sản bất quá ngưng luyện sinh mệnh kết tinh cần đại lượng sinh mệnh tinh hoa nếu như chỉ bằng vào thần quốc tự thân sức mạnh ngưng luyện mười năm chỉ có thể ngưng luyện đến một cái to bằng móng tay sinh mệnh kết tinh thạch lôi trầm giọng nói ra về sau ta hiện thần quốc luyện hóa trùng g i ớ i lúc nếu như chậm lại thần quốc diện tích mở rộng độ ngưng luyện sinh mệnh kết tinh độ sẽ tăng lên một chút nói thật trong tay của ta xác thực còn có một số sinh mệnh kết tinh ta cũng có thể lấy ra bất quá sinh mệnh kết tinh ngưng luyện độ một mực rất chậm, n h ữ n g sinh mạng này kết tinh mang lấy ra tại một đoạn thời gian rất dài bên trong ta chỗ này đều không có sinh mệnh kết tinh nói thạch lôi tâm niệm vừa động tòng thần quốc chi bên trong xuất ra bảy viên sinh mệnh kết tinh người thần quốc chỉ có luyện hóa trùng giới mới có thể tăng tốc ngưng luyện sinh mệnh kết tinh độ sao t i ể u bảo cao mày nói ra không biết thạch lôi lắc đầu ta thử rất nhiều phương pháp trừ thần quốc tự động ngưng luyện ra sinh mệnh kết tinh bên ngoài chỉ có luyện hóa trùng giới trước đó mới có thể tăng tốc sinh mệnh kết tinh ngưng luyện độ nói thì nói như thế nhưng là thạch lỗi biết đây chẳng qua là hắn đánh một cái ngụy trang sinh mệnh kết tinh xác thực có thể được xưng là hắn thần quốc bên trong đặc sản bất quá ngưng luyện sinh mệnh kết tinh cùng luyện hóa trùng giới quan hệ cũng không lớn ngưng luyện sinh mệnh kết tinh nguyên nhân chủ yếu vẫn là tại sinh mệnh thụ bên trên thần quốc bên trong sinh mệnh thụ, thụ hải diện tích càng lớn sinh mệnh tinh hoa liền càng nồng đậm nồng đậm sinh mệnh tinh hoa ngưng tụ hóa lỏng hình thành tinh thuần sinh mệnh nước hồ sinh mệnh nước hồ lần nữa ngưng luyện mới có thể hình thành sinh mệnh kết tinh